Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện Thỉnh truy cập để nghe trọn bộ Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ Văn án, hồn xuyên gì thế, ngoài ý muốn đạt được dị năng cùng không gian Một nhà bần hàn chín khẩu người, bà bà là cái bất công bà Công công là cái thế quả nghiêm, hai cái chị em dâu thiện tâm không lời gì để nói Chính là thường thường tao điểm hay, nộ điểm khó Tự mình trượng phu lại là cái người căm hán Vốn tưởng rằng có thể bằng vào ngoại quải có thể nghịch tập Người hà trước có tâm tư gây rối đại phòng nàng chân, sau có kinh thành như hổ dình mùi nhà mẹ đẻ muốn nàng chết. Không quan hệ, kết giao quý nhân, chế khoai lang đỏ phấn, bán đầu phụ trúc, cái căn phòng lớn, dưỡng chân châu, nhà mẹ đẻ người nhúng tay đã không còn kịp rồi, nàng phú khả địch quốc, không người có thể với tới. Nhưng từ trước đến nay sung làm người câm hán nam nhân đối nàng thành tiểu khịt mũi coi thường, không ngờ bà bà công công đồng thời đối hắn thượng thủ. Người nếu là dám khi dễ cẩm nhi chính là khi dễ ngươi lao nương. Không tin ngươi liền thử xem. Bà bà đối với con của hắn nói, ngươi dám khi dễ ngươi tức phụ chính là khi dễ ngươi nương, ngươi khi dễ ngươi nương chính là khi dễ ta. Công công lão Dương đầu dẫn theo con của hắn lỗ thai giống. Mô nữ trốn ở trong phòng cười trộm, ha ha ha, cha mẹ chồng bất công, nhưng bất công đều là nàng a. Trương một không biết xấu hổ đại phòng. Ai u, ta cả gia đình mệnh sao như vậy khổ a? Mấy ngày nay cho bọn hắn xuống đất làm việc, nguyên lành cả gia đình, chỉ mấy đứa con trai eo đau chân thương con dâu bệnh bệnh, đẻ non đẻ non, hiện giờ còn đem ta tiểu nhi tức phụ bức cho nhảy hà, này toàn ra hát tâm can, ta chú bọn họ không chết tử tế được. ra ngoài hồ thị vỗ đùi một mông ngồi dưới đất gào khóc khóc lớn, người trong thôn khuyên, không nói người khác không phải, chỉ nói là nhà nàng tiểu tức phụ quá tiểu khí chút, chỉ khai hai câu vui đùa, liền phải nhảy sông. Phòng trong lâm cẩm nhất đống nhiên mở ra con người, nhìn chung quanh đơn giản một mạc bài trí, ưu hoàng tường ra cập ám vàng sắp cứu. Một cổ không thuộc về nàng, ký ức tập mặt mà đến. Đại trải vớt rõ ràng hết thể sự tình ngọn nguồn. Lâm Cẩm nhất không khỏi hướng bên ngoài khuyên bảo người trong thôn hử lạnh một tiếng. Nguyên chủ nguyên bản là kinh thành viên ngoại lang một cái nữ nhi, nhân bị mẹ cả không mừng, cố ý đem nàng vứt bỏ tại đây hẻo lánh sân thôn. Cũng may Dương Gia nhị phòng nhân nghĩa, phát hiện nàng lại đói lại đói, ăn ngủ ngoài trời núi rừng, liền đem nàng mang về tới hảo sinh gian xếp. Không nghĩ bị mẹ cả cố thị phát giác, làm chủ gả cho Dương Gia còn chưa thành thân con thứ ba Dương Tuấn. Nay cũng liền thôi, đang trước cho nàng xử lý hỷ sự, phía sau lại phái người cùng Dương ra đại phòng người cấu kết ở bên nhau, nói là tận lực đừng làm nàng cái này kinh thành tức phụ ở Dương ra hảo quá. Đại phòng gia tiểu nhi tử gian khổ học tập khổ độc đã nhiều năm, lại thiếu bạc lại thiếu quan hệ, leo lên kinh thành viên ngoại lang này can chi, tự nhiên ra sức mà ở sau lưng sửa trị nàng. Sự phát phía trước, nhà hắn con dâu cả đại phượng tới mượn gạo thóc, công công che lại chỉ có một túi đồ ăn không cho, đại phượng liền đoạt nàng thấy được liền tiến lên hỗ trợ, không nghĩ tới đại phượng nóng nảy đánh nàng một cái bàn tay, dương lão đầu thấy cháu dâu sấm nhà hắn đánh hắn con dâu, nhất thời khí hỏa công tâm, thẳng tóc mà ngã quỵ trên mặt đất. đại phượng luôn cuống, cho rằng dương lão đầu nuốt khí, chạy nhanh chạy ra đi hướng đại gia hỏa thì thầm là lâm cẩm nhất đem dương lão đầu xô đẩy trên mặt đất. đại phong một nhà bắt được cơ hội đi báo quan, muốn đem lâm cẩm nhất đưa đi làm lao. nguyên chủ sợ tới mức hoang mang lo sợ, nhất thời đầu vóc không rõ, thế nhưng nhảy hà. Nàng bà bà Hồ Thị biết được tin tức, đầu tiên là đem nàng từ trong sông bớt ra tới, phát giác đã mất hơi thở, chính khóc thở hồn hển là lúc, Dương lão đầu tỉnh lại. Đại phòng sợ Dương lão đầu đem chân tướng nói ra, qua đi không biết cùng hắn đặt thành cái gì hiệp nghị, Dương lão đầu thế nhưng báo cho người trong thôn là đại phượng cùng lâm cẩm nhất nói giỡn, là lâm cẩm nhất luẩn quẩn trong lòng nhạy hà. Việc này không phải một câu nói giỡn là có thể sơ lược sự tình, rốt cuộc nháo ra mạng người. Nhưng mọi người đều biết. Đại phòng gia tiểu nhi tử trước đó vài ngày hảo xảo bất xảo mà chúng tú tài, này tại đây nho nhỏ hướng dương thôn chính là tất cả mọi người có chung vinh dự đại hỷ sự. Đại phòng gia nếu là xảy ra chuyện, này tiểu nhi tử tiền đồ tự nhiên chịu ảnh hưởng. Cùng với nói trong thôn người thế đại phòng gia nói chuyện, không bằng nói bọn họ là ở thế cái này có thể cho trong thôn mang đến vinh quang tú tài nói chuyện. Lâm Cẩm nhất lắc đầu, ám đạo thôn dân người vô tri giữ gìn về giữ gìn, nhưng như vậy một mặt mà bởi vì che chở hắn mà hy sinh người khác. Chỉ biết cổ vũ nhà bọn họ bất chính chi phong. Muốn cái này tú tải vì trong thôn làm điểm cống hiến, sợ là không có khả năng. Nàng giọng nói đau hứa ra hiền, nhớ tới uống miếng nước, lại cảm giác cả người vô lực, thật vất vả chống đỡ lên, không nghĩ loảng soảng một tiếng đánh nghiêng một cái chén. Hô thị tiếng khóc ở bên ngoài đột nhiên im bặt, nhanh như chớp bỏ dậy chạy tiến vào. Tiến đến khuyên bảo mấy cái phụ nhân cũng tiến vào vấn an nàng. Ai u, thật là sợ bóng sợ gió một hồi, dọa chết người. chính là Dương Lão nhị ra, người nhà ngươi tạo hóa còn rất đại, nói lao nhân tắt thở nhân ra lại sống lại, nói con dâu tắt thở, cũng sống, chuyện tốt chuyện tốt ta. Theo ta thấy, không phải nhân ra đại phượng cùng nhà các ngươi nói giỡn, là nhà các ngươi hợp nhau hỏa tới dọa người ta cả gia đình, đại phượng ở nhà đều dọa không nhẹ đâu. Mấy cái nữ tắc nhân ra chui vào tới gặp đến lâm cẩm nhất tỉnh, một trận huyên thuyên mà trách móc kích thích mà lâm cẩm nhất đầu nhân sinh đau. Đến bây giờ còn thành nhóm nhà nàng không phải. Mạnh mẽ vì dương ra đại phòng tẩy trắng không phải. Hô thị kích động mà sờ sờ lâm cẩm nhất cái chán, xoa bóp tay nàng, xác định nàng là sống, lập tức mừng đến khỏe miệng đều liệt hai. Tình hảo, tình liên hảo, về sóc nhưng không cho lại làm việc đốc. Hô thị quan tâm không giống làm bộ, nàng hung hăng gật gật đầu. Nương, ta khác. Ai, nương cho ngươi đảo. Hô thị nói cho nàng đổ một chén nước. Lộc cục lộc cọc mấy khẩu, lâm cẩm nhất đốn rác giọng nói như ruộng cạn vùng mưa lành. Dễ chịu mà ứa ra phao Trong phòng người thấy lâm cẩm nhất tốt không sai biệt lắm Chạy nhanh thúc rủ Ai nha, nhìn tốt không sai biệt lắm Chạy nhanh xuống đất làm việc đi Trong đất liền ba người bận việc Một cái eo đau, một cái chân quẻ Nhà người khác mà đã sớm thu Liền kém nhà các người Người trong thôn một đám đi rồi Hồ thị đem nàng ấn ở trên giường không cho nàng đi xuống Người trước nghỉ hai ngày Nương đi xuống đất Hồ thị cho nàng lộng một chén cháo Theo sau ra phòng Bên ngoài như cũ có người rảnh rỗi nói Một đám đều nói hồ thị quá túng quán mấy cái con dâu, ba cái tức phụ một cái đều không cho xuống đất. Lâm Cẩm nhất nhịn không được phun tảo, muốn các nàng như thế nào xuống đất ta. Đại phòng gia tiểu nhi tử còn không có khảo trung tú tại phía trước, nhân ra theo chân bọn họ thương lượng, nói là trước thu nhà hắn lương thực, sau đó nhà bọn họ lại quay đầu lại giúp bọn hắn thu lương thực. Bởi vì Trung Nguyên Quốc cùng nước láng giềng Kim Chiêu Quốc khai chiến, phía trên trước tiên đến tháng 10 liền bắt đầu thu thuế, nay thuế tiền còn so năm rồi nhiều một thành. Nhà ai đều là khắp nơi mượn sức người thu lương thực, nhà bọn họ tự nhiên muốn cùng đại phòng ninh thành một sợi dây thường. Nhưng đại phòng ra gian dối thủ đoạn, một chút mà không phải đau đầu bụng đau, chính là lấy cơ xem loa, nhị đường ca ra ở chấn trên khai cái giám đại điểm bề mặt, cũng thoái thác vội đi không khai. Chú em liền càng không cần phải nói, học vấn người một lòng nhào vào đọc sách viết chữ mặt trên, nhậm là kêu phá giọng nói cũng sẽ không dịch một chút chân. Cho nên bọn họ một nhà cấp đại phòng vùi đầu vất vả làm hơn 10 ngày. Đại ca nhị ca bởi vì quá suất lực, một cái eo xoay, một cái chết chân. Đại tẩu sinh bệnh thân mình vốn dĩ liền không tốt, một lao động, càng là phun ra huyết, nhị tẩu làm đến một nửa, hạ thân ra huyết, mời đến đại phu vừa thấy, nói là đẻ non. Việc này hồ thị đệ nặng không dám nói ra, sợ làm đại phòng có nhị tâm, không cho bọn họ làm việc. Cũng thật muốn nhà bọn họ cấp nhà mình làm việc thời điểm, bọn họ lại ra sức khức tử. Trinh thuế nhật tử vừa đến, đại phòng bán lương thực giao thuế. Nhà bọn họ lương thực như cũ trên mặt đất ra không được. Phía trên thuốc rục cấp, Hồ Thị cắn răng đem tiểu cháu gái tạm thời bán, tưởng chờ thu lương thực lại đổi về tới. Trinh thuế vừa đi, đại phòng gia tiểu nhi tử đã bị báo cho khảo chúng tú tài, Hồ Thị cùng Lao Dương lại làm cho bọn họ xuống đất, nhân ra chết sống không làm. Bên ngoài đống nhiên vang lên quăng ngã chén thanh âm, lại có đệ thấp khắc khẩu thanh. Lâm Cẩm nhất ngưng thần tụ khí lắng nghe, phát hiện là Lao Dương cùng Hồ Thị ở khắc khẩu. Nguyên lai dương Lão đầu cùng đại phòng ra đạt thành hiệp nghị, nói là chỉ cần hắn nhả ra nói đại phượng cùng lâm cẩm nhất nói giỡn, bọn họ một nhà liền giúp bọn hắn xuống đất làm việc. Mới vừa rồi dương Lão đầu tìm được bọn họ, bọn họ lại giữ cửa nhốt lại, biết được bọn họ ở chơi bọn họ một nhà, lao dương khí trở về liền quăng ngã chén. chương hai thủy hệ dĩ năng, tạo nghiệp ta. Nay đại phòng một nhà sao lại như vậy một đám vô tâm gan họa sát đâu. Lâm cẩm nhất âm thầm kinh thường. Hai lão nhân nói nói liền không có thanh. Lâm Cẩm Nhất cố hết sức mà xuống giường ra bên ngoài vừa thấy, hai người đã xuyên môn đi ra ngoài xuống đất. Trong viện rách nát bất ham, rào che viện, rào che môn còn đều là siêu siêu mẹo mẹo, gió thổi qua liền lung lay. Nam gian thiếu ngói lổ gạch nhà cửa kề tại một chỗ, tựa nói nhỏ khóc lóc kể lể vận mệnh bất công. Loảng xoảng mà một tiếng, đại tẩu phòng dống nhiên vang lên trọng vật va chạm thanh âm. Lâm Cẩm Nhất đỡ tưởng duyên qua đi, đẩy ra cửa phòng, thế nhưng nhìn đến Lưu Thị cầm một cây dây thường treo ở xà nhà phía trên. Nàng chạy nhanh la lên một tiếng người tới, liền tiến lên trở khởi Lưu Thị. Nhị Tẩu Bạch Thị ở nhà, chỉ là để non thân mình suy yếu không thể động. Nghe được thanh âm bất đắc dĩ lại đây nhìn nhìn, thấy Lưu Thị treo ở lương thượng, nàng chạy nhanh cùng Lâm Cẩm Nhất tiến lên đem này cứu. Đơn giản phát hiện sớm, Lâm Cẩm Nhất khấp hạ Lưu Thị người chung, nàng chậm rãi mở một đôi dại ra con ngươi. Đại Tẩu, ngươi đây là làm gì? Ngươi chính là không vì chính mình suy nghĩ, cũng đến ngẫm lại nếp nhất đi. Nàng còn chờ ngươi tiếp nàng về nhà đâu? Bạch thị hận thiên không thành cương mà nói một câu, nhưng không nói lời này còn hảo, nhắc tới đến Niếp nghiếp, lưu thị đem đầu vùi ở quần áo nước nở lên. Tiếp không trở lại, ba lượng bạc bán đi, trong đất lương thực có thể bán hai lượng liền không tồi, người trong nhà còn muốn ăn cơm, ta đáng thương Niếp Niếp à. Lưu thị vừa khóc, bạch thị cũng nhịn không được khóc, nàng còn chưa sinh ra hải nhi à. Hai người ôm thành một đoàn, lâm cẩm nhất pha chịu cảm nhiễm mà hút hút cái múi. Đột nhiên nhớ tới nguyên chủ trên người còn có một khối tỷ lệ không tồi ngọc. Nếu là thay đổi, hẳn là có thể giúp các nàng vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Nàng vô vô lưu thị cùng bạch thị bả vai, an ủi nói, Đại tẩu, nhị tẩu, các ngươi đừng nóng nội, ta chỗ đó còn có một khối ta nương để lại cho ta ngọc, ta đem nó đương, nói không chừng có thể đem niếp nghiếp đổi về tới. Có thừa hạ tiền, cũng có thể đem nhị tẩu thân mình dưỡng hảo. Khi nói chuyện, hai người đồng thời nhìn về phía nàng, lưu thị càng là kích động mà bắt lấy tay nàng, trong mắt lộ ra mong đợi muội. Thật sự có thể được không Lâm cẩm nhất nặng nghề mà gật đầu vội rồi đến cổ tay háo sờ soạn qua đi nhất thời cả kinh không xong đại khái là rất trong nước kia khối Ngọc Nguyên chủ vẫn luôn mang ở trên người chưa bao giờ lộ ra đã tới phía trước nguyên chủ nhảy thủy nghĩ đến kia Ngọc là rơi xuống nước thời điểm tài Lâm Cẩm nhất chạy nhanh đi ra cửa tìm lưu thị trong mắt ánh sáng đột nhiên đảm đạm cửa thôn phía trước cái kia Hà đường thủy rất sâu như vậy tiểu nhân một khối Ngọc giữa bên trong nơi nào có thể tìm đến a Lâm cẩm nhất vẫn là đi hà đường bên cạnh, mặc kệ nói như thế nào, kia khối ngọc chịu tải lưu thị hy vọng a Tiếp cận bờ sông, nàng đột nhiên thấy trong cơ thể có một cổ sông cuộn biển gầm bản năng, phản phất chỉ cần nàng tưởng liền có thể đem sông nước này sốc cái đế hướng lên trời. Không để ý đến loại này trực giác, nàng nôn nóng mà ghé vào bờ sông biên đi xuống xem, nàng buồn sẽ không bơi lội, cũng không biết như thế nào, nàng lại có một loại có thể ở mặt nước hành tẩu cảm giác. Đương tay nàng chạm vào vẫn đục tanh hôi nước sông khi Khi quái sự đã xảy ra, nàng nôn nóng tìm kiếm kia khối ngọc thế nhưng em đẹp mà về tới nàng trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó, Vân Độc thủy lấy tay nàng vì trung tâm bày ra ra một cái thanh triệt vòng sáng. Chỉ cần tay nàng không thu hồi, loại này vòng sáng liền sẽ vẫn luôn tồn tại, mở rộng. Không chỉ như vậy, hà đường bên trong sinh vật cũng đều rõ ràng mà thả xuống ở nàng nào thức. Bên trong có rất nhiều tiểu ngư tiểu quy, còn có hà chai. Đông nhiên nàng ánh mắt sáng lên, phát hiện đấy sông có một khối mượt mà chân châu. Rồi tay tìm tòi, cái kia chân châu đồng dạng xuất hiện ở nàng trong tay Thủy hệ dị năng Nàng đây là có siêu năng lực Lâm cẩm nhất còn không kịp cao hứng Hồ thị liền vội vàng vội vội mà từ trong đất chạy tới Ngoan thức, ngươi như thế nào lại đến bờ sông, mau trở về Hồ thị cho rằng nàng còn muốn nhảy sông tự vận Lập tức tún chặt nàng ống quần Nương, ta chỉ là tìm cái đồ vật, không tưởng phí hoài bản thân mình Lâm cẩm nhất lượng ra kia khối bích sắc nước mắt tích trạng ngọc cấp hồ thị nhìn. Đây là ta mẹ ruột để lại cho ta, chúng ta cái này ra ta không thể mắt thấy nó tan, nếu là có thể sử dụng nó đem niếp niếp mang về tới, cũng là tốt. Kỳ thật này Khối Ngọc là nguyên chủ ở Kinh Thành Khi, một cái nhà giàu công tử cho nàng, nguyên chủ đương hắn là chính mình cứu rỗi, liều mạng mà muốn ôm hắn ủi, không nghĩ tới bị mẹ cả phát hiện, liền đem nàng ném tại đây sân rác. Mặc dù bị các nàng an bài gả cho người, nguyên chủ trong lòng vẫn luôn nhớ vị kia công tử ca, hy vọng hắn có thể đem chính mình tìm trở về. Ở nguyên chủ trong lòng, này khối ngọc rất quan trọng, nhưng ở lâm cẩm nhất trong lòng, nàng chỉ đương đây là tảng đá, kia nam nhân có tâm, sẽ không chú ý cái kia buồn nữ nhân chết sống sao. Này ngọc thạch có thể bán giúp dương ra vượt qua cửa ải khó khăn, cũng là kia nam nhân công đức một kiện. Hai tử, ngươi thật sự bỏ được. Hồ thị không thể tin được, nàng sẽ đem như vậy quý trọng ngọc lấy ra tới. Lâm cẩm nhất gật gật đầu, như thế nào liên tiếp, hiện giờ các ngươi mới là ta thân nhân. Này toàn gia nhân phẩm nàng đều là ghi tạc trong lòng, nếu bọn họ là Dương gia đại phòng nhân phẩm, nàng tuyệt đối sẽ không sống đến bây giờ. Hảo tức phụ, nương thế Dương gia người cảm ơn ngươi, nương lúc trước thật sự không nhìn lầm người. Hồ thị kích động mà nước nở ra tiếng, nàng trong lòng làm sao không nghĩ chính mình thân thủ ôm đại cháu gái à, có này một số tiền, nàng cháu gái liền lại có thể đã trở lại. Lâm cẩm nhất gật gật đầu phụ họa, về sau nhà bọn họ nhật tử tất nhiên sẽ tốt. Hai người một đường trở về Dương gia. Trong nhà đầu Lưu Thị còn ở bi thống bên trong vô pháp tự kềm chế, Lâm Cẩm Nhất đem Ngọc Thạch đưa tới nàng trước mắt thời điểm, nàng lập tức nốc lăng, theo sau ngẩng đầu lại khóc lại cười mà nhìn nàng. Tìm được rồi. ân ngày mai cái chúng ta cùng đi đem nó đương. Lưu Thị không biết như thế nào cảm tạ Lâm Cẩm Nhất, chỉ phải một cái kính mà giữ chặt tay nàng. Lâm Cẩm Nhất cảm nhận được Lưu Thị thân mình run rẩy nghiếp nghiếp rời đi, đối nàng đả kích thật sự rất lớn, nàng âm thầm hy vọng. Trong tay này khối ngọc thạch thật sự có thể bán cái giá tốt, giúp dương gia vượt qua lần này cửa ải khó khăn. Dương gia cuối cùng lại quy về bình tĩnh. Lâm cẩm nhất nằm ở trên giường nghỉ tạm, có chút mệt, nhưng chính là chẳng chọc ngủ không được. Nàng vị kia tướng công còn trên mặt đất làm việc không trở về, này nếu là đã trở lại, có thể hay không cùng nàng toàn một cái ổ chăn. Nhớ tới nàng tướng công gương mặt kia, lâm cẩm nhất không khỏi cả người nhút nhát. Nàng vị kia tướng công dung mạo là thật sự xấu, trên mặt thật lớn một khối sẹo Buổi tối nhìn tuyệt đối sẽ làm ác ngộ. Nguyên chủ buổi tối ngủ chưa bao giờ dám xem hắn, cũng không nói với hắn lời nói, nhưng Lâm Cẩm nhất nghĩ, nguyên chủ là nguyên chủ, nàng lại đây cần phải cùng hắn lập pháp tam chương. Tỷ như không thể đụng vào nàng, không thể đối nàng có ý tưởng không an phận, quan trọng nhất một chút là về sau muốn phân giường ngủ. Lâm Cẩm nhất đem nghĩ đến, từng điều đều ở trong lòng nhớ xuống dưới, chờ đến kia nam nhân trở về liền nói với hắn. Nhưng chờ chờ, nàng đôi mắt một bế, liền đi gặp Chu Công đi. Ngày thứ hai tỉnh lại thời điểm, trên giường như cũng là chính mình một người, sờ sờ một bên vị trí, lại là lạnh băng một mảnh. Chẳng lẽ kia nam nhân đêm qua không có ngủ tại đây? Cũng không thể à, nay trong phòng liền này một chiếc giường phô, trên mặt đất tầm bước ngủ dưới đất cũng không thích hợp. Không nghĩ ra liền không lại nghĩ nhiều, hôm nay nàng muốn đi thành chấn thượng tướng kia khối ngọc đương. Hô thị dậy sớm nấu cơm, mấy đứa con trai đều ăn xong xuống đất làm việc đi, lâm cẩm nhất lên, cơm còn ở trong nồi nhiệt. Chương ba đương ngọc. Cơm sáng là đơn giản dưa muối cháo, trong nhà bần hàn, có thể bảo đảm một ngày tam cơm đã là khó được. Đại tẩu nhị tẩu ở nhà chính ăn cơm, hai người trước mặt cắt có một cái trứng gà, lâm cẩm nhất ngồi qua đi, hồ thị cầm một cái nhiệt trứng gà cho nàng, đồng thời lại lấy ra một mâm xào rau xanh cho nàng ăn. Toàn bộ trên bàn, duy nhất có thể làm người khiến cho muốn ăn, đó là này bản xào rau xanh. Hồ thị chủ động cho nàng, đại tẩu nhị tẩu đều không có nhiều lời, ngược lại còn tiếp đón nàng mau ăn. Này đảo làm lâm cẩm nhất có chút ngượng ngùng, nàng cũng biết, các nàng chỉ vào nàng trong tay ngọc đội có thể làm trong nhà hảo quá một ít. Nhưng càng là như vậy chờ đợi, liền càng là không có yên lòng, này ngọc nếu là bán không ra giá cao, nhưng làm sao bây giờ đâu. Thất thần ăn hai khẩu, lâm cẩm nhất liền lôi kéo hồ thị cùng lưu thị một khối thượng trấn đi. Đây là lâm cẩm nhất đầu một hồi đi ra hướng dương thôn, ba người vì tỉnh tiền, trực tiếp đi đường qua đi. Lâm cẩm nhất ra thôn, liền thấy ba mặt núi vây quanh hướng dương thôn toàn cảnh. Muốn nàng nói, nơi này rất tốt nha, dương ra là tọa bắc triều nam, phía tây sơn là cánh rừng, bên trong phòng trừng có rất nhiều món ăn hoang dã, nam diện là điển, trong thôn mọi người ra điền đều tụ tập ở một chỗ, lục ý dạng rào. Mặt bắc có sơn, còn có biển rộng, từ sơn kẽ hở có thể nhìn đến biển rộng mênh mông bát ngát, hải bên cạnh có dây thép chống đỡ. Chẳng trong thôn có người tưởng xuống nước sở cáo ý tưởng. Hỏi hồ thị mới biết được, này sông lớn kêu kim lân hà, là kim chiêu quốc địa bàn vì phòng ngừa Kim Chiêu quốc xuống nước đánh bất ngờ Chu Nguyên quốc liền đem Hà Trung quanh kéo lên dây thép Lâm Cẩm nhất gật gật đầu nguyên lai like đây là Chu Nguyên quốc biên cảnh a kia ly kinh thành thật sự là xa tới rồi thanh sân chấn lác đác lưa thưa tiểu bán hàng rong phân bãi hai sườn thét to giao hàng càng đi trước đi càng là náo nhiệt các loại quầy hàng bãi hiếm lạ cổ quái đồ vật bắt người trong mắt có bán hoa sắc cục đá xinh đẹp vỏ sò còn có dán giấy cùng các loại thủ công Lâm Cẩm nhất không có nhìn kỹ cùng hồ thị lưu thị cùng đi một nhà hiệu cầm đồ hiệu cầm đồ người còn rất nhiều có người cầm quần áo mới cùng một cây châm đi đường hoặc nhiều hoặc ít đều có thể đương mấy cái tiền ra tới thật vất vả chờ đã có không vị cửa sổ lâm cầm nhất cầm ngọc thạch đưa qua đi phân biệt khí thạch sư phó cầm kính lúc nhìn kỹ hồi lâu kia mặt đều khí tái rồi đem ngọc thạch ném cho nàng ngươi đứa bé này sao lấy một khối phá cục đá hứng người này cục đá nhiễm sắc ở bên ngoài bán một văn tiền là có thể mua đi một đồng lớn đi đi đi đường chậm chế ta làm buồn bán. Hồ thị cùng Lưu thị đều ở trước mặt, nghe được lời này, lập tức như tao sẽ đánh. Lâm Cẩm Nhất sắc mặt cũng không đẹp đi nơi nào. quả thực à, vị kia công tử chính là cái cha nam, lấy một khối pha cục đá hống nguyên chủ, mệnh nguyên chủ còn đem nó đương thành bảo bối giống nhau. ra hiệu cầm đồ, Hồ thị cùng Lưu thị ức chế không được mà khóc lớn. các nàng nếp nếp à, không biết giờ phút này đang ở chịu cái gì khổ đâu. Lâm Cẩm Nhất trong lòng cũng khó chịu, bất quá nàng thực mau bình tĩnh trở lại. Cha Nam Ngọc không đáng giá tiền, tia nàng hôm qua từ trong sông vứt ra tới chân châu chính là hàng thật giá thật, không lo bán không đến giá tốt. Nương, Đại Tẩu, các ngươi đừng nóng nội, ta này còn có cái đồ vật, khẳng định đăng giá, chúng ta đi trước châu báo cửa hàng hỏi một chút giới. Lâm Cẩm nhất sợ bị kẻ cắp nhớ thương, không đem chân châu lấy ra tới, cũng không đề cập. Hai người nghe vậy, ngơ ngẩn mà nhìn nàng, nhất thời quên mất khóc. Lại có một cái, chẳng lẽ là vẫn là giả đi. Không phải hồ thị cùng lưu thị không tin nàng lời nói, mà là các nàng biết đứa nhỏ này ở tự mình trong nhà xác thật không được sủng ái. Mới vừa gặp mặt khi, nàng liền ăn mặc một thân rách tung toé quần áo, giày cũng bị mài ra mấy cái động, gả lại đây khi, mang cũng chỉ là vài món y y phục cũ, căn bản không đáng giá mấy cái tiền. Nay không nàng mẹ ruột đồ vật đều dám định ra tới là giả, mẹ cả lại bỏ được cho nàng cái gì thứ tốt cho nàng mang theo. Hai người căn bản không ôm cái gì hy vọng. Lại sợ lâm cẩm nhất đi cửa hàng biết được đồ vật lại là không đáng giá tiền gặp đả kích, đều khuyên vẫn là tính. Lâm cẩm nhất cười cười, thứ này chính là chính thức chân châu, tuyệt đối không phải là giả, nàng dám dùng tánh mạng làm đảm bảo. Đi vào một nhà tên là Vạn Bảo Lâu Châu đáo cửa hàng, còn chưa đi vào, ba người liền nhìn đến cửa lập ba cái nha đầu. Trong đó hai cái nha đầu nói nói cười cười, một cái khác nha đầu lại lén lút mà đem một chuôi chân châu đặt ở trong đó một cái nha đầu trên người. Đãi làm xong này hết thảy Vừa lòng mà vừa nhấc đầu, liền thấy chính thấy này hết thể hồ thị ba người. Nàng xấu hổ mà chạy nhanh xoay người chạy đi vào. Lâm Cẩm Nhất nhìn thoáng qua, liền làm Hồ thị cùng Lưu thị ở bên ngoài chờ chính mình, rồi sau đó chính mình thoải mái hào phóng đi vào. "Ra, hôm nay là tỷ tỷ sinh nhật, ra mang theo tỷ tỷ lại đây lại cấp tiếp thân mua lễ vật, không hào đi." Vừa vào cửa, một ăn mặc màu hồng cánh sen váy áo nữ tử nũng nịu mà giữ chặt một vị quần áo bất phàm nam tử hờn rỗi bên trong còn mang theo một phần thụ sủng nước kinh. Có cái gì không tốt? Ta nhu nhi thiện tâm, đáng giá thế gian này sở hữu châu áo, không giống nào đó người, tự cao thân phận tôn quý, liền không đem bất luận kẻ nào để vào mắt, nơi này mặc dù rẻ tiền nhất hoa lụa đưa cho nàng đều là lãng phí. Nam nhân lôi kéo nũng nỉu nữ nhân không lưu tình chút nào hãm hại một bên gợn sóng bất kinh, nhìn như tâm như cho tàn nữ nhân. Ai nha, ra, ngươi như thế nào có thể nói như vậy tỉ tỉ? Hào xảo bất xảo mà đụng vào một đợt tiểu tam đại chiến nguyên phối tuồng, nghe trả xanh tiểu tam nhìn như kiểu nộn săn sóc kỳ thật dấu Diếm khiêu khích trà ngữ lâm cẩm nhất trên người nổi ra gà đều xông ra. Nha! Ta vừa mới nhìn chúng kia xuyến chân châu đi đâu vậy? Nữ tử cô y túi đầu tìm kiếm, mới vừa rồi đem chân châu tàng đến người khác trên người nha đầu lập tức đứng ra, hủy khuất mà khóc lóc kể lệ. Liêu di nương, là tiểu nhân không tốt, mới vừa rồi phu nhân bên người nha đầu nói. Liêu di nương không xứng mang như vậy đáng giá chân châu, liền đem chân châu thu hồi tới. Lâm cẩm nhất nhìn thoáng qua kia nha đầu, kia nha đầu ngược lại hung tận mà chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, phản phất ở nói cho nàng, nếu là dám đem mới vừa rồi sự nói ra, định không cho nàng hảo quá. Lâm cẩm nhất không để ý tới, tính toán nhìn xem này trà xanh tiểu tam nên như thế nào diễn đi xuống. Ngươi, ngươi nha đầu này, như thế nào đem việc này làm cho ra mặt nói ra, vạn nhất dẫn tới phu nhân cùng ra tâm sinh hiểm khích nhưng như thế nào cho phải. An mặc màu hồng cánh sen váy áo nữ tử đem nha đầu kéo đến một bên nhỏ rộng gian dậy, nhưng này nhỏ rộng cũng chỉ là để thấp thanh âm mà thôi, ở đây người đều có thể nghe được. Nam tử nhìn chính mình cái này di nương như thế thiện giải nhân ý, liều mạng giữ gìn phu nhân một mặt, lại nhìn xem nguyên phối vẻ mặt khiếp sợ, còn chết cũng không hối cải bộ dáng, lập tức quay đầu tức giận chất vấn. Ngụy Ninh Lan, ngươi vì sao luôn là như vậy bá đạo, mạnh mẽ, tổng muốn cùng Liễu nhi nơi trốn đối nghịch chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi đoạt ta cho nàng sở hữu hết thảy, ta liền sẽ nhiều xem ngươi liếc mắt một cái. nàng nói vậy, ta nha đầu ta rõ ràng, các nàng tuyệt đối không có khả năng sẽ làm như vậy. nữ nhân mới vì chính mình biện một câu, lập tức tao tới nam nhân mãnh liệt bất mãn, đủ rồi. thật là chán ghét cực kỳ ngươi này phó tự cao thanh cao, sau lưng chuyện xấu làm tận bộ dáng, còn không cho ngươi nha đầu đem trần châu giao ra đây còn cấp liễu nhi. chương bốn một châu khó cầu, ta nha đầu sẽ không làm loại chuyện này. Khi thiếu chút nữa rơi lệ ngụy phu nhân quật cường mà trở về một câu. Nam nhân không cùng nàng cãi cỏ, làm người đi lục soát hai cái nha đầu thân. Cuối cùng quả thật là lục soát ra tới, hai cái nha đầu quỷ gối nam nhân trước mặt sốt ruột mà giải thích, các nàng cũng không có đối liêu di nương nha đầu từng có bất luận cái gì giao thoa, càng không có lây quá nảy xuyến chân châu. Nam tử nhận định các nàng chủ tớ thông đồng một hơi, tự nhiên không tin, làm bộ muốn người đem các nàng cầm bán đi đi ra ngoài. Cha xanh nữ lúc này khóc nhu nhược động lòng người thế hai cái nha đầu cầu tình, ra, dù cho hai cái nha đầu lại không tốt, nhưng cũng là làm bạn tỉ tỉ nhiều năm người a, kiên nhẫn dạy dô vẫn là sẽ tốt, ngươi như vậy sẽ làm tỉ tỉ trái tim băng giá. Nàng trái tim băng giá cùng ta có quan hệ gì đâu, ta khi nào làm nàng đã làm bực này nhận không ra người hoạt động, dạy ta nói, nàng mới là chân chính mà làm ra trái tim băng giá. Con thất thần làm cái gì, đem hai cái nha đầu tống cổ sạch sẽ. Đừng lưu tại ta tưởng ra ngại lao tử mắt. Một tiếng hô quát, bên ngoài mấy cái gia đình bộ dáng người sông tới đem hai cái nha đầu kéo ra tới. Ngụy phu nhân khí nói không lựa lời, phóng lời nói nói, cái gì giá trị thiền kim chân châu, buồn phu nhân cái gì châu đáo chưa thấy qua, còn xem thượng ngươi đổ vật, làm bực này nhận không ra người hoạt động. Bực này dùng để hống người ngoạn ý nhi, chính là ta nha đầu cũng không hiếm lạ. Tưởng vũ phi, có bản lĩnh ngươi liền đem ta cùng nhau cầm. Nữ nhân nói cường thế hữu lực, Nam nhân đốn rác mặt mũi không ánh sáng, trở tay liền chuẩn bị đánh người. Lâm cẩm nhất nhìn chuẩn cơ hội tiến lên đem người hộ hạ, vị này ra, sự tình có lẽ thật sự có khác cẩn tình. Trà xanh nữ bị bên người nha đầu vừa nhắc nhở, cũng tiến lên nói, đúng vậy đúng vậy, ra ngàn vạn không cần hành động theo cảm tình A. Nữ nhân vừa lên tới, ở tiếp cận nàng một chốc kia bỗng nhiên đột nhiên không kịp phòng ngừa mà té ngã, theo sau hốc mắt hồng hồng mà ngầm đầu. Vị cô nương này, ta cùng với ngươi xưa nay không quen biết, ngươi vì sao đẩy ta có phải hay không nhìn tỉ tỉ thân phận tôn quý khinh bị ta bực này bất nhập lưu di nương lâm cẩm nhất phiên trận trắng mắt nữ nhân này thật là không có lúc nào là đem trà xanh kỹ nữ trà phát huy vô cùng nhuẩn nhuẩn a không đợi nam nhân túi người đỡ nàng nàng trước một bước đem người nâng dậy tới sau đó ánh mắt chuyển qua nữ nhân trên tay kia xuyến chân châu nàng gật gật đầu khen như thế chân châu mang tại đây vị di nương trên người thật là tuyệt phối trà xanh di nương trong lòng mạc danh vui vẻ Nữ nhân này rốt cuộc thấy rõ nàng ở ra trong lòng địa vị, ngược lại đầu hướng nàng trận doanh. Đối sao, đây mới là thức tuấn kiệt người sao. Này chân châu không bình thường A, vị này di nương có không mượn tới đánh giá A. Lâm cẩm nhất dụ hống. trà xanh nữ tuy rằng vui mừng nữ nhân này thức thời, nhưng trong lòng lại là khinh thường cùng bực này thân phận đê tiện ở nông thôn nữ nhân kết giao, kiến thức thiệt cận, lại quán biết gió chiều nào theo chiều ấy, cùng loại người này ở bên nhau, không sẽ kéo thấp thân phận của nàng. tưởng quy tưởng. quy Vì ở nam nhân trước mặt đắp nặng chính mình ôn nhu hào phóng, khoan lấy đại nhân hảo hình tượng, nàng vẫn là đem Trân Châu đưa cho nàng. Thế nhưng làm như vậy tinh xảo đẹp. Nói vậy ta cũng có thể mua khởi, trưởng quầy, này Trân Châu còn có sao. trưởng quầy tại đây đãi ban ngày, một bên xem diễn một bên tại nội tâm soi mói, đột nhiên bị người đề cập, lập tức hoàn hồn nướng một câu, nhưng không có, phô chỉ này một chú ơi. Cha xanh nữ ở trong lòng đầu thầm mắng, cũng không nhìn một cái chính mình là cái cái gì thân phận, xứng mang sao. Mua khởi sao? Nàng rôi tay tiếp nhận Trân Châu, cười lơ đãng khoe ra, đây là lao ra nhà ta riêng cho ta mua, cô nương nếu làm muốn, liền tìm cái tướng công cho chính mình mua cái. À, không, hôm nay là tỷ tỷ sinh nhật, liền tính ta thích, kia cũng nên đưa cho tỷ tỷ mới đúng. Trà xanh nữ ngay sau đó sửa miệng, thời khắc khoe khoang chính mình hào phóng cùng tiện giải nhân ý. Không, này Trân Châu chỉ có di nương người xứng mang. Lâm cẩm nhất lại lần nữa cường điệu một câu. Liêu Di nương càng thêm bị Lâm Cẩm Nhất vuốt ngông ngựa chụp tâm hỏa nộ phóng, đối Ngụy phu nhân khiêu khích ánh mắt còn không kịp thu hồi, Lâm Cẩm Nhất lại tới nữa một câu. Này mắt cá làm hạt châu nhìn cũng khá tốt, cùng thật chân châu đặt ở cùng nhau hoàn toàn phân biệt không được a. Liêu Di nương tươi cười cương ở trên mặt, không thể tin tưởng mà trừng mắt nàng, cái gì mắt cá, ngươi ở nói bậy gì đó. Lâm Cẩm Nhất cô ý kinh ngạc hỏi, Di nương chẳng lẽ không biết này không phải một chuỗi chân châu sao? Liêu Di nương hoảng hốt khí đoàn mà phản bác, Như thế nào không phải? Nữ nhân này vừa thấy chính là từ ở nông thôn ra tới nha đầu, sao có thể biết chân châu là cái gì, nhất định là nàng nói bậy. Người nữ nhân này hiểu cái gì, chẳng lẽ là đỏ mắt ta muốn đem này chân châu đưa cùng tỷ tỷ? Lại nói này xuyến chân châu nếu là mắt cá làm, chủ quán sẽ bày ra tới bán sao. Càng nghĩ càng cảm thấy chính mình trinh thám là chính xác, chủ quán sao có thể sẽ tạp chính mình nghề nghiệp, bán mắt cá làm thành chân châu. Ta đương nhiên hiểu. Ta không chỉ có biết bên trong nào một viên là chân châu, còn biết cái này chân châu là từ đâu cái chai lấy ra, trưởng quay, ta nếu đoán không tồi, này viên chân châu là từ màu gà chai chung lấy ra đi, còn lại đều là mắt cá dùng hình quang phấn điều hòa mà thành. Trưởng quay kinh ngạc mà nhìn nữ nhân tinh chuẩn mà tìm ra duy nhất một viên chân châu, thầm nghị nữ nhân này quả thực hỏa nhãn kim tinh A. Liệu Di nương chính là không tin nàng vất vả lấy ra tới chân châu lại là một chuỗi giả, lập tức bất mãn mà lôi kéo trưởng quay phân xử. Trường quay, đây là giả sao? Nếu là giả, ngươi lại như thế nào dám đặt ở nơi này tới bán? Không, này Trân Châu khẳng định là bị ngươi đánh cháo. Ra, rõ như ban ngày dưới, lại có như thế dụng tâm hiểm ác kẻ cắp, chúng ta muốn kịp thời báo quan, tránh cho có người lại lần nữa mắc mưu bị lửa a. Liêu di nương tức giận mà chỉ vào Lâm cầm nhất, quay đầu lôi kéo nam nhân chết sống muốn hắn báo quan. Trường quay nhưng không thuần theo, nói hắn này xuyến là giả, nàng nhưng thật ra đem thật sự lấy ra tới nhà. Hiện giờ chân châu khan hiếm, vốn là khó tìm, bồi này xuyến, hắn mệnh lớn. Hắn chạy nhanh ngăn lại liều di nương, vị này di nương, ngài đừng áo, này chân châu hình thức sắc thật là cái dạng này. Liều di nương chính sử tiểu tính, nghe thế một câu, ngay sau đó giận dữ, chủ quán ngươi như thế nào còn giúp kẻ cắp nói chuyện. Chẳng lẽ ngươi này trong tiệm thế nhưng thật sự bán hàng giả không thành. Nam nhân cũng là vẻ mặt khiếp sợ, chất vấn ánh mắt rừng ở trường quầy trên người, hắn hoa 5.000 lượng thế nhưng chỉ mua một viên chân châu. Trường quay nhưng liên tục xua tay, này cũng không phải cái gì hằng giả, chỉ là một khoản hình thức, tục ngữ nói người ngoài nghề xem náo nhiệt, trong nghề xem môn đạo, hiện giờ chân châu khan hiếm, có càng là tới rồi muốn thiên kim mua một châu nông nỗi, này xuyến chân châu nếu tất cả đều là thật sự, 5.000 ngàn lượng đó là trăm triệu không thể bán. Nói vừa xong, toàn bộ cửa hàng yên tĩnh không tiếng động. Liệu Di nương ngây ngốc mà đứng ở chỗ đó, không thể tin từng nói, nàng cư nhiên làm giá hoa 5.000 ngàn lượng cho chính mình mua như vậy một chuối ngoạn ý nhi. Gần mấy năm chân châu dị thường khăn hiếm, sắp thật tới rồi một châu khó cầu nông nỗi, có chút thân phận nhân ra được chân châu đều sẽ lấy ra tới khoe khoang một phen, lấy này trương hiển chính mình thân phận tôn quý, này chân châu 5.000 lượng bắt lấy nàng còn tưởng rằng chính mình là nhặt được bảo đâu. Lâm cẩm nhất lại là kinh ngạc, chân châu thế nhưng như thế khăn hiếm. Kia nàng trong tay chân châu là đoạn không thể lấy ra đi bán, bằng không này một bút bạc lấy ra đi lại là làm người đó mắt. Chính là, dương ra lại thật sự yêu cầu một bút bạc. Đột nhiên nàng trước mắt, có chủ ý, quay đầu dò hỏi trưởng quài, chân châu là gần mấy năm mới như thế chân quý sao? Trước kia cũng không phải. Đúng vậy, hiện giờ hai nước giao chiến, kim chiêu quốc ba chiếm hải vực, ở chúng ta chu nguyên triều địa giới nếu có thể nhặt được một hai viên chân châu, kia nhưng chính là làm giàu dấu hiệu A. Lâm Cẩm Nhất gật gật đầu, ngược lại đối tượng ra nói, vị này lao ra, kia ngài chính là oan uổng ngài phu nhân. chương năm trà xanh đại bại. Nam tử khó hiểu mà quay đầu lại, chỉ giao cho. Lâm Cẩm Nhất hơi hơi mỉm cười, phu nhân của ngài thân phận tôn quý, trước kia tất nhiên là thấy không ít chân châu, tự nhiên cũng coi như cái trong nghề người, cho nên này xuyến chân châu, nàng là quả quyết sẽ không chiếm làm của riêng. Liêu Di Nương còn ở thịt đau chính mình mua xuyến hàng giả, Lâm Cẩm Nhất nói nháy mắt nhắc nhở nàng, tâm hoàng hốt, lập tức khóc hoa lê dính hạt mưa. Tỷ tỷ đến tận cùng cho ngươi cái gì chỗ tốt, làm ngươi như thế thế nàng nói chuyện, vạn nhất tỷ tỷ chính là đấu kỵ gia tặng cho ta lễ vật, tưởng chiếm cho riêng mình đâu? Lâm Cẩm nhất hừ lạnh một tiếng, chẳng lẽ ở Di nương trong lòng, phu nhân liền không chịu được như thế sao? "Ngươi, ngươi nói bậy, ta cũng không phải ý tứ này, là ra nói tỷ tỷ ngày thường làm việc hơi chút khác người chút." Liêu Di nương cả kinh, thầm mắng nữ nhân này xen vào việc người khác, chờ nàng vượt qua này quan, nàng nhất định phải nàng đẹp. "Thôi, ta không cùng ngươi nhiều lời, vị này gia, ngươi định là hiểu lầm ngươi phu nhân, ngươi nếu thật muốn tra cái đến to cùng, ta như thế có một cái biện pháp." Bảo quản có thể điều tra ra mới vừa rồi ai đang nói dối. Liêu Di Nương hoảng chạy nhanh giữ chặt nam nhân. Ra, nữ nhân này định là cùng tỷ tỷ một đám. Chúng ta vẫn là chạy nhanh về đi. Di Nương, ngươi sợ cái gì nha? Chẳng lẽ là sợ điều tra ra người gương mặt thật? Lâm cẩm nhất từ từ mà tới một câu. Nàng biểu hiện càng là bình tĩnh. Liêu Di Nương liền càng là hoảng hốt. Chê cười, ta có cái gì gương mặt thật, ta cũng không cần sợ. Liêu Di Nương nói rất có tự tin. Nhưng đấy lòng hay không thật sự có năm chắc liền không được biết rồi. Cô lập ở một bên phu nhân ngơ ngẩn mà nhìn vị này thế nàng nói chuyện cô nương, trong mắt lộ ra mong đợi ngay sau đó ảm đạm, thật sự có biện pháp sao? Đại khái có, ra cũng sẽ không ở chính mình trên người lãng phí một đinh điểm thời gian tới chứng minh chính mình trong sạch đi, rốt cuộc hắn chưa từng từng yêu nàng. Hành A, ngươi nói là cái gì biện pháp? Nam tử chỉ do dự hạ, liền hạ quyết tâm. Ra! Ngươi thật sự muốn nghe một cái xưa nay không quen biết người chuyện ma quỷ sao. Liêu nhi sao có thể làm kia chờ nhận không ra người hoạt động. Liêu di nương làm bộ khóc lên, nam tử chân tay luôn cuống mà muốn trấn an. Lâm cẩm nhất có thể nhìn ra nam nhân vẫn là có chút để ý hắn phu nhân, chỉ là bị này trà xanh dảo vô pháp, nàng lập tức nói chuyện. Vị này lao ra, giải ngữ hoa tuy hảo, nhưng nếu là bỏ lỡ một người thiệt tình, liền giống như bỏ lỡ giá trị thiên kim chân châu giống nhau đáng tiếc ca. Là thật là giả cũng không phải tùy người khóc vừa khóc là có thể phân biệt thanh nam tử nháy mắt bị lâm cẩm nhất đánh thức đẩy ra liếu di nương nói ngươi lại nói nói như thế nào phán định nàng hai ai đang nói dối rất đơn giản kia xuyến chân châu bề ngoài thượng bọc một tầng hình quan phấn dùng lửa đốt liền sẽ chảy ra màu xanh lục chất lỏng ai tay đụng tới quá này xuyến chân châu tay liền sẽ xanh lẻ, lao ra sao không làm mấy cái nha đầu đem tay đặt hỏa hạ liền có thể vừa thấy đến tận cùng ra loại này cách nói chỉ do lời nói vô căn cứ gia nhưng ngàn vạn không cần tin tưởng a liêu di nương hoảng giữ chặt nam nhân con ngươi hồng hồng mà cầu xin nam nhân không cần tin kia bộ dáng mềm chính là cái nam nhân nhìn đều nhịn không được tô đúng lúc này phu nhân hai cái nha đầu đột nhiên quỳ đi lên kiên định địa đạo lào ra tiểu nhân thật sự không có lấy quá kia xuyến chân châu nguyện ý thử một lần lấy trứng trong sạch liêu di nương nha đầu lại sợ hãi rụt rè mà trốn ở góc phòng không chịu ra tới các ngươi muốn bị thiêu chính mình tìm cái cây đốt thiêu đi Nhưng đừng kéo lên ta nha đầu. Liêu di nương trọng tình trọng nghĩa địa tiến lên che chở chính mình nha đầu. Đây là cái gì đạo lý, chẳng lẽ phu nhân nha đầu liền nên đê tiện, di nương nha đầu liền nên quý giá. Vị này di nương cũng quá nhận không rõ chính mình địa vị. Lâm Cẩm Nhất châm chọc nghĩa mai một tiếng, một bên xem diễn trưởng quậy gật gật đầu phụ họa theo đuôi Nam nhân hướng mấy cái gia đình nói, còn thất thần làm cái gì, một khối nghiệm chứng nhìn xem, ta đảo muốn nhìn, ai đang nói dối. Ra! Nếu không chúng ta về nhà thử lại, này ở bên ngoài, không thể thiếu phải bị người chế giới ước. Liệu Di Nương còn tưởng tranh thủ một ít thời gian, chờ trở về nhà cửa, định có thể xoay chuyển cục diện. Nhưng lâm cẩm nhất ngăn trở nàng đường đi, nhẹ xả khoe môi, Di Nương thật đúng là thích quá tự chủ trương. Nhân ra phu nhân nửa ngày cũng chưa nói một lời, nhưng thật ra Di Nương vẫn luôn gạo to cái không ngừng, không biết, còn tưởng rằng Di Nương lòng mang quỷ thai đâu. Hôm nay vẫn không ngã cái này trà xanh, ngày sau cũng là cái phiền thoái. Lâm Cẩm Nhất như thế nào sẽ mặc kệ nàng trở về? Nam nhân ý bảo gia đình đem liễu Di nương nha đầu ấn xuống. Liêu Di nương nha đầu lặp lại dây rùa, lại dây rùa không thoát. Không nghĩ chịu ra thịt chi khổ, cũng có thể trước công đạo nha. Rốt cuộc nha đầu sao? Lại bán đi, vẫn là có thể tìm được người trong sạch. Lâm Cẩm Nhất nói đánh thức Liêu Di nương nha đầu. Đúng vậy, cùng với chờ tới tay cùng thanh danh đồng loạt hủy diệt, còn không bằng trước tiên công đạo. Rốt cuộc nàng cũng là chịu người bức bách, bị chủ tử bán đi đi ra ngoài nói không chừng bằng vào tướng mạo cũng có thể ở đâu cái gia đình giàu có làm gì Nương đương đương nghĩ kỹ sau nàng chạy nhanh dập đầu lao ra tiểu nhân công đạo là Liễu Di Nương làm tiểu nhân đem chân châu giấu ở phu nhân nha đầu trên người nàng còn nói chỉ cần trừ bỏ nàng nha đầu phu nhân một người ở tưởng gia liền không đáng sợ hãi đến lúc đó liền càng dễ dàng vặn ngã phu nhân trở thành tưởng gia nữ chủ nhân tiện nhân ta cùng với ngươi không oán không thù ngươi vì sao phải hại ta Liễu Di Nương khí cả người phát run Nào qua đi liền phải đánh nàng nha đầu. Nha đầu sợ người khác không tin, ngược lại lại làm chính mình chịu một đốn da thịt chi khổ, lập tức lấy ra chứng cứ, đem Liễu di nương hành vi phạm tội như triệt để một năm một mười mà nói ra. Cái gì liếu di nương giả dựng cố ý để non hám hại phu nhân, hướng mọi người giải rác lời đồn nói phu nhân đối với các nàng vận dụng tư hình, thậm chí còn nói ra Liễu di nương đã mua mê hương, chuẩn bị một người nam tử muốn vu hám phu nhân cùng người thông dâm việc. Dứt lời còn đúng lúc mà từ trong lòng ngực đem phu nhân khăn đảo ra tới, mượn này chứng minh liễu Di Nương dụng tâm hiểm ác. Toàn bộ châu đáo cửa hàng đã là vây đầy quần chúng, nha đầu nói đều bị người nghe xong cái rõ ràng, lúc này một đám đều đối với Liêu Di Nương chỉ chỉ trỏ trỏ, nói đều là chút không dễ nghe lời nói. Nam nhân chố mắt nửa ngày, bừng tỉnh hoàn hồn, giận át một khuôn mặt, hung hăng mà cho liễu Di Nương một cái tác, mắng to nói, Độc phụ, ta như thế nào bị ma quỷ ám ảnh tin vào người chuyện ma quỷ, người tới đi thỉnh nha bà lại đây. Liêu di nương đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn một cái bàn tay, lại nghe lão ra ý tứ là tưởng đem nàng cấp bán đi, sợ tới mức chạy nhanh tiến lên ôm lấy hắn. Ra, ngài đừng tin nha đầu, nô no ra không có đã làm những việc này, cũng không có muốn đối tỷ tỷ bất lợi, ra, ngài nghe một chút liếu nhi có được không, ngài không yêu Liễu nhi sao. Phát giác nam nhân thật sự đối nàng thất vọng đến cực điểm, nàng hoàng hốt mà chạy nhanh cởi áo ngoài, không mà người khác ánh mắt mà leo lên nam nhân. Giống như chính mình thân mình là duy nhất có thể đả động nam nhân cân lượng. Nàng này không biết xấu hổ bộ dáng làm nam nhân xấu hổ hận không thể chui vào khe đất đi. Hắn thật là mắt bị mù, cư nhiên sẽ coi trọng loại này liền đồ đi đều không bằng tiện nhân. Việc này nếu là chuyển ra đi, làm hắn ở thanh sơn chấn như thế nào hôn đi xuống. Hắn hung hăng đem này đẩy, đem nàng cả người trần chuỗi mà ném ở bên ngoài. Cơ hổ cùng thời gian, một toàn bộ phố người đều vây quanh qua đi. Đang lúc lâm cẩm nhất cảm thấy đại khoái nhân tâm là lúc. Vạn Bảo lâu hồi lâu chưa phát ra tiếng, phu nhân đột nhiên tiến lên kích động mà quỳ gối trên mặt đất. Đa tạ cô nương ân cứu mạng, xưa nay không có biết, cô nương huynh lực tương trợ, Ngụy Ninh Lan nguyện cùng cô nương kết nghĩa Kim Lan, từ đây tiêu mạnh tương thủy. Chương 6 tiếp nghiễm nghiệp. Ngụy phu nhân là thiệt tình thực lòng nói lời này, nếu Liêu Di nương mưu kế một khi thực hiện được, nàng không bị hưu cũng là muốn tự sát bảo toàn mặt mũi. Hiện giờ Liêu Di nương rằng kế bị xuyên qua, từ trước vu hãm nàng tội danh cũng được đến làm sáng tỏ. Vị này xưa nay không quen biết bạn bè quả thực chính là nàng sinh mệnh quý nhân a. Lâm Cẩm Nhất chạy nhanh đem ngụy phu nhân kéo tới, "Phu nhân thân phận tôn quý, sao có thể tùy ý bái ta một giới thô nhân?" "Đừng nói như vậy, ta tuy là này Thanh Sơn trấn trước huyện thừa đại nhân nữ nhi, nhưng phụ thân rời hướng nơi khác làm quan, lưu một mình ta tại đây, liền giống như lồng giam cô nhạn, nhậm người khi dễ." Lời này có vẻ vài phần cô tịch tê lương, đảo làm Lâm Cẩm Nhất trong lòng cũng có vài phần thương cảm. Cùng là thiên ngai lưu là người a. Ngụy Phu Nhân nghe được nàng cũng là có chuyện xưa, nhất thời nổi lên hứng thú, liền muốn kéo nàng đi bên ngoài uống xoàng Trường quay lại là nôn nóng mà gọi lại nàng, cô nương hảo nhãn lực, liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra Trân Châu thật giả tới, chỉ là không biết, này chân Châu Thượng Huỳnh Quang Phấn, thật sự trải qua nung khô, sẽ xuất hiện màu xanh lục chất lòng sao. Lâm Cẩm nhất cười xua tay lắc đầu, nào có như vậy thần kỳ, bất quá là hù dọa người thủ đoạn thôi. Thì ra là thế, mới vừa rồi quả thực dọa Lao Phu nhảy dựng Cô nương thật sự cao minh a. Nào có cái gì cao minh chỗ a, trong lòng nếu vô quỷ, điểm này tiểu kỹ xảo là căn bản vô pháp thi triển, Ngụy phu nhân bên người người, nhưng thật ra làm ta kiến thức, cái gì là trung tâm hộ chủ. Nam nhân ở bên ngoài bị liếu Di nương dây dưa mà vô pháp, thật vất vả chờ đến nha bà lại đây đem người mang đi mới thoát thân tiến vào, Ngẫu nhiên gian nghe nói lời này, không chỉ có đối chính mình phu nhân tâm sinh háy nấy. Ninh Lan, ủy khuất người. Ngụy phu nhân muốn dĩ tâm lãnh không muốn phản ứng nàng. Nhưng lâm cẩm nhất lại xem ra tới, đúng là nàng này một bộ thanh lánh không hỏi thế tục thái độ làm nam nhân tâm sinh khó chịu. Nếu còn như vậy đi xuống, bọn họ này đoạn nhân duyên sợ là đi đến đầu. Nàng cố ý trêu ghẹo, cũng không phải là, gặp nhiều như vậy, thật là hủy khuất chết một nữ nhân, không có tự sát, không biết là đối cái nào nam nhân canh cánh trong lòng đâu. Nào có? Ta nếu đi, trong nhà nháo nên có bao nhiêu khó coi a? ngụy Ninh Lan không chịu thừa nhận. U, đối trong nhà sự tình như vậy đệ bụng còn nói không phải để ý nhân ra. ngụy ninh lan bị lâm cẩm nhất nói mặt đẹp ửng đỏ, khí thẳng dầm chân. một bên nam nhân nhìn trong lòng càng thêm vui mừng, đồng thời nhớ tới ngày xưa đối nàng thua thiệt, lập tức kéo chặt ngụy phu nhân tay, nàng muốn tránh, lại lui không thể lui. đúng lúc này, hô thị cùng lưu thị lột ra đám người tiến vào, nhìn đến lâm cẩm nhất liền thở dài nhẹ nhõm một hơi. hú chết, lâu như vậy đều không ra, ta còn tưởng rằng ra chuyện gì. cung trưởng quay nhưng nói hợp lại. hô thị hỏi một câu nàng lập tức tỉnh ngộ lại đây, còn không có đâu, ta nhất thời cấp đã quên, này liền đem đồ vật lấy ra tới. Lâm Cẩm Nhất nói, tùy tay hướng trong tay háo một sở, sắc mặt lập tức đại biến, nha, ta ngọc trâm tử chạy đi đâu? sẽ không rất trên đường đi. Lưu Thị còn ba ba mà chờ Lâm Cẩm Nhất có thể thay đổi bạc đem niếp niếp mang về nhà tới. nghe thế, lập tức ước chế không được khóc lớn, ta đáng thương niếp niếp à. Lâm Cẩm Nhất cùng Hồ Thị chạy nhanh bắt lấy Lưu Thị, sợ nàng lại lần nữa luẩn quẩn trong lòng. đại tẩu. Ngài đừng quá thương tâm, đều do ta không tốt, không đem cây châm xem trọng. Trường quay vừa thấy, nhà hắn hôm nay thật là tà môn, một vợ diễn rửa gần vừa ra, tưởng khai trương làm bút mua bán, sao như vậy khó đâu. Một bên Ngụy Phu Nhân nhìn đến này chẳng huống, biết là Lâm Cẩm Nhất gặp nan đề, chạy nhanh lại đây tương trợ. Đã xảy ra chuyện gì? Ngụy Phu Nhân lôi kéo Lâm Cẩm Nhất rất là sốt ruột mà do hỏi. Lâm Cẩm Nhất không thể nề hà mà đem sự tình đại khái nói một lần. Ngụy Phu Nhân cũng là cái tri ân báo đáp, hôm nay nếu không phải cô nương này trưởng nghĩa ra tay cứu rút, chỉ sợ về sau trên đời này liền không có nàng Ngụy Ninh Lan. Nàng đưa tới nhà đầu, lấy ra chính mình thân mật một ngàn lượng ngân phiếu đưa cho Lâm Cẩm Nhất. Mội mội đừng chê ít, cứu người quan trọng. Lâm Cẩm Nhất nhìn đến nhiều như vậy ngân phiếu, lập tức hoảng sợ, nàng chạy nhanh chối tử, Phu Nhân làm gì vậy, chạy nhanh thu hồi đi, bị người nhìn đến, còn tưởng rằng ta là cố ý ra tới lừa gạt người đâu. Tuy nói nàng xác thật có hướng vị này, ngụy phu nhân xin giúp đỡ ý tứ, nhưng tuyệt đối không có tồn loại này về ân cầu báo ý tưởng. Ta biết muội muội không phải ý tứ này, nhưng muội muội trước mắt khó khăn, đúng là dùng tiền thời điểm, nhưng đừng lại chối từ. Không không không, phu nhân xem như vậy được chưa? Hiện giờ ta xác thật khó khăn, phu nhân liền tạm thời mượn ta 10 lượng bạc, quá hai ngày ta nhất định đủ số trả lại. Phu nhân trước đừng nói không được, ta còn lời này, ta biết tỷ tỷ là tri ân báo đáp người. Nhưng ta lại há là huệ ân báo đáp tiểu nhân. Chờ ta đỉnh đầu dư giả liền tới tìm ngươi, chúng ta chi gian, chỉ thiếu nhân tình, không nợ nợ ẩn tốt không. Đầy một từ chi gian, Lâm Cẩm Nhất đã nhanh chóng nghĩ ra giải quyết biện pháp, ngụy Ninh Lan nghe nói âm thầm bội phục trước mắt nữ tử huệ chất lan tâm, tự đấy lòng gật gật đầu. Vui sướng mà làm tốt quyết định, Lâm Cẩm Nhất nhận lấy ngụy Ninh Lan 10 lượng bạc, hướng nàng cáo tử. Rời đi vạn bảo lâu sau. Hô thị cùng Lưu thị âm thầm ngạc nhiên nàng cư nhiên có thể cùng Ngụy phu nhân kết giao đến cùng đi. Nghe nói này Ngụy phu nhân cha nguyên là này Thanh sơn chấn huyện thái gia, nàng cha ở nhiệm kỳ gian liền đem nàng gả cho Thanh sơn chấn phú thương tưởng phi vũ, sau lại nhân điều nhiệm đi lân huyện làm huyện thái gia đi. Lân huyện tuy xa chút, cần phải lại đây Thanh sơn chấn một chuyến, nói chuyện vẫn là quảng điểm dùng. Mới vừa rồi bên ngoài người truyền ôn nào huyên náo nó mà, nói lâm cẩm nhất xảo dùng rượu kế khiến cho kia tưởng lao ra liếu di nương hiện ra gương mặt thật. Hồ Thị cùng Lưu Thị cũng tương đối tò mò, lúc ấy cụ thể là cái tình huống như thế nào. Lâm Cẩm Nhất thanh thanh giọng nói, sắp có chuyện lạ mà đem mới vừa rồi sự nói ra, hai người nghe được cẩn thận nghiêm túc, trong mắt toát ra một loại thao thao bất tuyệt tự hào cùng sùng bái chi sắc. Nói, ngươi là như thế nào biết kia xuyến chân châu chỉ có một là thật sự đâu. Lưu Thị nghe nói, đối cái này đặc biệt khó hiểu. Lâm Cẩm Nhất hơi trệ, đánh ha ha có lệ qua đi, nói nàng cha đã từng đã làm này sinh ý nàng thai nghe mắt thấy tự nhiên tích lũy chút kinh nghiệm, hai người cái hiểu cái không gật gật đầu, lâm cẩm nhất âm thầm hơi thở, nàng cũng không thể nói là bởi vì dị năng đi. Những người đi trước tìm kiếm niếp niếp trên đường, hai người nhớ tới nàng mất đi ngọc châm tử, không khỏi cảm thấy đáng tiếc. Lâm cẩm nhất hơi hơi mỉm cười, nào có cái gì ngọc châm tử, chỉ có chân châu thôi, là nàng vì tị hiểm, cho nên nói là ngọc châm tử thôi. mới vừa rồi ở vạn bảo lâu vừa ra mưu kế làm nàng ở trưởng trong mắt nhưng nổi danh. Nếu có người nổi lên oai tâm tư, nói nàng chân châu là lấy vạn bảo lâu, kia chính là nói không rõ chuyện phiền toài đâu. Ở Thanh Sơn chấn rẽ trái rẽ phải tới rồi một hộ nhà, hồ thị chỉ chỉ môn, nói là tới rồi. Đây là mua niếp niếp kia hộ nhân ra, lâm cẩm nhất nhìn nhìn môn viện, nhìn dáng vẻ cũng là không giàu có nhân gia. Nguyên nghĩ đi vào tiếp hồi niếp niếp, khẳng định không thể thiếu muốn đem một mép ma phá, nhưng cực kỳ mà thế nhưng ngoài ý muốn thuận lợi. Viện môn là hờ khép, mở cửa. Bên trong như là gặp bọn cướp giống nhau, lộn xộn mà không cái đặt chân chỗ. Chính ngay vứt bỏ áo cũ vật, phá ngăn tủ đằng ra một cái nói chuẩn bị đi vào. Một đạo thân ảnh nho nhỏ nghe thấy động tĩnh chui ra tới, Hồ thị cùng Lưu thị tập trung nhìn vào, đồng thời rơi lệ tê, niếp niếp. Chương 7 mua mặt. Niếp niếp thấy làn mãi vải hỏa thân nương, chạy nhanh chạy ra tới, Nào vào hai người trong lòng ngực. Thiên giết, đây là ai làm? Hồ thị ôm niếp niếp một hồi tâm can kêu, để sát vào mới phát hiện Hai tử trên mặt có thương tích, ngay cả trên người cũng có. Liên ở Lưu thị hoài nghi là mua nếp nếp cái kia quả phụ khi, trong phòng vang lên nữ nhân ho khan thanh âm. Hồ thị muốn vào xem một chút, Lâm Cẩm Nhất cũng nhấc chân theo sau. Trong phòng tối tăm mà mướt, lộ ra một cổ tử mùi mốc, tuổi trẻ nữ nhân sắc mặt trắng bệnh mà nằm ở trên giường, nhìn thấy các nàng, liền ngồi dậy khóc. Ta thật sự thực xin lỗi các người, ta kia số khổ tướng công đại ca, thấy ta lấy tiền mua hài tử, phi nói ta ẩn giấu tướng công tiền bạc. Tới ta này một hồi lan lộn, còn đem hải tử cũng đánh. Ta không năng lực hộ nàng, các người vẫn là đem nàng mang đi đi. Nữ tử nhìn quen thuộc, chắc là Hồ Thị cùng Lưu Thị suy tính quá, mới quyết định bán cho nàng, ai ngờ nhớ nhà ra đều có buồn khó niệm kinh. Nữ tử trên người thế nhưng đã xảy ra việc này. Hồ Thị đối nữ tử nhưng không oán trách, chỉ là khí nàng kia đã không liên quan đại ca, hắn tuy là bất mãn nữa, đối một đứa bé 5 tuổi cũng có thể hạ được như vậy tay. Hồ Thị thở dài một tiếng, nói minh ý đổ đến Ngay sau đó lấy ra lầm cẩm nhất giao cho nàng túi tiền, lấy ra bên trong ba lượng bạc còn cho nàng. Nữ tử vẻ mặt không tham mà tiếp nhận trong tay bạc, nghĩ về sau liền không thấy được nghiếp niếp, liền đưa ra muốn ôm ôm nàng. Hồ thị không nhiều lắm ý kiến, chính là lưu thị trong lòng quái hụt hững. Bất quá tốt xấu nhân ra cũng thiệt tình thực lòng mà dưỡng niếp niếp mấy ngày, rốt cuộc không ngăn đón. Lâm ra cửa khi, hồ thị cấp nữ tử trong nhà sửa sang lại một phen, lại cho nàng mua chút đủ nàng ăn hai ngày gạo thóc. Lúc này mới yên tâm trở về. Dọc theo đường đi, ôm nhếp nhếp hồ thị cùng lưu thị hai người cuối cùng bỏ xuống trong lòng đại thạch đầu, trên mặt đều là thần thái sáng láng. Lâm cẩm nhất nhìn nhếp nhếp trên người lôi thời quần áo, đưa ra đi trong tiệm cấp hải tử cắt một thân. Hai người cũng cảm thấy có lý, đi may và cửa hàng chọn một cái đẹp màu sắc và hoa văn vải dệt, chuẩn bị trở về liền cấp hải tử cắt. Vải dệt so trong tiệm làm tốt trang phục nhưng tiện nghi nhiều, hai người không muốn dùng nhiều tiền cũng chỉ muốn chỉ đủ cắt niếp niếp của áo vải lẻ lâm cẩm nhất lôi kéo hồ thị khuyên đủ nương liền trước cấp niếp niếp mua một thân trang phục đi trong thôn hải tử nhiều niếp niếp ở bọn họ trước mặt cũng là muốn thể diện ăn mặc như vậy không hợp thân quần áo thật sự không được hồ thị có chút do dự lâm cẩm nhất lặng lẽ ở nàng bên tai nói nương ngươi liền nghe ta đi nhà ta mà thu khoai lang đỏ cùng cây đậu ta có biện pháp làm nó giá cả phiên mấy phen đến lúc đó không lo không có tiền hồ thị ánh mắt sáng lên vẫn luôn hỏi Lâm Cẩm Nhất rốt cuộc là biện pháp gì. Lâm Cẩm Nhất trước bán một cái cái nút, làm nàng trước cấp niếp niếp mua quần áo. Niếp niếp ngoan ngoan hiểu chuyện, thấy Lâm Cẩm Nhất vì nàng suy nghĩ, nên miệng ngọt ngào mà hướng nàng hô một tiếng, "Tiểu Thẩm Thẩm." "Ai?" Lâm Cẩm Nhất sung sướng mà lên tiếng, từ lưu thị trong lòng ngực ôm lấy niếp niếp, xoa bóp nàng gầy không thịt tiểu cánh tay, "Đậu nàng, quá gầy, trở về cấp tiểu Thẩm Thẩm ăn nhiều hai chén cơm được không?" "Hảo." Niếp niếp hì hì cười. Kìa trôi đi không thấy ngây thơ chất phát lại ở trên mặt hiện vài phần ra tới. Cấp hải tử mua một thân vừa người quần áo, trực tiếp khiến cho Niếp Niếp ở trong tiệm thay đổi. Còn đừng nói, mặc vào quần áo mới, Niếp Niếp cả người đều có vẻ tinh thần rất nhiều, tựa như đại gia tiểu thư dường như. Mua quần áo, hai người liền phải trở về, nhưng Lâm Cẩm Nhất lại lôi kéo Hồ Thị đi mua điểm bột mì, nàng đến lúc đó hữu dụng Biết Lâm Cẩm Nhất có biện pháp đem trong đất lương thực giá cả phiên vài lần. Hồ Thị rất là khai sáng mà đem còn thừa sáu lượng bạc cập một ít bạc vụn giao cho nàng. Lâm Cẩm Nhất cười tiếp nhận bạc tìm được một nhà ngũ cốc cửa hàng đi vào. Đây là chung quanh gần nhất một nhà tiệm gạo. Chung quanh nhân ra không phải rất nhiều, trong tiệm thật sự quẩn cuế. Lâm Cẩm Nhất cũng không để ở trong lòng, nhưng đi vào, trong tiệm mùi mốc liền có chút gây mũi. Nàng lập tức dừng lại chân, mở ra tiệm gạo, không hảo hảo xử lý, nói vậy lương thực cũng hảo không đến chạy đi đâu. Đang lúc nàng chuẩn bị xoay người đi nhà khác nhìn xem khi. Một nữ tử chạy nhanh chạy ra, ai u, đừng đi à, nghĩ muốn cái gì bột mì cây đầu, tiện nghi bán lạc. Lâm cẩm nhất tính cả hồ thị lưu thị nghe được thanh âm đồng thời quay đầu, liền nhìn đến một trường quen thuộc gương mặt. Này không phải. Đại bá gia nhị tức phụ tiểu phượng sao. Đã sớm nghe nói cái này nhị đường ca ở chấn trên khai một nhà cửa hàng, chẳng lẽ lại là nhà này. Tiểu phượng thật sự không nghĩ tới tới trong tiệm người lại là các nàng một nhà, lập tức liền có chút đắc ý rào rạt. Trong thôn chỉ có bọn họ có bản lĩnh ở chấn trên khai ra cửa hàng, thế nào? Hâm mộ đi. Lâm cẩm nhất nhưng không hâm mộ, có thể khai đến khởi cửa hàng lại có thể như thế nào? Có thể mỗi ngày hốt bạc mới lợi hại. Ba người không nói chuyện, tiểu phượng cho rằng các nàng muốn mua đồ vật, đại phát từ bi mà nói, muốn mua cái gì, tiến vào coi một chút a Lâm cẩm nhất không nghĩ ở nhà nàng mua, chỉ nói một câu, nghe nói các ngươi ở chấn trên khai cửa hàng, liền tới đây nhìn xem, không nghĩ tới thật đúng là nhà ngươi cửa hàng a gần nhất sinh ý được chứ. Tiểu Phượng nhưng không nghĩ ở các nàng trước mặt mất mặt, lập tức trả lời, hảo, sao có thể không tốt. Ta tưởng cũng là, lần trước chúng ta cả nhà cho các ngươi xuống đất làm việc, các ngươi lược hạ chúng ta đi xem cửa hàng, nghĩ đến sinh ý không tồi. Ai, này bột mì các ngươi ở trấn trên bán bao nhiêu tiền A. Lâm cẩm nhất không mặn không nhạt mà xả hai câu, thuận miệng hỏi giá cả. Mở ra nhà nàng mặt thùng, nhìn bên trong sinh sâu mặt, lâm cẩm nhất cố nén ghê tởm đắp lên. Tiểu Phượng nhìn nàng sốc lên nắp thùng, không khỏi ghét bỏ. Ngươi đừng khai a, vào bột phấn, ta còn bán thế nào? Ta trước cho ngươi trang một cân, thu ngươi tám mươi văn được. Dứt lời nàng lưu loát mà cầm lấy công cụ cấp lâm cẩm nhất trang một cân sinh sâu bột mì, lâm cẩm nhất chạy nhanh ngăn lại. Mấy cân sinh sâu bột mì tám mươi văn, nhị tẩu tử chẳng lẽ là bán chính là thịt? Còn có, chúng ta chính là thân thích a, lấy tiền thích hợp sao? Tiểu Phượng vội vàng lui một bước, hừ lạnh nói, đừng lôi kéo làm quen. Thân huynh đệ đều còn mình tính số đâu, chúng ta làm chính là buôn bán nhỏ, đều là thân thích cái này tới một cân, cái kia cũng tới một cân, chúng ta còn như thế nào làm buôn bán. Nhưng nhị tẩu tử, chúng ta cũng không làm ngươi đưa bột mì à, là nhị tẩu tử thấy người quen, cường mua cường bán, còn cố định lên giá đâu. Lâm cẩm nhất lơ đàng âm điệu cất cao, tiểu phượng vừa nghe hoảng sợ, chạy nhanh quát, ngươi nói bậy cái gì đâu, ai mạnh mua cường bán. Là ngươi khai cái muốn xem, ta nảy bột mì vào bột phấn liền bán không được rồi. Hừ, là ngươi mặt sinh sâu bán không được rồi đi, tóm được chúng ta liền tưởng hố một bút. Nhà ai mặt không sinh sâu? Ta còn dùng tóm được các ngươi cường mua cường bán. Nhanh lên đưa tiền đi thôi, đừng chậm trễ ta làm buôn bán. Xem ra tới, này lao nhị một nhà ở trấn trên khai cửa hàng, eo cũng ngạnh thế nhưng cũng dám làm loại này 4-6 không đàng hoàng sự. Hồ thị cùng lưu thị đều lo lắng lâm cẩm nhất ứng phó bất quá tới, tưởng thế nàng nói chuyện, nhưng lâm cẩm nhất xuất khẩu khiến cho tiểu phượng trắng bệnh một khuôn mặt. hành Không niệm tình cảm, không nói đạo nghĩa đúng không, chúng ta đây một nhà cũng không thể bạch cho các ngươi xuống đất, ít nhất muốn đem chúng ta cho ngươi làm việc tiền kết, này mấy cân bột mì ta liền lấy đi. Hừ, cái gì làm việc tiền, đó là các ngươi chính mình phải cho chúng ta làm, dựa vào cái gì quản ta đòi tiền. Tiểu phượng khí đôi tay cam eo, sống thoát thoát một cái người đàn bà đanh đá tư thái. Kia hành A, này bột mì cũng không phải ta muốn, chúng ta không hẹn ngày gặp lại. Trương Tam cùng đại phòng mâu thuẫn. Lâm Cẩm Nhất xoay người muốn đi ra ngoài, Tiểu Phượng lại ngăn trở nàng. Hôm nay ngươi không mua, đừng nghĩ đi. Nhà của chúng ta tình huống ngươi lại không phải không biết, không bằng ngươi báo quan đi. Đến lúc đó ngươi cửa hàng cũng nổi danh, không chỉ có cường bán thân thích bột mì, kia mặt còn sinh sâu sự, đều sẽ ở Thanh Sơn chấn truyền bá ồn ào huyên náo. Lâm Cẩm Nhất khí định thần nhàn bộ giáng chọc giận Tiểu Phượng, nữ nhân này khí hướng Hồ Thị nói, ngươi này tam tức phụ còn quản mặc kệ. Hồ Thị buông trong lòng ngực nghiệt nghiệt, chạm hướng Lâm Cẩm Nhất. Thế nàng nói chuyện, ta tức phụ nói rất đúng, ngược lại là ngươi không nên như thế. Tiểu phượng ánh mắt lúc này toàn ngắm nhìn ở nghiếp nghiếp trên người, nàng không thể tin tưởng mà chỉ vào nàng, các ngươi. Các ngươi đem nàng tiếp đã trở lại, các ngươi từ đâu ra bạc. Vậy không nhọc ngươi lo lắng, tức phụ nhóm, chúng ta về đi. Hồ thị một phát lời nói, lâm cẩm nhất cùng lưu thị đều đi theo nàng đi. Tiểu phượng khí ở trong tiệm đầu thẳng dầm chân. Xoay một cái cong, ba người lại phát hiện một nhà gạo thóc cửa hàng. Đi vào nhìn thoáng qua, trong tiệm hoàn cảnh tốt không nói, tiểu nhị cũng là rất nhiệt tình chú đáo, thấy các nàng hỏi bột mì, vội vàng mở ra mặt thùng làm các nàng xem, tinh tế tuyết trắng bột mì nhìn khiến cho người đánh tâm nhãn vui mừng. Hỏi giá cả cũng còn có thể, như vậy bột mì chủ quán có thể cho các nàng tính 16 văn một cân. Hồ thị liên tục gật đầu, nói nàng phía trước cũng thường xuyên ở gạo thóc cửa hàng chuyển động, giá cả không sai biệt lắm đều ở 17-8 văn tiền một cân đâu. Lâm Cẩm nhất quyết đoán muốn 10 cân bột mì. Hoa 160 văn tiền, này phân lượng đủ bọn họ cả gia đình ăn một đoạn thời gian. Không chỉ có như thế, trong tiệm còn rất sẽ làm buôn bán, cho nàng xương bột mì, còn tặng mấy lượng tạp mặt. Nay khoảng cách về nhà lộ rất xa, mang lên hải tử, lại mang lên bột mì, thật sự có chút cố hết sức, lâm cẩm nhất liền nghĩ mươn chiếc xe. Trong tiệm tiểu nhị nhìn ra các nàng ý tứ, chạy nhanh làm người từ hậu viện tới rồi xe bò Nói là chỉ cần 6 văn tiền liền có thể đưa các nàng trở về. Nay kỳ thật cũng không quý. Phải biết rằng trong thôn cũng có xe bò, một người cũng là một văn tiền, liền tính là tiểu hài tử cũng muốn tính tiền, không chỉ như vậy, mang đồ vật nhiều, còn muốn thêm vào lại ra hai văn tiền. Có đôi khi trên xe người nhiều, có người mang theo gà vịt, ngồi ở cùng nhau, kia hương vị miễn bản có bao nhiêu khó chịu. Lúc này hồi thôn xe bò không nhiều lắm, nếu là chờ về đến nhà liền không biết gì lúc, hối hổ cùng người khác tệ ở bên nhau còn không được tự nhiên. Ngồi nhà bọn họ xe vừa văn tốt, ngồi rộng thùng thỉnh không nói còn có thể đi nơi khác đi dạo nghĩ thông suốt sau lâm cẩm nhất quyết đoán lựa chọn nhà hắn xe bò thuận tiện trở về thời điểm còn mua mấy ngày nay thường dùng ngụy phu nhân cho nàng 10 lượng bạc hoa chỉ còn lại có 5 lượng lâm cẩm nhất cho hồ thị làm nàng hảo hảo bảo còn lên hiện giờ bọn họ cũng chưa phân ra nàng cầm tiền thật sự không thích hợp hồ thị là cái hảo bà bà công bằng công chính tiền đặt ở nàng nơi đó cũng khá tốt dọc theo đường đi ba người nhịn không được đau phê không phúc hậu tiểu phượng một phen trước kia chỉ biết nhà bọn họ nhân tinh, không nghĩ tới thế nhưng còn hố nhà mình thân thích tiền. đã trải qua này một chuyến, các nàng người một nhà nhưng tính hoàn toàn thấy rõ ràng bọn họ, về sau đừng nói vội không cho bọn họ giúp, chính là gặp được nhà bọn họ người đều phải trốn đến rất xa, để tránh bị bọn họ tính kế. hồi thôn trên đường, các nàng đụng tới một cái bán chó con lão bà tử, nhà nàng cẩu sinh sáu chỉ, trong nhà cũng là không có tiền ăn cơm, liền tưởng đem chó con bán đổi điểm tiền dùng. niếc niếc nhìn chó con thực thích. Tưởng sơ sơ, lại muốn mang về nhà, chính là nàng biết trong nhà không giàu có liền chưa nói ra tới. kia mắt trông mong bộ dáng trọc lâm cẩm nhất không khép miệng được, hồ thị cùng lưu thị nhìn trong chốc lát, liền phải xe bỏ đưa các nàng trở về. Lâm cẩm nhất cùng nghiếp nghiếp lại vẫn là có chút không tha. Nay một đám phì đô đô, buồn buồn mà chó con thật là càng xem càng nhận người thích đâu. Lâm cẩm nhất nhịn không được bế lên tới một con, biên sở vừa nghĩ, buổi tối nàng ôm chó con ngủ, vị kia hẳn là liền sẽ không làm cái gì chuyện khác người đi. Này xác thật là cái biện pháp, buổi tối nàng ngủ chết, vạn nhất hắn phải làm điểm cái gì, nàng cũng không kịp phản kháng, có này chó con ở, còn có thể tới diện hắn hứng thú. Tường bãi, nàng năn nỉ Hồ thị làm nàng mua một con, Niếp Niếp cũng năn nỉ. Đối với này một lớn một nhỏ hai cái đáng thương vô cùng ánh mắt, Hồ thị cự tuyệt không đi xuống, lấy ra 5 cái tiền đồng mua một con. Niếp Niếp cùng Lâm Cẩm Nhất coi trọng một con toàn thân hắc hắc chó con, nhìn hoạt bát hiếu động một chút, hẳn là hảo nuôi sống. sắp hồi thôn khi. Lâm cẩm nhất nhìn mắt nàng nhặt được chân châu cái kia hà đường, này hà là kim lân hà phát lũ lụt khi tụ tập lại đây, nói vậy có rất nhiều chân châu. Nếu nàng có thể đem này hà đường mua, ở trong nước môi dưỡng chút hà chai, lại dưỡng chút củ sen cùng cá, bằng vào nàng dị năng, hẳn là có thể đại phát nhất bút. Trong tay có tiền, mới có thể cùng trong kinh thành một lòng muốn cho nàng chết cố thị chống chọi a. Đúng rồi, kia dùng dây thép vây lên kim lân hà, có thời gian cũng đi xem, nói không chừng còn có cái gì không tưởng được kinh hỉ đâu. Cửa thôn có rất nhiều người tụ tập trò chuyện bắt quái, lâm cẩm nhất mắt sắc nhìn đến bên trong có đại phòng người, này một xe đồ vật kéo về đi, không thiếu được phải bị những người này nói ra nói vào. Nói đông nói tây còn chưa tính, nàng sợ nhất này đại phòng một nhà đỏ mắt này một xe đồ vật, ở cố thị bên thai không biết nói cái gì đó. Ánh mắt vừa chuyển, một cái mưu kế ở trong lòng nàng ra đời. Nàng lặng lẽ kéo qua hồ thị cùng lưu thị, ở các nàng bên thai nói vài câu. Hai người ngầm hiểu gật đầu. Đương xe hành đến này nhóm người trước mặt khi, quả nhiên liền có người ngăn lại các nàng. Ai, các người nương ba thượng chấn trên đi. Hai tử cũng tiếp đã trở lại. Ngoan ngoãn, các người đã phát cái gì đại tài, còn mua nhiều như vậy đồ vật. Có người như vậy vừa nói, đại gia hỏa đôi mắt như là đeo 8 lần kính ít quang cơ giống nhau ở xe bỏ từ trên xuống dưới, trong ngoài già quét. Hô thị cười ứng, sắc thật đã phát điểm tiểu tài, bất quá ta phát tài cũng sẽ không quên mọi người, chờ ta tá xong này xe đồ vật các ngươi thượng nhà ta xuyên mua tới, ta cùng các ngươi nói nói, cho các ngươi cũng đi theo phát vài nét bút. vốn dĩ đại gia hỏa đều đỏ mắt các nàng thượng một chuyến chấn trên liền mua nhiều như vậy đồ vật, nghe được hồ thị nói muốn mang theo bọn họ, ngực nha liền không như vậy đổ luôn cuống. có chút tiểu tức phụ nhóm thấy lưu thị cũng cùng nàng chào hỏi, lưu thị cũng làm các nàng trong chốc lát tới trong nhà ngồi ngồi, ý tứ là nói cho các nàng một ít phát tài bí mật. đây chính là thu hoạch thôn dân một đại sóng hảo cảng a, cơ hồ tất cả mọi người đánh mất đối với các nàng để ý. Trừ bỏ đại phòng người Đại phượng liền ở đám người giữa Mắt thấy những người này từ mới vừa rồi Đối với các nàng ra ra một cái tú tài khoe khoang Đến bây giờ không người hỏi thăm Một đám chuyển biến mà đầu đến nhị thẩm ra trận doanh Không khỏi khí thẳng dậm chân Nay đại phượng là đại phòng con dâu cả Cùng mới vừa rồi ở chấn trên gặp được tiểu phượng là song bảo thai Hai chị em đồng thời gả cho đại phòng đại nhi tử cùng con thứ hai Từ tỷ muội làm chị em dâu Sinh khí khi kia dậm chân thần thái cơ hồ đều là giống nhau như lúc Bất quá hai người đứng chung một chỗ vẫn là có thể phân thanh, Đại Phượng Thiên béo một ít, Tiểu Phượng Thiên gầy một ít. Lúc này Đại Phượng không cam lòng mà kêu Hồ Thị, nhị thẩm, rốt cuộc là cái cái gì biện pháp à, ngươi nhưng thật ra nói ra cho chúng ta nghe một chút sao. Hồ Thị không để ý tới nàng, thượng một lần nàng đem nhà nàng lão nhân khí thiếu chút nữa Thượng Tây Thiên, tam Tức Phụ nhảy sông thiếu chút nữa vẫn chưa tỉnh lại sự đều còn không có tìm nàng tính số đâu, còn có mặt mũi hỏi nàng. Thấy Hồ Thị không để ý tới nàng. Nàng thăm dò hướng trên xe ngắm, nhìn thấy bên trong có khối xinh đẹp vải lẻ cùng mấy cân bạch diện phấn, lập tức duỗi tay liền lấy. Chương 9 phân rõ giới hạn. Nha, như vậy xinh đẹp vải lẻ, còn có bạch diện phấn đâu, nhị thẩm, này chẳng lẽ là cho ta ra chú em mua, thật là lao nhị thẩm tiêu pha. Đại phượng lòng tràn đầy vui mừng cho rằng chính mình sẽ đắc thủ, rốt cuộc nhà nàng chú em khảo trung tú tài là mỗi người đều hâm mộ không được sự tình. Chú em khảo trung tú tài, về sau cực đại sát suất là phải làm quan. Này trong thôn người đắc tội ai cũng không có khả năng sẽ đắc tội bọn họ một nhà. Nhị thầm một nhà liền càng không có thể, đều là thân thích, các nàng chỉ cần lúc này lấy lòng các nàng, về sau nói không chừng còn có thể đến điểm chỗ tốt. Nhưng không nghĩ tới tay nàng còn không có đủ đến vải đông đầu khi, Hồ Thị trực tiếp một cái tắt hung hăng ném ở trên mặt nàng. tim đường chết tiệt phụ, kiến thức hạn hẹp ngoạn ý nhi, là cho ngươi mua. Không hỏi một tiếng liền rũi tay lấy, ai dạy ngươi. Đại Phượng không thể tin tưởng mà bụ mặt trừng mắt Hồ Thị. Người đánh ta. Người dám đánh ta. Nhà ta chú em nhưng khảo chúng tu tài, phía sau còn có người, người liền không ước lượng ước lượng. Thanh ấm mang theo ủy khuất khóc nước nở, còn mang theo kiêu ngạo khí thế, chung quanh người chỉ về xem náo nhiệt, cũng không có mở miệng thế nàng nói chuyện. Tuy nói nhân ra chú em sắc thật khảo chúng tu tài, nhưng về sau có bọn họ chỗ tốt còn không biết đâu, nhưng dương ra nhị phòng ra nhưng nói, trong chốc lát rảnh rỗi liền nói cho các nàng phát tài bí mật. Có nhãn lực kính người đều sẽ không tranh vũng nước đục này. Có người. Đại tẩu tử nói lời này chẳng lẽ nói chú em cũng không phải bằng chính mình thật bản lĩnh tránh tu tài, mà là có người giúp hắn ra lận. Ai nha nha, nay ở chu Nguyên Quốc chính là tội lớn à, nói không chừng liền người trong nhà người trong thôn đều phải liên lụy thượng. Lâm Cẩm nhất kịp thời hỏi lại, lập tức sợ tới mức người trong thôn cả người một run run. Đại phòng tiểu nhi tử dương tiểu bảo tuyệt đối là bằng vào chính mình năng lực thi đầu tu tài nàng nhưng không cho rằng nàng cái kia cha cha cùng cái kia cố thị có cái gì năng lực có thể giúp đến Dương Tiểu Bảo. Bằng không liền ngần ấy năm, cha cha thế nào cũng bằng vào tự thân nhân mạch cùng tài lực lăn lộn cái có thực quyền quan chức đảm đương đương, cũng không đến mức đến bây giờ vẫn là cái không có thực quyền chỉ xứng ở trong quan trường cho người ta vớt ngông ngựa viên ngoại lang. Nay đại phòng người tự nhận là cùng cố thị cấu kết ở bên nhau, liền nhận định nhân ra ở sau lưng thế bọn họ chuẩn bị, tấm tắc, thật là ngu không ai bằng a. Ngươi, ngươi nói bậy ta ta là nói là Dương gia tổ tiên phù hộ mới làm chú em khảo trung tu tải dưới tình thế cấp bách Đại Phượng chạy nhanh đem lời nói viên trở về thấy mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc này mới nhịn không được đem ánh mắt ngừng ở Lâm Cẩm nhất trên người nữ nhân này đã chết một hồi cũng dám như vậy đối nàng xem nàng không cùng nàng mẹ kế cáo trạng làm tiện nhân này ăn không hết gói đem đi xe bỏ vào Dương gia ba người đem xe bỏ thượng đồ vật rỡ xuống chủ quán người liền đem xe bỏ đuổi đi Mới vừa thu thập thỏa đáng, người trong thôn lục tục mà lui tới dương gia. Các bà tử đều lại đây tìm hồ thị, tức phụ nhóm đều lại đây tìm lưu thị. Cũng có không ít các nam nhân canh giữ ở bên trong hướng trong đầu vọng. Tới người, hồ thị không cho các nàng vô hụt, nàng chuẩn bị điểm nước chiêu đãi bọn họ, sau đó trước cùng bọn họ nói đầu một câu. Thật không dám dâu dếm, nhà của chúng ta cũng không phải là cái loại này keo kiệt người, có tài lộ ta có thể nghĩ các người, các ngươi đều đến vì ta ngắm lại. Ta đại ca toàn ra mấy ngày trước như thế nào đối chúng ta, các ngươi cũng thấy được, chúng ta suốt vì bọn họ hạ hơn 10 ngày mà, bọn họ có từng cho chúng ta hạ quá một ngày mà. ỉ vào có cái tú tài nhi tử, đem nhà của chúng ta khi dệ đến bán cháu gái nông nỗi thượng, hôm nay ta cho các ngươi nói này phát tài chiêu số, các ngươi nhưng đừng đến đại phòng người trước mà nói, ai nói về sau này lộ ta không mang theo các ngươi. Không vì cái gì khác, ta chỉ cần nhà bọn họ cho chúng ta nói lời xin lỗi là được. Tới người đều gật gật đầu. Nghĩ lại lên, cũng xác thật là đại phòng người kỳ cục, mấy ngày nay lại như thế nào không vừa vạn, tổng không thể một cái đều không ở trong đất đầu nhìn nhà, toàn làm nhị phòng ra người cho bọn hắn làm. Nhân ra muốn cái xin lỗi nói cũng đúng, rốt cuộc toàn ra người thiếu chút nữa liền tan. Chờ những người này toàn bộ gật đầu không đem việc này nói cho Dương ra đại phòng toàn ra sau, Hồ Thị mới bắt đầu đem lầm cẩm nhất nói nói cho bọn họ. Các nàng hôm nay sở dĩ có tiền đem cháu gái tiếp trở về, mua này một bãi đậu xe lương. Nguyên nhân bất quá chính là cứu một cái qua đường thương nhân, nhân ra vì cảm tạ các nàng, không chỉ có đưa tặng mấy lượng bạc, trả lại cho một cái làm giàu bí phương, nghe nói à, thứ này làm ra tới, bán đi giới cùng thịt giới không sai biệt lắm, phí tổn còn thấp. Mọi người vừa nghe hâm mộ, sôi nổi nghe được đấy là cái cái gì bí phương. Hồ thị út út mở mở, việc này chờ ta trong nhà vội xong, ta cho các ngươi biểu thị biểu thị, muốn học, ta bảo đảm đem các ngươi giáo hội. Nhân ra đều nói như vậy. Người trong thôn cũng gật gật đầu tỏ vẻ lý giải. Những người này mới từ trong nhà đi ra ngoài, quay đầu khiêng lên cái quốc đi dương ra mà, giúp đỡ dương Lão nhị một nhà làm việc. Đại phòng toàn gia người nghe đại phượng nói nhị phòng ra giống như ở nơi nào đã phát tài, có nghĩ thầm muốn hỏi một chút, lại kéo không dưới mặt tới. Dương gia đại bá thậm chí còn lén lút mà tới rồi nhà mình đệ đệ viện môn hạ nghe góp tưởng, kết quả cái gì cũng không nghe ra tới. Cùng người trong thôn sau khi nghe ngóng, người trong thôn đều là xua xua tay không chịu nhiều lời có còn làm hắn đi theo thân đệ đệ một nhà nói lời xin lỗi nói không chừng nhân ra liền cùng bọn họ nói Dương gia đại bá tự nhiên không chịu hắn đảo không phải bởi vì theo kinh thành tới cái kia tức phụ mẹ kế đặt thành cái gì hiệp nghị duyên cớ mà là hắn cùng hắn này thân đệ đệ mâu thuẫn ngọn nguồn đã lâu mẹ ruột ở thời điểm liên tổng bất công lão nhị ngay cả lúc trước tắt thở thời điểm làm quyết định phân ra cấp lão nhị mà đều so với hắn thật tốt vài mẫu đâu hắn trong lòng tự nhiên không cam nguyện nương hắn mà loại mười mấy năm chỉ sợ hắn vị kia thân đệ đệ sớm đã đã quên việc này. Bởi vì không cam lòng, hắn thời thời khắc khắc đều tưởng cao hắn một đầu, hắn rất muốn sống ra cái hình dáng cho hắn vị kia bất công nương nhìn xem, đau lão nhị còn không bằng nhiều đau đau hắn. Loại này ý tưởng vẫn luôn ở trong lòng tồn, thế cho nên hắn nơi trốn nhìn không thuận mắt chính mình thân đệ đệ một nhà. Thử hỏi người khác làm hắn đi theo nhị phòng người xin lỗi, hắn có thể nào cam tâm. Nhưng không đi vào nghe một chút rốt cuộc là cái gì tài lộ, hắn trong lòng ngược lại giống tiểu miêu trảo tựa mà ngứa. Hắn tiểu nhi tử khảo chúng tú tài, về sau còn phải làm đại quan, sau này tiêu tiền nhật tử còn nhiều lắm đâu, nếu là biết cái phát tài bí phương, nhà hắn hẳn là có thể quay vòng khai. Nghĩ nghĩ, hắn ra vẻ một bộ hùng hổ bộ dáng chắp tay sau lưng đi vào đi. Hô thị vừa vặn ở trong sân, thấy hắn coi như không nhìn thấy. Dương diệu tông khí thân mình thẳng phát run, lão nhị đâu, làm hắn ra tới cùng ta nói chuyện. Vậy chờ thêm mấy ngày đi, trong nhà vội không được. Hô thị không mặn không nhạt mà lên tiếng. Vội. Ta đây xem ngươi sao như vậy thanh nhà đâu. Đại ca hảo nhãn lực a, không giống trước chút thời gian xuống đất nói là đôi mắt mơ hổ mà nhìn không thấy a. Thấy hồ thị trào phúng hắn, dương Diệu tông trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, ngươi đừng cho ta xả khác, hôm nay ngươi làm gì đánh nhà ta con râu. Liên bởi vì nàng kiến thức hạn hẹp, rôi tay liền lấy, còn nói cái gì nhà mình chú em khảo chúng tú tài, chúng ta mua đồ vật đều nên hiếu kính các ngươi một nhà. Ta phi, nay còn mới vừa khảo trung tú tài. Toàn gia đều ủy vào này danh hiệu diêu võ dương ngoài tới về sau làm quan còn bất mãn mà cướp đoạt dân chúng. Hồ thị trực tiếp đem dương diệu tông dỗi cái á khẩu không trả lời được. Nhìn dương gia đại ca không lời gì để nói bộ dáng, Hồ thị nội tâm thẳng hô hà giận. Nếu không phải mới vừa rồi cẩm nhi nói đại phòng gia khả năng sẽ đến một năm, đề cập mới vừa rồi chuyện đó, trước tiên đem có thể đổ nói đều cùng nàng nói một lần, nàng còn không đến mức như vậy từ nghèo đâu. Trưng mười nơi nào có bí mật, đôi mắt liền hướng nơi nào xem. Thật sự không nghĩ tới chính mình hôm nay đầu một hồi xuất sư liền như vậy bất lợi. nay hồ thị trước kia cũng không gặp có lợi hại như vậy à, hôm nay cái sao như vậy có thể rỗi người đâu. Dương Diệu Tông có chút không nghĩ ra, bất quá hắn mặt một hành, hiện trường chơi khởi vô lại tới, người này tặc phụ nói bậy, nhà ta tức phụ sao có thể là cái loại này người. Định là người đỏ mắt nhà ta trúng cái tú tài, không thể gặp nhà ta người hảo, liền như vậy bôi đen nàng. Hồ thị khí cười, từ trước cũng không gặp người này vô lại thành hiện giờ như vậy à. Hiện giờ vì hát chính mình, đều không tiếc liền mặt mũi đều từ bỏ. Ngươi nếu là không tin, đại nhưng đi trong thôn đầu hỏi thăm hỏi thăm, hỏi một chút có hay không người thấy đại phượng rôi tay, trong miệng còn nói như vậy không biết xấu hổ nói. hư hiện giờ các ngươi đều cùng người trong thôn cấu kết đến cùng đi, bọn họ tự nhiên cũng hướng về các ngươi nói chuyện. Hô thị khí thật muốn lấy đế giày tử hướng này nhà trên mặt tạp. Cái gì kêu cấu kết? Nói chuyện muốn hay không như vậy khó nghe. Lâm Cẩm Nhất ở trong phòng nhìn hồ thị rỗi người tiệm ở vào hạ phòng, rất muốn đi ra ngoài hỗ trợ, nhưng nàng quang minh chính đại mà đi ra ngoài, không phải dẫn tới này dương gia đại bá ghi hận thương nàng. Lỗ thai hơi hơi vừa động, nàng lập tức chạy vội đi ra ngoài. Dương gia đại bá thấy nàng hư lạnh một tiếng, nàng cũng không lý, trực tiếp lướt qua hắn ra viện môn, quả nhiên liền thấy công công mang theo đại ca nhị ca cùng với nàng phu quân khiêng cái quốc trở về đi đâu. Nàng chạy tới giữ chặt công công ở bên thai hắn nhỏ giọng nói vài câu. Mặt sau đại ca nhị ca một đầu mở mịn, ngược lại là nàng cái kia trên danh nghĩa phu quân lỗ thai giật giật, sau đó ý vị thâm trưởng mà nhìn nàng. Lâm cẩm nhất không quá nhiều chú ý hắn, chỉ lôi kéo dương láo đầu tử về nhà. Vừa đến cửa, đoàn người liền nghe thấy dương rượu tông đốt đốt không thôi mà mắng hồ thị, nói nàng già mà không đứng đán, làm cho như vậy nhiều người mặt đánh hắn con dâu, còn cùng người trong thôn cấu kết lên bôi đen bọn họ một nhà. Dương lão đầu lập tức tức điên, dám mắng hắn tức phụ. Người này chính là hắn thân ca ca lại như thế nào? Hắn chạy vào chỉ vào dương rượu tông một đốn phá mạn, ngươi tính quọng hành nào, nhàn trứng đau tới nhà của ta nháo sự. Nhà ngươi ra phong hảo, đem chúng ta một nhà hố đến trong đất gì sự liền mặc kệ đúng không? Đem con dâu của ta bước đến nhảy sông cũng là người tốt. Liên ngươi như vậy ra phong có thể ra tới cái tú tài kia cũng thật là cục đá nở hoa rồi, ta xem à, ngươi nhi tử trung tú tài là tìm người gian lận đi. Ta nhưng nói cho ngươi, Thừa dịp hiện tại đi mặt trên cùng nhân ra công đạo rõ ràng, có lẽ triều đỉnh còn có thể tha các ngươi một con đường sống, đừng chờ đến lúc đó điều tra ra, liên lụy chúng ta. Dương Diệu Tông Chính nói nước miếng bay tứ tung, hứng khởi là lúc, lao đệ đột nhiên xuất hiện làm hắn không biết như thế nào nói tiếp. Lời này càng nghe càng làm nhân sinh khí, hắn không khỏi mặt trầm xuống, tức giận nói, Dương Gia bảo, ta chính là ngươi ca, ngươi chính là như vậy cùng ta nói chuyện. Liên ngươi cháu trai trung tú tài sự đều phải hoài nghi. Hử! Ta nhưng không có làm hại ta cửa nát nhà tan ca ca, cũng không có tức giận mắng em dâu thủ túc, người muốn vẫn là cá nhân, liền lập tức rời đi nhà của chúng ta, nếu không ta liền đem người đánh ra đi. Dương ra bảo từ trong viện thao khởi một cây thật dài đòn gánh đối với Dương Diệu Tông múa may. Dương Diệu Tông thật sự là buồn bực, hắn này nhị đệ ngày thường cũng là cái một gậy gộc buồn không ra cái dám hồ lô. Sao hôm nay này tài ăn nói đều mau đổi kịp thuyết thư? Chẳng lẽ là mới vừa rồi đi ra ngoài kinh thành tức phụ cho hắn ra chủ ý? Dương Diệu Tông hướng cửa xem, nhưng nhìn ba cái cháu trai từng bước từng bước đi vào tới, chính là không thấy Lâm Cẩm Nhất. Tránh ở bên ngoài Lâm Cẩm Nhất che miệng cười trộm, này toàn ra làm hại nguyên chủ hồn về Tây Thiên, nàng tới như vậy một chút, cũng coi như là cho nàng xuất khẩu ác khí đi. Dương Diệu Tông không lời gì để nói, lại sợ này lao đệ khó thở thật đánh hắn, lập tức cũng không quay đầu lại mà chạy ra. Lâm Cẩm Nhất thở phào nhẹ nhõm, từ trong một góc ra tới. Trong viện người đều cười ha ha, lưu thị mang theo niếp, niếp ở bên cạnh cười. Đại ca đỡ Hồ Thị, nhị ca đỡ Bạch Thị, nàng tướng công cùng công công đứng ở một bên. Ha ha ha, đã lâu không như vậy thống khoái qua, lần này ít nhiều cẩm nhi a. Hồ Thị chỉ vào lầm cẩm nhất trong mắt có che dấu không được tự hào cảm. Lão Dương cũng gật gật đầu, Phu Hòa nói, không hổ là kinh thành ra tới tức phụ, cho chúng ta lão Dương ra mặt dài. Nhưng không ngừng này đâu, đợi lát nữa ăn cơm ta và các ngươi nói tỉ mỉ. Trong nhà phản phất ra thiên đại hỷ sự. Toàn gia người đều mang theo xem bảo dường như ánh mắt nhìn Lâm Cẩm Nhất. Lâm Cẩm Nhất có chút thẹn thùng, chạy nhanh trốn tránh đến trong phòng đi. Buổi tôi ăn cơm, đại gia hỏa đều ngồi vào cùng nhau, nữ nhân đều cùng nhà mình hán tử ngồi ở cùng nhau. Lâm Cẩm Nhất đồng dạng cũng không ngoại lệ ngồi ở dương tuấn bên người. Nàng ngồi vị trí chất chút, chuẩn bị văn chính, không nghĩ tới một bên nam nhân cư nhiên còn không được tự nhiên mà hướng một bên xê dịch. Nàng vận hảo chỗ ngồi nghiêng con mắt nhìn hắn một cái, không nghĩ tới này vừa thấy đảo làm nàng kinh ngạc vật phần. Thiên, nàng nhìn thấy gì? Dương Tuấn mặt vốn dĩ đặc biệt khủng bố, hơn phân nửa mặt từng bị bỏng, hắc hắc nhũ nhũ bộ dáng, cực kỳ giống một cái thật lớn ghê tởm sâu bỏ ở trên mặt. Nghe nói Dương Tuấn từng ở trên chiến trường đánh hai năm trượng, bởi vì bị lửa đạn đả thương mặt, cho nên đỉnh vẻ mặt thương về tới ra. Này lý do hợp tình hợp lý, nhưng nàng đôi mắt xuyên thấu qua kia khủng bố ghê tởm ra mặt hạ phát hiện một trường Tuấn Mị đến cực kỳ bi thảm mặt. Hắn mặt cũng không có bị thương. Hắn vì cái gì muốn gạt đại gia Dương Tuấn ở Lâm Cẩm Nhất xem hắn ánh mắt đầu tiên thời điểm liền phát giác hắn cũng không có ngôn ngữ chỉ cúi đầu nhưng bên cạnh ánh mắt thật sự quá mức nóng cháy làm hắn còn tưởng rằng chính mình ra mặt rớt đến cuối cùng toàn gia đều phát hiện Lâm Cẩm Nhất thẳng lăng lăng mà nhìn trầm trầm Dương Tuấn nhìn ngoan thức mau ăn cơm hôm nay đồ ăn phong phú Hồ Thị Cô y cấp Lâm Cẩm Nhất gấp chút đồ ăn phóng tới nàng trước mặt Lưu Thị cùng Bạch Thị cũng cười treo gẹo nàng chính là tam đệ muội. Mau chút ăn, muốn nhìn cơm nước xong lại nhìn chằm chằm tam đệ nhìn. Lâm Cẩm Nhất lấy lại tinh thần, mặt một trận phím hồng, nàng giải thích, ta đang xem hắn mặt thương nghiêm trọng không nghiêm trọng, ta nhớ rõ có một loại thảo dược, phá đi đắp ở trên mặt liền có thể làm hư rất ra thịt một lần nữa khôi phục như lúc ban đầu. Hồ thị lắp bắp kinh hãi, ngoan ngoãn, đây là cái cái gì rồi a? như vậy có kỳ hiệu. Hảo ngăn thức, người hảo hảo ngâm lại. Hôm nay biết được Lâm Cẩm Nhất sẽ phân biệt thật giả chân châu. Hồ thị chút nào không nghi ngờ nàng giờ phút này lời nói có giả dối thành phần. Lâm Cẩm Nhất túi đầu, thẻ lưỡi, nói: "Mới vừa các ngươi một gián đoạn, ta đã quên." "Ha ha ha, kia không nóng nảy, ngươi chậm rãi xem, chậm rãi tưởng." Cả gia đình đều cười nàng, chỉ có bên người Dương Tuấn không có chút nào biểu tình. "Đến, vị này mới là chân chính hũ nút đâu." Toàn gia đang ăn cơm, Hồ thị liền đem hôm nay Lâm Cẩm Nhất cứu tưởng gia phu nhân sự nói ra, thuận tiện đem Lâm Cẩm Nhất một đốn hảo khen. Lưu Thị cũng nhịn không được sen mồm, nàng đối lâm cẩm nhất nhất khâm phục sự, vẫn là phải kể tới khi trở về ứng phó người trong thôn kia nhất chiêu. Vốn dĩ tất cả mọi người đó mắt, đều đấu kỵ các nàng ngồi xe bỏ trở về còn mang theo một đống đồ vật, may mắn lâm cẩm nhất trước tiên cho các nàng đề ra tỉnh, nói cho các nàng như thế nào ứng đối, lúc này mới giải quyết bị người đấu kỵ hận năn đề. Hiện giờ người trong thôn không chỉ có giúp bọn hắn ra làm việc, còn nơi trốn giữ gìn bọn họ, đủ để nhìn thấy lâm cẩm nhất cao minh chỗ. Dương Tuấn vùi đầu cơm khô, nghe nói các nàng như vậy khen Lâm Cẩm Nhất, không khỏi lại lần nữa trộm nhìn nàng một cái. Lâm Cẩm Nhất đương nhiên là có sở phát hiện, nàng nhanh chóng quay đầu, vừa lúc cùng Dương Tuấn tới một cái trực tiếp đối diện. chương 11 làm ta đánh một cái tát, cặp mắt kia thật là trầm ổn, bình tĩnh, chấp nhất, kiên nghị, thâm thúy mà phảng phất biển sao trời mênh mông. Nhiều xem một cái, đều nhịn không được rơi vào thâm thúy lốc xoáy. Nàng bất động thanh sắc mà quay đầu, nghiêm túc mà ăn cơm chiều. Hồ thị ăn đến một nửa, dừng lại xem nàng. Cẩm nhi, ngươi nói cái kia tài lộ rốt cuộc là cái gì nha, thật sự có thể bán rất nhiều tiền. Hồ thị vừa hỏi, lưu thị cũng nhìn về phía nàng, rốt cuộc hôm nay đều cùng thôn dân nói, nếu là bán không ra tiền, kia có lẽ sẽ tao tới thôn dân đối với các nàng ra bất mãn. Nương, các ngươi yên tâm đi, trong đất khoai lang đỏ ta nhìn thu hồi tới không ít, ngày mai ta cho các ngươi làm một lần, đơn giản hiếu học, là cái tân đa dạng nguyên liệu nấu ăn làm đã sớm bán hảo đâu. Thấy Lâm Cẩm Nhất nói vẻ mặt khẳng định, Hồ thị cười yên tâm không ít. "Buổi tối ăn cơm." Hồ thị thúc giục Nhi Tử Tức Phụ trở về phòng ngủ, nàng thu thập chén đũa. Lâm Cẩm Nhất không lại đây phía trước, trong nhà sự đều là Lưu thị cùng Bạch thị luôn làm, Lâm Cẩm Nhất gả lại đây sau, Hồ thị thương tiếc cái này Tức Phụ, không làm nàng chạm qua bọn họ ăn thừa chén đũa, liên quan cũng không cho Lưu thị cùng Bạch thị làm. Bất quá trong nhà sự hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ hỗ trợ làm điểm. Trong nhà cũng vẫn luôn là như thế này tốt tốt đẹp đẹp, thẳng đến đại phòng theo chân bọn họ thương lượng cùng nhau xuống đất làm việc, vài người thân thể đều có tật xấu, trong nhà sự vụ mới tất cả đều dừng ở hồ thị trên người. Lâm cẩm nhất đánh thủy tùy tiện lao thân mình, thừa dịp Dương Tuấn còn ở bên ngoài tẩy bá, chạy nhanh lưu trở về phòng. Nàng ở trên giường cấp cho con phô hảo một cái tiểu đệm chăn, lại đem tiểu gia hỏa đặt ở giường trung gian. Tuy rằng nói tên kia ra mặt tử phía dưới có một trường gương mặt đẹp đi. Nhưng rốt cuộc cũng không đổi được hắn là một cái giống được sự thật a Nàng cùng hắn cũng không cãi nhau, làm nhân ra ngủ dưới đất ngủ cũng không quá thích hợp, cho nên à, chỉ có thể hủy khuất này chó con. Lâm cẩm nhất đắp chăn đàng hoàng hoa ở trên giường, vừa lúc Dương Tuấn từ bên ngoài tẩy tốc đã trở lại, mới vừa vừa tiến đến, liền thấy trên giường cho con. Hắn thân mình một đốn, ngay sau đó mặt vô biểu tình mà lại đây, xả quá một giường chăn ngủ ở trên mép giường. Trong phòng châm nửa cây nến đuốc, Tối tăm ánh nến đem trên giường hai cái thân ảnh vô hạn phóng đại, rất có một loại quỷ dị hình ảnh cảm. Lâm Cẩm nhắc quay đầu nhìn không lớn giường trung gian không như vậy một khối to địa phương, không khỏi có chút ngượng ngùng. Gia hỏa này trên mặt đất làm vài thiên sống, chưa bao giờ kêu khổ cũng không kêu mệt, tiên lặng mà thừa nhận hết thảy. hiện giờ ở trên giường còn không thể hảo hảo nghỉ tạm, nàng đống nhiên có loại không trô dung thân ấy náy cảm. Một bên chó con không ngủ được dầm gì dầm gì mà xảo cái không ngừng. Lâm Cẩm Nhất thuận thế đem chó con vứt hồi chính mình ổ chăn. Một đêm không nói chuyện, Lâm Cẩm Nhất ngủ thực thanh tỉnh, ngày mới đánh bóng, bất động như núi Dương Tuấn đột nhiên sốc lên chăn đứng dậy. Hai người bọn họ đều là cái từng người chăn, mỗi ngày sáng sớm rời giường, Dương Tuấn đều sẽ đem chính mình chăn điểm hảo, cũng không làm Lâm Cẩm Nhất đụng vào. Hôm nay cũng là giống nhau. Nghe được nam nhân nhẹ dọng đẩy cửa thanh âm, Lâm Cẩm Nhất cũng đi lên. Rất kỳ quái, ngày hôm qua nàng ngủ cùng lợn chết giống nhau. Hôm nay cảm giác thượng lại nhanh nhạy kinh người. Không có nghĩ nhiều, Lâm Cẩm nhất mặc vào áo khoác ôm chó con ra cửa, cho nó uy điểm đồ vật, vừa lúc hồ thị cũng đi lên. Ngày mới lượng, lúc này khởi nhân ra cũng không ít, hôm qua nàng làm hồ thị như vậy vừa nói, lúc này hảo những người này ra khiêng cái quốc muốn đi theo dương ra người xuống đất. Các nam nhân ăn cơm mới vừa đi, bên ngoài liền lại tới nữa một người, là đại phượng. Hôm qua bởi vì nàng, dẫn tới đại phòng một nhà bị nhầm vào. Lại bởi vì dương gia đại bá thật sự tò mò trong tay bọn họ làm giàu bí phương là cái gì, bất đắc dĩ làm tiểu phượng lại đây xin lỗi, hơn nữa tìm hiểu tìm hiểu. Đại phượng vừa vào cửa không được tự nhiên mà cười cười, hướng về phía hồ thị hô một câu, nhị thẩm tử. Hồ thị thấy là nàng, cũng không thèm nhìn, cố ý lượng nàng. Ai ưu nhị thẩm tử, ngươi còn giận ta đâu, trước đó vài ngày là chúng ta toàn ra không đúng, ngài đại nhân có đại lượng, đừng cùng chúng ta so đo. Đại phượng nóng nảy khẩn đi vài bước theo đuôi bận rộn hồ thị ân biết sai rồi liền hảo đi đem chúng ta cho các ngươi ra hỗ trợ tiền công kết người trong nhà liền cấp cái 100 văn là được nếu là điểm này thành ý đều làm không được ngươi liền trở về đừng đến ta trước mặt tới vừa nghe bỏ tiền đại phượng liền có chút nể xa ba thước trong nhà đều là bà bà quản tiền tuy nói nàng cũng có tiểu kim cố nhưng nàng còn tưởng tích cọc cho chính mình cùng bọn nhỏ mua xiêm y lìa đâu nhị thẩm tử ngươi nhìn ngươi đều là người trong nhà đề tiền nhiều khách khi a Chúng ta trước kia cùng các ngươi cũng không gặp ngoại à, là các ngươi một nhà một hai phải cùng chúng ta khách khí, bước cho chúng ta bán đi cháu gái, đây là người một nhà có thể làm được. Một trăm văn lấy tới, không có ngươi cút cho ta. Đối với người ngoài, hồ thị vẫn là rất cường thế khí phách. Đại phượng thấy nói bất động hồ thị, đành phải chạy về đi theo người trong nhà thương lượng. Chẳng được bao lâu, đại phượng thật sự lấy tới một trăm văn, thịt đau mà cho hồ thị. Nhị thẩm tử, cái này ngươi nên nói cho ta đi kia phát tài bí phương rốt cuộc là cái gì? Hồ Thị đếm đếm, không kém lúc sau chỉ vào một bên uy cầu lâm cẩm nhất nói, ngươi hỏi ngươi đệ mua đi. Đại Phượng quay đầu lại để sát vào lâm cẩm nhất, lâm cẩm nhất hừ nhẹ một tiếng, xoay người liền đi. Ai đệ muội ngươi đừng đi a. Ngươi nói cho nói cho tà bái, kia phát tài bí phương là cái gì? Đại Phượng vẻ mặt nóngội, trong lòng lại là khinh thường, nữ nhân này nên không phải là hù nàng đi. Nếu là nàng thật dám hù nàng. Nàng nhất định phải nàng ăn không hết gói đem đi Nói thật ra lời nói Này đại phượng trong mắt thần sắc đều bị lâm cẩm nhất nhìn chính là rõ ràng Nguyên bản tính toán nàng nếu là thiệt tình thỉnh giáo Nàng liền đem chiêu số nói cho nàng Có đáp ứng hay không mang nàng cùng nhau làm kia đã có thể khác nói Nhưng nàng thế nhưng còn có tính kế nàng tâm tư Nàng liền càng không nói cho nàng Ai nha Lần trước đại tẩu tử ra tay trọng Nếu là có thể làm ta đánh một chút xả xả giận Ta tâm tình hảo Tự nhiên liền nói cho ngươi Đại phượng trận tròn mắt, chờ phản ứng lại đây, nàng sát mặt khó coi mà trừng mắt lâm cầm nhất. Nữ nhân này cư nhiên dám đặng cái mũi lên mặt. Sẽ không sợ nàng ở nàng cái kia mẹ kế nơi đó bố trí chút cái gì, làm nàng chịu điểm nhi đau khổ. Hảo đệ muội, ta sai rồi, ngươi liền nói cho ta đi. Vốn định phát tác ra tới, nhưng ngấm lại vẫn là tính, trước hống nàng đem chiêu số nói ra, chờ nàng nắm giữ phát tài bí phương, quay đầu lại lại thu thập nàng cũng không muộn. Lâm Cẩm nhất biết nàng sẽ không thò qua tới làm chính mình đánh nàng, cũng liền không lãng phí miệng lưỡi. Dựa theo nguyên kế hoạch, nàng thanh thanh giọng nói, hại, nào có cái gì chiêu số, bất quá là đem ta từ nhà mẹ để mang một cây ngọc trâm tử đường thôi. Đại Phượng vừa nghe sắc mặt đại biến, cho nên các ngươi bịa đặt cái gì phát tài chiêu số đều là giả. Thiện nhân, ngươi thật dám hù ta, trả ta một trăm văn tới. Nàng cấp xoay người đi hồ thị nơi đó dự tiền, hồ thị không cho, này cùng lừa có quan hệ sao? Này không phải nhà các ngươi cho chúng ta tiền công. Cái gì tiền công, đó là tiền của ta, cha mẹ chúng nói, kia mà đa số là của các ngươi, cho các ngươi làm cũng là hẳn là. Đại Phượng nhất thời khẩu mau đem lời này nói ra, Hồ thị khiếp sợ, cái gì chúng ta, kia lương thực vì cái gì không cho chúng ta? Đại Phượng che miệng lại không nói, quay đầu hướng ra phía ngoài chạy, nhân tiện còn uy hiếp các nàng, ngươi chờ, ta đây liền nói cho thôn dân các ngươi phát tài bí phương là giả. Chương 12 khoai lang đỏ phấn Đại phượng thật sự đem lời này truyền đi ra ngoài, chỉ chốc lát sau không rõ chân tướng người liền tới đây hỏi thăm tới. Tới rồi hồ thị này, hồ thị lại cho bọn hắn giải thích, các ngươi đừng có gấp à, đây là nhà của chúng ta cùng đại phòng ra mâu thuẫn, sẽ không cho các ngươi bạch bận việc chịu vì khuất, chiêu số vẫn phải có, đi theo nhà của chúng ta, bảo đảm không sai. Người trong thôn lại bán tín bán nghi mà đi trở về. Hồ thị thở dài nhẹ nhõm một hơi, đến trong phòng bếp tìm mấy cái khoai lang đỏ chuẩn bị nương thượng. Lâm Cẩm Nhất nhìn đến khoai lang đỏ liền làm Hồ Thị cho nàng chuẩn bị mấy cái, nàng muốn bắt đầu đi phát tải chi lộ. Hồ Thị cho nàng tẩy sạch, nhìn Lâm Cẩm Nhất cầm lấy dao phay dơ tay chém xuống đem mấy cái khoai lang đỏ cắt thành phiến. Khoai lang đỏ còn có rất nhiều hơi nước, đến phơi khô mới có thể hành. Lâm Cẩm Nhất vừa nói vừa giải thích, thấy nàng cầm một khối sạch sẽ tấm ván gỗ, đem khoai lang đỏ phiến mở ra phóng đi lên lại dưới ánh mặt trời mặt chiếu phơi. Hồ Thị hiểu rõ mà một lần nữa bận việc chính mình trong tài sự. Nay ở nước biển phụ cận, khu vực độ ấm so khác khu vực đều cao chút, tuy là tháng 10, một chút cũng chưa mát mẻ xuống dưới. Kỳ thật nơi này gieo trồng rau dưa đều vừa và tốt, rửa sơn rửa thủy, nếu là đại diện tích loại thượng, mộc kia khẳng định là tương đương không tồi. Nhưng này mà cũng là thật hữu hạn, nơi này nhân gia gia hộ hộ phần lớn loại chính là khoai lang đỏ cùng đậu nành như vậy có thể kháng đói lại chứa đựng thực vật, tưởng loại rau dưa đều là ở nhà mình trong viện khai khẩn ra một mảnh mà tới loại. Công công Dương gia bảo chỉ có 5 mẫu đất cả gia đình loại tam mẫu khoai lang đỏ, hai mẫu đậu nành. Lâm Cẩm nhất nghĩ, nếu là còn có đất, loại chút rau dừa, nàng lại tưởng cái pháp gia công một chút, lại là một đạo hiếm có phát tài lộ. Khoai lang đỏ dựa phơi thật sự là trầm thực, Lâm Cẩm nhất qua đi nghiên cứu, kết quả mới vừa cầm lấy một mảnh khoai lang đỏ, khoai lang đỏ trực tiếp biến khô khát. Nàng dị năng trực tiếp đem khoai lang đỏ hơi nước hút đi. Ý thức được này, Lâm Cẩm nhất chạy nhanh bật việc mỗi cái khoai lang đỏ phiến nàng đều hoặc nhiều hoặc ít mà hút đi một ít hơi nước. Hô thị lại đây thời điểm còn liên tục gật đầu hôm nay thời tiết không tồi, sáng sớm mà mới vừa cắt xong rồi khoai lang đỏ phiến liền mau làm. Nương, này nơi nào có thạch ma à, chờ này khoai lang đỏ phơi khô sau, dùng thạch ma nghiền thành bột mì, còn có lại muốn một ngụm nổi to. Đối, lâm cẩm nhất chính là tính toán đem khoai lang đỏ chế thành khoai lang đỏ phấn, theo nàng biết, thời đại này còn không có xuất hiện khoai lang đỏ phấn mới lạ. Liên tính là ở chân thật lịch sử, khoai lang đỏ khởi nguyên cũng chỉ ngược dòng đến minh triều, mà đến minh thanh thời kỳ khoai lang đỏ phấn mới bước đầu hình thành quy mô. Nếu là nàng có thể chế thành khoai lang đỏ phấn, bằng vào nó sảng hoạt gân nói lại chứa đựng đặc điểm, tất nhiên có thể bán cái giá tốt. Hô thị chính hiếm lạ, nghe Lâm Cẩm Nhất hỏi như vậy, vội chỉ chỉ hậu viện, nhà bọn họ vừa lúc liền có một ngụm thanh ma, bình thường có người đánh bột mì cũng sẽ lại đây dùng. Lâm Cẩm Nhất nói như thế phương tiện rất nhiều chờ đến khoai lang đỏ phiến hoàn toàn làm dấu, nàng đem này đó khoai lang đỏ đặt ở thạch ma phía dưới, đẩy đầu gỗ cầm chuyển động. Hồ thị sợ nàng mà chết, chạy nhanh tiến lên giúp nàng ma. Liên ở Lâm Cẩm Nhất cho rằng yêu cầu hai người hợp lực mới có thể đem thạch ma thúc đẩy thời điểm, kỳ tích, thạch ma ở nàng lực đạo hạ thoải mái mà dạo qua một vòng, căn bản không cần Hồ thị tiếp nhận. Ai, này còn đỉnh hảo ngọt nha. Lâm Cẩm Nhất càng đẩy càng hăng hái, ngay cả Lưu thị cùng Bạch thị cũng nhịn không được đi hậu viện xem nàng. Không quá bao lớn sẽ công phu, khoai lang đỏ phiến đã bị nàng toàn bộ nghiền thành bột mì. Này cũng làm toàn ra người hô to giật mình, bởi vì người bình thường ra ma bột mì, ít nhất muốn nửa tháng thời gian mới được, hơn nữa ma bột mì còn đều là thô. Nhưng lâm cẩm nhất lại ở ngắn ngủn thời gian liền mài ra như thế tinh tế khoai lang đỏ mặt, thật sự giật mình. Đệ muội, ngươi cũng thật lợi hại a, Thật sự có khả năng, so với chúng ta mạnh hơn nhiều, đúng rồi, này đó là dùng để làm màn thầu bánh bột ngô sao kia nghĩ đến hẳn là ăn ngon, ta còn chưa từng ăn qua khoai lang đỏ bột mì làm thành màn thầu bánh bột lô đâu. Đại tẩu nhị tẩu một người một câu, Lâm Cẩm Nhất cười cười, không phải, chờ lát nữa các ngươi sẽ biết. Chuẩn bị một ngụm nồi to, phía dưới nhóm lửa đem mặt trên thủy nấu phí. Sau đó Lâm Cẩm Nhất đem khoai lang đỏ phấn cùng bột mì điều hòa thành tỷ lệ hướng trong nồi đảo. Này khoai lang đỏ phấn cũng không lộng nhiều ít, liền tính thêm chút bột mì, còn chưa đủ hai người ăn, làm như vậy xác thật đại tài tiểu dụng. Bất quá lần đầu sao? Lâm cẩm nhất nghĩ cho các nàng nhìn xem đa dạng, làm các nàng biết cái lưu trình bước đi, về sau các nàng muốn làm chính mình cũng có thể làm tới ăn. Đem khoai lang đỏ phấn cùng bột mì nấu đến sền sệt trạng, sau đó tìm tới phế đem này đó sền sệt chất lòng múc tới, sau đó đem ướp ngựa ngùng, thật dài miến lẩu đến nước lạnh chung quá lạnh, ngay sau đó đem này phơi nắng. Lâm cẩm nhất sở dĩ hiểu được này đó, còn có thể dùng một lần linh sai lầm mà làm tốt này hết thảy, hoàn toàn là ở hiện đại thời điểm thân thủ thao túng quá. Bằng không lần đầu tiên tuyệt đối sẽ không như vậy thuận lợi. Bên này phơi nắng khoai lang đỏ phấn, Lâm Cẩm Nhất lại cùng Hồ Thị hai người hợp lực đem thạch ma rửa rửa. Trong nhà có phao tốt đậu nành, Lâm Cẩm Nhất trước mượn tới dùng, đem cây đậu đi ra thêm thủy đặt ở thạch ma bên trong ma, sau đó lại lấy cái thùng gỗ tiếp được nghiền tốt nước đậu xanh cùng bắt đầu. Lâm Cẩm Nhất như cũng là thiếu thiếu mà lộng một chút, chỉ vì cấp Hồ Thị truyền thụ kinh nghiệm. Tiếp một thùng nước đậu xanh, Lâm Cẩm Nhất lại dùng sạch sẽ bố đem bã đậu lọc ra tới chỉ chứa nước đậu xanh ở bên trong. Đông dạng giá khởi nồi, lâm cẩm nhất liên hợp lưu thị hồ thị đem nước đậu xanh ngã vào trong nồi, kinh lửa lớn nấu phí, lướt qua phủ mạt, lại thoáng hạ nhiệt độ, chờ đến mặt trên ngưng kết một tầng du du đậu ra, lâm cẩm nhất cầm lấy kéo đem đậu ra từ trung gian cắt hai, sau đó phân biệt đem hai tầng đậu ra vớt lên phơi nắng. Loại đồ vật này kêu đậu phụ trúc, phơi khô liền có thể ăn, đặc biệt là làm rau trộn dưa, đặc biệt nhai rất ngon, liền cung ăn thịt giống nhau. Hơn nữa nó chứa đựng thời gian trưởng. Đại khái có thể chứa đựng 6 tháng, này nước suốt cũng là thứ tốt, chúng ta kia quẳng cái này kêu sữa đậu nành, rất có dinh dưỡng, tiểu hài tử uống lên lớn lên cao. Lâm Cẩm nhất biên bận việc biên giải thích, nói thật, một bên hồ thị cùng hai cái tức phụ đều xem ngây người, các nàng thế nhưng không biết cây đậu còn có thể làm như vậy. Ăn liền cùng ăn thịt giống nhau. Thiên, các nàng đều đã lâu không ăn qua thịt, hảo tưởng hiện tại liền nếm thử. Ngoan thức, các ngươi kia đều ăn này. Hồ thị có chút kích động. Sinh thời còn có thể ăn đến kinh thành hứng khởi đồ ăn, này thật sự làm nàng cảm thấy vinh hạnh chi đến A. Lâm cẩm nhất ha hả cười, loại này ngoạn ý nhi ở kinh thành còn không có hứng khởi đâu, là ta thích đọc sách, ở thư thượng nhìn đến. Hô thị bừng tỉnh đại ngộ, cẩm nhi thật là quá có khả năng. Quay đầu khoai lang đỏ phấn phơi không sai biệt lắm, lâm cẩm nhất toàn bộ thu hồi tới. Nương, ngươi cùng tẩu tử nhóm giúp ta nhìn điểm trong nồi nước đậu xanh, hình thành đậu ra sau tựa như ta vừa mới như vậy cắt khai vớt lên phơi nắng. Ta cho các ngươi làm chén khoai lang đỏ phấn nếm thử." Hồ thị, Lưu thị cùng Bạch thị vui sướng mà đáp ứng xuống dưới, niếp niếp tò mò Lâm Cẩm Nhất sẽ làm cái gì ăn ngon, chạy nhanh theo đi lên. Nguyên bản Lâm Cẩm Nhất tính toán đem này đó phấn toàn bộ làm thành mì chua cay, hơn nữa tiên hương nồng đậm nước canh, định có thể ăn miệng bóng nhảy. Có thể tưởng tượng đến Bạch thị đẻ non ăn không được tay, niếp niếp tiểu cũng không thể ăn cay, liền nghĩ làm hai chén, một chén mang điểm ớt, một chén không mang theo cay. Nhà bếp không có dù Chỉ có một trương khô cằn heo ra, ở nông thôn không có tiền mua thịt mua du liền lưu một khối heo ra, xào rau đi trước trong nồi mạt mạt là được. Lâm Cẩm Nhất muốn lộ miến, không có ru nhưng không thành. Nghĩ đến thôn đầu trong sông có cá, Lâm Cẩm Nhất nghĩ qua đi vớt hai điều đi lên, tinh luyện cá du lại làm canh cá, thêm canh cá miến, khẳng định mỹ vị. chương 13 Dưới nước quái vật Nàng lôi kéo niếp niếp đi trong sông vớt cá, niếp niếp chính là vẻ mặt hưng phấn. Cho tới nay cha mẹ còn có nãi nại nhưng đều không cho nàng đi bờ sông chơi đâu. Mới ra môn, một chiếc xe bò xử quá, trên xe già trẻ lớn bé ước chừng mười hơn người, nhưng đem một con trâu mệt quá sức. Ước chừng là người bên ngoài lại đây thăm người thân đi, lâm cẩm nhất không để ý, lập tức hướng cửa thôn đi. Ngẫu nhiên vừa quay đầu lại, phát hiện kia chiếc xe bò cư nhiên ngừng ở dương ra đại bá cửa nhà. Chẳng lẽ là dương gia thân thích? Kia sao chỉ đi đại bá ra? Rõ ràng nhà nàng so đại bá ra còn gần A. Không lại nghĩ nhiều, Lâm Cẩm Nhất đi vào bờ sông lợi dụng dị năng nhanh chóng vớt hai con cá cầm lấy một cây dây thường mặc vào nhấc tới. Niếp Niếp còn ngồi sủi một bên xem bên trong cá, còn không có nhìn ra cái gì tên tuổi. Tiểu Thẩm Thẩm liền để ra hai con cá đi lên, nhất thời giật mình mà che miệng lại. Tiểu Thẩm Thẩm, ngươi thật là lợi hại, ngươi như thế nào làm được? Niếp Niếp vẻ mặt sùng bái. Ha ha ha, hôm nào giáo ngươi, hiện tại chúng ta trở về ăn cá đi. Niếp Niếp dùng sức gật gật đầu. Nàng ánh mắt nóng bỏng mà nhìn lầm cẩm nhất trong tay cá, chảy nước rãi đều sắp chảy ra. Trong nhà hồi lâu không có ăn qua thịt, nàng đều đã quên thịt là cái gì hương vị. Lúc này đã tiếp cận buổi trưa, nàng dẫn theo cá trở về khi, trong nhà các nam nhân cũng đều xuống đất đã trở lại, trong đất khoai lang đỏ cũng kéo lại, thu hoạch vụ thu cũng coi như đi qua. Hồ thị đem công công gọi vào một bên hỏi hắn đại phòng có phải hay không dùng trong nhà mà. Việc này nhắc tới khởi, công công ấp úng nói, như vậy nhiều mà, ta cũng là lười loại. Hắn muốn loại khiến cho hắn loại bái. Ngươi cũng thật hành, như vậy nhiều mà, nói nhường cho bọn họ liền nhường cho bọn họ. Này rốt cuộc là chuyện khi nào? Bọn họ chiếm nhà ta vài mẫu. Ngươi liền không gặp ta này cả gia đình sắp uống gió Tây Bắc. Hô thị nói cấp, lôi kéo hắn am chọc chọc ở hắn chán thượng rỗi vài cái. Công công vẻ mặt thủy khuất, nương qua đời phân ra thời điểm, khi đó còn không có cưới ngươi, nương bất công ta, trong nhà 18 mẫu đất để lại cho ta 12 mẫu, cho nên còn có 7 mẫu đất ở đại ca kia Ta cũng là một người loại không được như vậy nhiều mà, mới. Hồ thị khí không đánh vừa ra tới, trách cứ hắn không còn sớm đem việc này nói cho nàng. Lâm cẩm nhất ở nhà bếp bên trong sắt cá, phiên xào, dùng dị năng lấy ra cá ru, cách ván cửa tử nghe thấy hồ thị thúc dục công công đi đại phòng đem trong nhà bảy mẫu đất phải về tới. Công công sợ bà bà, việc này tự nhiên không dám phản bác, lôi kéo đại nhi tử tùy hắn đi đại phòng. Lâm cẩm nhất gật gật đầu, ân, sớm nên làm như vậy, nếu là phải về mà. Nàng đến cùng hồ thị thương lượng thương lượng, chuyên môn đẳng ra hai mẫu đất trùng rau. Có dị năng chính là phương tiện, nàng có thể lấy ra ra sở hữu vật chất trung chính mình muốn kêu một bộ phận đồ vật. Cá du thực mau lấy ra ra tới, hai con cá lấy ra du còn không ít, lâm cẩm nhất lộng điểm canh cá, đem phối liệu thêm đi vào, nấu điểm phấn bỏ vào đi, miến hương vị tiên hương, nồng đấm ngon miệng. Ở nhà bếp lại tìm mấy cái ớt khô, đem này thiết đoạn ngắn, phóng trong nồi bạo xào vớt ra, lại dùng giấm muối đường Dầu mè, hành đoạn, nước tương điều hòa thành liêu chớp, cuối cùng đem trước tiên nấu tốt miếng ngã vào liêu chấp bên trong, thêm chút canh cá, một chén mì chua cay liền làm tốt. Lâm cẩm nhất còn chưa mang sang đi, người trong nhà nghe hương vị liền lại đây. Không phải làm miếng từ sao. Sao làm như vậy hương, gác thật xa đều nghe được. Ta giống như nghe thấy được cá hương vị. Lưu thị cùng bạch thị tay cầm tay lại đây, nghiếp nghiếp đồng dạng hương phấn mà chạy tới. Nương, nhị thẩm, tiểu thẩm thẩm vừa rồi đi trong sông chào cá. Bắt hai điều đâu? Hồ thị nghe xong cũng kinh ngạc, ta cũng chưa nhìn các ngươi đi ra ngoài, nhanh như vậy liền bắt hai con cá lại đây. Nương, các ngươi mau nếm thử, ta khi đó cũng là vận khí tốt, dối tay liền đem nổi tại thủy phía trên cá bắt. Lâm Cẩm Nhất giải thích một câu, Hồ thị ám đạo tiểu tức phụ vận khí thật tốt. Chỉ có hai chén miến, Hồ thị lấy chiếc đua ở hai chỉ trong chén các gấp một ngụm nếm nếm, thình lình ánh mắt sáng lên. Ấn, ăn ngon, đều ăn ngon, này có ớt này một chén càng hương miễn càng là sảng hoạt cứ nói, hồ thị làm tức phụ nhi tử nhóm cũng nếm thử, sớm đã gấp không chờ nổi lưu thị cùng bạch thị cũng động đũa, lưu thị nếm chính là có ớt một chén, bạch thị nếm chính là không ớt một chén, hưởng qua lúc sau đồng dạng là khen không dứt miệng. Tò mò nhị ca cũng nếm một ngụm, ngạc nhiên này ăn chính là thứ gì, hoạt hoạt lộn nộn, quái ăn ngon. trong nhà nữ nhân vội nói với hắn, là lâm cẩm nhất dùng khoai lang đỏ làm thành miến, không chỉ như vậy, nhân gia còn dùng đậu nành làm một loại gọi là đậu phụ trúc đồ vật đâu ba ba đại tẩu cùng nhị tẩu đều rất là tự hào mà đề cập lâm cầm nhất, lâm Cẩm nhất không được tự nhiên mà cười cười, quay đầu thấy mặt vô biểu tình Dương Tuấn nhìn chầm chầm nàng nhìn. Ánh mắt kia bên trong hàm chứa khó hiểu cùng nghi hoặc, chắc là ở tò mò nàng hai ngày này biến hóa như thế nào lớn như vậy đi. Việc này người trong nhà không nhắc tới, nàng cũng không chủ động nói, liền tính này nam nhân hoài nghi thì thế nào. Nàng còn hoài nghi hắn đâu. Hảo hảo mặt một hai phải dán một trương ra mặt, sợ nàng coi trọng hắn dường như đông nhiên thấy buồn ngủ mẹ không được, nàng nhấc chân phải về phòng, đi ngang qua nam nhân bên người còn nhịn không được hừ nhẹ một tiếng. Mượn này khinh bỉ hắn thanh cao nội tâm. phía sau, nam nhân nhìn nàng, hàm răng cắn khanh khách rung động. về phòng kia một khắc, bên hai bỗng nhiên truyền đến biển rộng đánh bọt sóng thanh âm, cái loại này khí thế bàng bạc cảm giác lập tức cho nàng lực lượng. nàng phảng phất cảm giác biển rộng ở triệu hoa nàng, lúc này cũng rất muốn nhào vào biển rộng sung sướng tiêu dao. buồn ngủ đảo qua mà quang. Nàng chân không tự chủ được mà lật qua hậu viện rào che tường, nhiều lần quay cuồng liền tới đến biển rộng bên cạnh. Nay quanh thân dùng lưới sắt vây quanh, bất quá có vài chỗ dây thép đã tách ra, vết nứt nhưng cất chứa một người đi vào, chắc là có người tưởng xuống biển bắt cá, mới cắt khai lưới sắt. Trung quanh cũng không có người nhìn, nàng nhanh nhẹn mà trôi qua đi, bùng một tiếng nhảy vào trong biển. Nguyên bản tanh mặn nước biển ở nàng thả người nhảy sau, chỉ còn lại có ngọt thanh cam lộ hơi thở. Lâm Cẩm nhất biết, là nàng dị năng phát huy tác dụng. Bất quá nàng đem dị năng thu liễm, không có phạm vi lớn mà tinh lọc nước biển, nếu không bị người nhìn ra khắc thường chỉ biết khiến cho khủng hoảng. Hải rất sâu, lâm cầm nhất chậm rãi chìm vào đáy biển, giống con cá giống nhau tự do tự tại mà du. Có thể là bởi vì dị năng tác dụng, nàng ở đáy nước không cần để thở, cũng có thể lặn thời gian rất lâu. Đáy biển còn có rất nhiều sinh vật, có cá tôm có rùa biển, còn có san hô rong biển. Dị năng đem cảnh vật xung quanh hình ảnh thả xuống ở nàng nào thức. Lâm Cẩm Nhất kinh ngạc phát hiện đáy biển có mấy viên chân châu, nàng duỗi tay một chảo, này mấy viên chân châu liền đến nàng trong tay. Chân châu ở đáy biển tản ra hói nhuận ánh sáng, làm nàng yêu thích không buông tay, còn không có tới kịp đem chân châu tàng đến trên người. Một con quái vật khổng lồ đột nhiên bơi lại đây, kia thật dài cái đuôi không hề dấu hiệu mà ném hướng nàng, nước biển đều bắt đầu quay cuồng. Lâm Cẩm Nhất ngưng thần tụ lực, nhanh chóng rời đi cái này địa phương. Cảm giác ly quái vật đã rất xa. Nàng mới dùng dị năng siêu tầm kia con quái vật thân ảnh. Nàng muốn biết, đáy biển cái này quái vật rốt cuộc là cái thứ gì. Nàng đôi mắt ở đáy biển một hồi ra quét, đột nhiên nàng phát hiện trước mặt có một cái lấp lánh tỏa sáng hạt châu, Trường chính mình nắm tay như vậy đại. Tưởng cái gì bảo vật, nàng hưng phấn mà lấy tay đi lấy, ai ngờ kia hạt châu lại động hạ, Phảng Phất chớp chớp mắt. Lâm Cẩm Nhất ngốc lăng ở trong nước, tay cứng đờ mà sờ qua đi, vào tay chỉ cảm thấy quái vật cả người bé nọn, Phảng Phất là một con có lân giáp động vật. Đột nhiên, quái vật thực đột ngột mà mở ra miệng, lộ ra từng hàng bén nhọn hẳng răng, lâm cẩm nhất thậm chí có thể rõ ràng mà nhìn đến quái vật khoang miệng kết cấu. a Nàng sợ tới mức hét lên một tiếng, chạy nhanh bỏ lên trên nạ. chương 14 vợ chồng son cãi nhau. Kinh hồn chưa định lâm cẩm nhất một hơi chạy về ra, trong viện ồn ào nhồn áo, hồ thị chính chỉ vào công công mắng hắn khờ phê, mà cũng muốn không trở lại gì đó. Công công ủy khuất mà giải thích vài câu. Nói là bà con sa di nương trở về che chở đại phòng một nhà, không thừa nhận những cái đó mà có hắn cái này chất nhi phân. Hồ thị khí làm hắn đem phân ra hiệp nghị lấy ra tới, công công lấy không ra, hồ thị cầm cây gậy đuổi theo hắn mãn viện tử đánh. Trong nhà có thể khuyên can đều ra tới khuyên, Lâm Cẩm Nhất thật sự không sức lực, kéo giống như bùn lấy thân mình về phòng lên giường. Nàng mới vừa đem mí mắt gục xuống thượng, Dương Tuấn Liền từ bên ngoài đã trở lại. Thấy Lâm Cẩm Nhất kéo nửa thanh tử ước ngượng ngùng quần áo lạn ở trên giường mày không khỏi vừa nhíu. Hắn sơm tại hậu viện đầu ngõ phát hiện nàng, thấy nàng vòng qua đám người trốn tránh người trong nhà trở về phòng, này không đến một lát liền nằm trên giường hô hô ngủ nhiều. Nàng mới vừa đi làm cái gì? Sân mặt sau chỉ có sơn, chỉ có sông lớn, nàng đi nơi đó có cái gì quan trọng sự? Lâm cẩm nhất cũng không biết nàng này một ngủ liền ngủ tới rồi sau nửa đêm, cơm chiều thời điểm, hồ thị tự mình lại đây kêu nàng lên ăn cơm, lâm cẩm nhất khốn đốn đều còn không mở ra được mắt bởi vì lâm cẩm nhất bận rộn một cái buổi sáng giao các nàng làm khoai lang đỏ phấn cùng đậu phụ trúc hồ thị còn tưởng rằng lâm cẩm nhất mệnh muốn chết rồi đành phải cho nàng để lại cơm mặc kệ nàng đi ngủ mà đại buổi tối ngủ mơ mơ màng màng lâm cẩm nhất đột nhiên liền làm mất ngộ nàng mơ thấy đáy biển quái vật trong ngộ kia quái vật khổng lồ thủy quái đối với nàng dương buồn máu mông to nàng sợ tới mức thẳng tiêu to a ngươi này xỉu bắt quái đừng tới đây ta nói cho ngươi cô nại nại nhưng không sợ ngươi Một bên đang ở thiển ngủ dương tuấn bỗng nhiên mở con ngươi, ngồi dậy giận trừng mắt ở trên giường dây rùa phịch nữ nhân. Nàng ở hảo tưởng cái gì, cho rằng hắn sẽ đối nàng làm cái gì không thể miêu tả sự. Hử! Tỉnh tỉnh đi, liền tính toàn thế giới nữ nhân đều chết sạch, hắn cũng sẽ không chạm vào nàng. Nam nhân chính khí hử hử mà thề thề, không nghĩ tới lâm cẩm nhất chân đột nhiên đã tới, trực tiếp đem hắn đá bỏ trên mặt đất. Hắn che lại đầu gối bỏ dậy, nắm tay nắm chặt, con ngươi phun hỏa mà trừng mắt trên giường nữ nhân. Lan. Ly ta xa một chút, đừng cắn ta. Nam nhân bộ ngực hết đợt này đến đợt khác, hắn hiện tại xấu là xấu điểm, nhưng tuyệt đối không đáng khinh. nữ nhân này thật mẹ nó đủ rồi, cư nhiên đem hắn coi như loại người này. Hít sâu một hơi, nam nhân dối tay tưởng đem nữ nhân này diêu tỉnh. Kết quả tay còn không có đụng tới nàng, lâm cẩm nhất một tay đem nam nhân tay bắt lấy, mạnh mẽ mà đem hắn tay vốn éo, ngay sau đó giống ném bao tải tử giống nhau đem nam nhân hung hăng nện ở trên mặt đất. Nam nhân đau nước mắt thủy đều thiếu chút nữa tiêu ra tới. Mẹ nó, nữ nhân này là luyện cái gì tuyệt thế thần công, cư nhiên lớn như vậy sức lực, liền hắn đều có thể trực tiếp ngã trên mặt đất. Đem hắn chân đều khái sưng lên. Không thể nhịn được nữa Dương Tuấn lại lần nữa bỏ dậy, hắn quyết định cấp nữ nhân này một chút giáo hấn, tình nàng không biết trời cao đất dày, còn không có tiếp cận Lâm Cẩm Nhất. Lâm Cẩm Nhất một cái nắm tay trực tiếp nện ở trên mặt hắn, trực tiếp lại đem hắn cấp trụ được giường. Mà lần này hắn khai hốt khai ở trên tường còn ra huyết. nuốt nhạo dính dính chất lỏng, nam nhân phổi cơ hồ khí tạc. Còn dám lấy cường lăng được sao? Không cho ngươi điểm kiến thức ngươi cũng không biết thiên rất cao mà nhiều hậu. Nữ nhân hầm hừ mà ở trong ngộng nói lời này. Nam nhân mạnh mẽ đem này cổ lửa giận áp xuống, nếu hắn không làm gì được nàng, kia hắn liền đi ra ngoài, mắt không thấy tâm không phiền. Còn dám có lần sau, ta liền đem ngươi chịu ra bái gân, đem ngươi đầu chặt bỏ tới nấu canh đầu cá. Đang muốn ra cửa Canh đầu cá ba chữ thành công mà làm hắn dừng lại bước chân. Mới vừa rồi nàng trong lúc ngủ mơ phát điên hành động, không phải bởi vì hắn. Nhớ tới nữ nhân này ban ngày ướp ngượng ngùng mà trở về, rất có khả năng là đi trong sông, chẳng lẽ là ở trong nước gặp quái vật. Này nói thông, nhưng hắn lại cảm giác cái nào địa phương giống như lại không đúng. Nữ nhân này trên người như thế nào có như vậy hoang đường sức lực. Đem hắn một cái đại lao ra đều đánh không hề có sức phản kháng. Không nghĩ ra, cũng ngủ không được. Hắn đành phải đến bên ngoài ngồi ngồi, phòng nhỏ hết thảy đều quy về bình tĩnh, không nhiều đến trong viện bất luận cái gì một người. Thiên đánh bóng, Hồ Thị sớm mà liền đứng lên nấu cơm, hôm qua cái thu được gì nương trở về tin tức, nghĩ cả gia đình hôm nay sẽ qua tới ngồi ngồi ăn bữa cơm, Hồ Thị liền đối với hôm nay làm ăn bài. Nàng làm đại nhi tử một nhà đi đại phòng thỉnh bà cô cả gia đình, lại ăn bài con thứ hai mang theo tức phụ đi chợ đi dạo, thuận tiện mua chút rau cái thịt, đuổi ở giữa chưa nấu cơm phía trước trở về là được. Ngay sau đó nàng lại đi con thứ ba phòng trước, làm cho bọn họ hai vợ chồng đi cửa thôn trong sông mất điểm cá tôm. Đại nhi tử con thứ hai đều ứng, chỉ có tiểu nhi tử còn không có ứng. Tiểu nhi tử là cái hũ nút, này hồ thị cũng biết, không có thiên đại sự đừng muốn cho hắn nói ra một câu tới. Dương Tuấn không ở trên giường ngủ, hắn là thật sợ trên giường nữ nhân lại phát cuồng nộ thương hắn, liền ngồi sổm trong một góc nhân nhượng qua sau nửa đêm. Hiện giờ hồ thị gõ cửa, hắn đỡ tưởng lên mở cửa túi đầu đi ra ngoài. Tiểu nhi tử một quán như vậy, từ đi ra ngoài đánh 2 năm trượng, bị thương mặt, trở về liền trở nên không thích nói chuyện, hồ thị cũng lý giải, bởi vậy cũng không chú ý tới tiểu nhi tử khác thường. Dương Tuấn ở trong sân rửa mặt, liền cầm xin bắt cá ra viện môn, đi vào cửa thôn bờ sông khi, cửa thôn đã ngồi đầy không ít người. Trong thôn tổng cộng 2-30 hộ nhân ra, không có gì chơi, chỉ có thể tụ tập ghé vào một khối tâm sự các gia bắt quái, nhạc á nhạc á. Dương Tuấn vừa đi qua đi. Nguyên bản liêu hảo hảo người trong thôn lập tức liền đem ánh mắt chuyển rời đến trên người hắn. Hắn bị thương mặt vẫn luôn bị người trong thôn coi như cười liêu nói cái không ngừng, hiện giờ lại tùy tiện mà đứng ở này đó ai nói người trước mặt, có thể nghĩ những người này là cỡ nào hưng phấn. Bất quá, lại hưng phấn cũng không thể biểu hiện ở trên mặt, lúc này cũng không thể nói, bởi vì hồ thị nhưng đáp ứng quá dẫn bọn hắn kiếm tiền, bọn họ tổng không thể bởi vì này đắc tội hồ thị đi. Nếu là về sau tránh không đến tiền, kia chính là mất nhiều hơn được. Có mắt sắc người nhìn thấy Dương Tuấn khỏe mắt có một tảng lớn ưu thanh, chính là giật mình không ít, bởi vì hồ thị cùng Dương ra lão nhị chính là cũng không sẽ động thủ đánh hải tử. Trong thôn người biết Dương Tuấn đương quá binh đánh giặc, ở người chết đôi lăn lê bò lết quá, đều dễ dàng không dám cùng hắn động thủ, như vậy duy nhất khả năng tinh chính là hắn cưới cái kia kinh thành tức phụ. Ai u nhưng đến không được, một cái nơi khác nữ nhân còn dám đánh nam nhân nhà mình, này chuyển ra đi giống lời nói sao. Cửa thôn bỗng nhiên toát ra tới một đống lớn thế Dương Tuấn binh vực kẻ yếu bà nương, nhìn hắn mặt thẳng hô hát tâm can. Đại Tuấn à, có phải hay không ngươi tức phụ khi dễ ngươi, ai, chúng ta cũng biết ngươi nương thích che chở con dâu, ngươi cũng đừng sợ, chúng ta cùng ngươi qua đi tìm nàng phân xử đi, nào có nữ nhân đem nam nhân nhà mình đánh thành như vậy. Dương Tuấn buồn không nghĩ phản ứng các nàng, nề hà các nàng người quá nhiều, lại quá mức trưởng nghĩa, trực tiếp đem sắp đi đến bờ sông hắn lại cấp đẩy trở về. Hô thị à. Lúc này ngươi nhưng đến quản quản ngươi cái kia từ Kinh Thành tới tức phụ A, như thế nào xuống tay như vậy tàn nhẫn. Nhìn xem đem Đại Tuấn cấp đánh. Hồ thị cũng không nghĩ tới người trong thôn lôi kéo Đại Tuấn tới cửa tới, nghe các nàng lý do thoái thác, chạy nhanh hướng Dương Tuấn trên mặt xem. Ai u cũng không phải là, nay khỏe mắt thiếu chút nữa đều giãn ức, huyệt thái Dương đều là sưng Nàng lôi kéo Dương Tuấn lập lại do hỏi, ngươi này thương như thế nào làm cho, có phải hay không chính mình đâm nào. chương mười lăm hắn chiều ai cho ai. Dương Tuấn không nói chuyện, không được tự nhiên mà né tránh hồ thị tay, vốn định lột ra này những bà nương đi ra ngoài, không nghĩ tới lại bị này nhóm người ngăn lại. Hồ thị à, này thương nếu không phải ngươi cùng hắn cha đánh, chính là ngươi cái kia từ kinh thành tới tức phụ đánh, bộ dáng này thương nơi nào giống đông. Chính là, ngươi cái kia tức phụ cũng thật sự quá kỳ cục, ý vào chính mình là kinh thành tới, là có thể như vậy tùy ý khi dễ người. Đúng đúng đúng, nhi tử bị khi dễ, ngươi cái này đương nương đến hướng về nhi tử à. Như thế nào cánh tay còn ra bên ngoài quải, hướng về cái kia kinh thành tới tức phụ. Nghe nói kia nha đầu ở bên kia không được sủng, ngươi hà tất định bợ lấy lòng nàng đâu. Những người này ngươi một lời ta một ngữ mà khai đạo hồ thị, thề muốn vận chính hồ thị này khủy tay quẻo ra ngoài tật xấu. Hồ thị nhưng không tin những người này nói bậy, tiểu nhi tức phụ nhiều ngoan ngoãn à, như thế nào có thể động thủ đánh người đâu. Nàng lay dương tuấn, dùng nắm tay đập hắn, nhỏ giọng ép hỏi hắn này thường rốt cuộc như thế nào tới. Nhưng nam nhân chính là hũ nút chết cũng không nói lời nào trong thôn thím các mãi mãi đem hồ thị túng khai làm nàng đi ép hỏi chính mình con dâu đi hồ thị hận thiên không thành cương mà chỉ chỉ dương tuấn lược hạ mọi người đi tìm lâm cẩm nhất hỏi thăm tình huống lâm cẩm nhất đã tỉnh nàng nhớ tới thân nhưng phát hiện chính mình như thế nào động đều không động đậy liên tưởng đến nàng xuyên địa vị một ngày dùng dị năng buổi tối liền ngủ gắt gao sự nàng lúc này mới tỉnh ngộ nguyên lai sử dụng dị năng sẽ làm người mệt mỏi không đốn ngày hôm qua nàng còn xuống nước Dung dị năng thời gian lại trường, lúc này mới trực tiếp dẫn tới chính mình buổi sáng khởi không tới. Lâm cẩm nhất khóc không ra nước mắt, ngâm nước tiểu nghẹn thật sự khó chịu, nàng chính khổ vô không chỗ phong thích, vừa vặn hồ thị liền vào được. Ngoan thức, gì, người sắc mặt như thế nào khó coi như vậy? Lúc này lâm cẩm nhất sắc mặt trắng bệnh, cái chán đổ mồ hôi, nơi nào đều không đau, chính là nghẹn khó chịu. Nàng nước mắt thủy đều ở hốc mắt đảo quân chuyển, hồ thị vừa hỏi, nàng hưu khí vô lực địa đạo, nương. Ta cả người không có sức lực, ta khó chịu, ngươi có thể hay không? Lời nói còn chưa nói xong, hồ thị nóng nảy, gì? Khó chịu, cả ngươi không có sức lực, có phải hay không ta nhi tử đánh ngươi? Lâm cẩm nhất liền lắc đầu sức lực đều không có, nàng chỉ cầu hồ thị có thể mang nàng thượng nhà sĩ. Này hôn trưởng tiểu tử, ta nói hắn như thế nào không rên một tiếng, hóa ra con ta đối với ngươi động thủ. Hồ thị hoác mắt đứng dậy, nổi giận đùng đùng mà vọt tới bên ngoài. Cầm lấy trong viện đòn gánh liền phải đánh Dương Tuấn. Dương Tuấn vẻ mặt không thể hiểu được a, em đẹp đánh hắn làm gì? Kia một cây đòn gánh ở Hồ thị trong tay Vũ Huy Vũ sinh phòng, rơi xuống định là một đốn rắn chắc ra thịt chi khổ. Dương Tuấn sợ tới mức chạy nhanh chạy. Người cái này hỗn trướng ngoạn ý nhi, ta như thế nào sinh cái ngươi như vậy cái đồ vật, cư nhiên đánh tức phụ nhi, nàng chiêu ngươi cho người, ngươi đem nàng đánh hạ không tới giường. Trong thôn lại đây người vốn định giữ chặt Hồ thị, chợt vừa nghe Hồ thị lời này, lập tức sững sốt. Gì, đại tuấn kia tiểu tử thúi đánh tức phụ nhi, còn đem nhân ra đánh giường đều hạ không được. Tên tiểu tử thúi này như thế nào đến bên ngoài hai năm, học mụ, các nàng này hướng dương thôn tuy là tiểu địa phương, khá vậy tuyệt đối không cho phép đàn ông động thủ đánh đàn bà. Trách không được vừa rồi không rên một tiếng đâu. Trong thôn phụ nhân nhóm muốn biết lâm cẩm nhất bị đánh thành cái dạng gì, có nhiệt tâm chạy nhanh đi nhìn. Lâm cẩm nhất ở trên giường thẳng kêu to, nương, nương, nương. Môi giường như thanh âm, trắng bệnh sắc mặt Nước mắt ở hốc mắt đảo quanh chuyển. Ai hư thật như vậy nghiêm trọng a. Đại tuấn ra, chỗ nào đau a? Hắn như thế nào ngươi, ngươi nói ra, chúng ta thế ngươi làm chủ. Trong phòng trên đầy nhiệt tâm Thiểm, lâm cẩm nhất cũng bất chấp như vậy nhiều, nàng chạy nhanh hướng các nàng xin giúp đỡ. Thiểm, ta tưởng thượng nhà sĩ, nhưng ta khởi không tới, các ngươi có thể hay không? Lại không đi liền lộng trên giường đi, lâm cẩm nhất lúc này vạn phần nôn nóng. Chậc chậc chậc, nhìn một cái kia hôn trướng tiểu tử sao như vậy, hôn không tiếc đầu, đem Hải tử đánh động cũng không động đậy. Thím nhóm một đám đều đau lòng lâm cẩm nhất. Có ý đồ huề lâm cẩm nhất rời giường, nhưng thử hai hạ, cảm giác có điểm trầm bối bất động. Có người liền đi ra ngoài gọi Dương Tuấn, đại tuấn a, mặc kệ ra gì sự, ngươi cũng không nên cùng tức phụ động thủ, xem đem tức phụ đánh, mà cũng hạ không được, ngươi chạy nhanh bối nàng thượng nhà xí đi. Bị Hồ thị tiếp đón Dương Tuấn Trinh chôn tránh Hồ thị huy lại đây đòn đánh, nghe nói lời này đẹp con ngươi nhất thời trần tròn. Nàng con hạ không tới giường. Ngày hôm qua tấu hắn nhưng tàn nhẫn, sao mà, sợ hủy hoại lao nhân ra trong mắt hiển huệ ngoan ngoan hình tượng, cô y trang. nay có thể trang nữ nhân, đừng lạc trong tay hắn. Dương Tuấn tức giận bất bình mà nghĩ. Hô thị sấn hắn thất thần, cầm lấy đòn gánh go hắn, ngươi còn thất thần làm gì. Bối ngươi tức phụ thượng nhà xí đi a. Dương Tuấn sao chịu, hắn liệu định kia nữ nhân là trang, đánh chết cũng không chịu đi. Hồ thị sinh khí chính mình nhi tử không hiểu chuyện, Huy đòn gánh đem hắn đánh ra đi. Những cái đó từ cửa thôn đem hắn tún trở về thím các bà tử lúc này cũng đều không giúp hắn, còn cờ trách hắn bị hồ thị đánh hảo. Dương Tuấn nội tâm thẳng nói mờ mờ tờ nha, đây đều là chuyện gì a? Hắn treo chọc ai chọc ai? Hắn thật vất vả đến bờ sông, cá còn không có vớt, đã bị các nàng kéo về đi vừa đánh vừa mắng. Về sau này thiếu đạo đức sự có thể hay không thiếu làm điểm? Dương Tuấn không bối lâm cầm nhất. Hồ Thị cùng lại đây hỗ trợ Thím nhóm có thể thấy được không được qua ba nhóm tao này tội. Mấy người liên hợp lại đem Lâm Cẩm Nhất bối đến nhà sĩ giải quyết vấn đề sinh lý Lâm Cẩm Nhất hồng con mắt hướng Hồ Thị cùng Thím nhóm nói lời cảm tạ. Một phòng người lôi kéo Lâm Cẩm Nhất tay dò hỏi nàng cùng Dương Tuấn rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hảo hảo mà sao nháo thành cái dạng này? Lâm Cẩm Nhất cũng là vẻ mặt ngốc ga, nàng cùng kia nam nhân không nháo quá mâu thuẫn a những người này như thế nào sẽ như vậy tưởng nói như vậy. Hai tử. Ngươi nói một chút, bị gì bị khuất, chúng ta thế ngươi làm chủ. Một cái thím kéo lâm cẩm nhất tay vẻ mặt quan tâm hỏi. Ngoan thức, không có việc gì ngươi nói, hôm nay nương chính là đánh chết tên tiểu tử thúi này cũng đến cho ngươi thảo cái công đạo, hai người các ngươi tối hôm qua bởi vì gì cãi nhau. Lâm cẩm nhất ách thanh âm nói, ta không cùng hắn xảo. Nói như vậy, hắn vô duyên vô cớ liền động thủ đánh ngươi. Lâm cẩm nhất có chút nóng nảy, các nàng một cái hai cái như thế nào đều hỏi như vậy, rốt cuộc phát sinh chuyện gì Nàng tưởng há mồm hỏi một chút, nề hà một trương miệng liền nhịn không được hò khăn lên. Nàng hưu khí vô lực mà khụ, nhìn người thật sự đau lòng. Các ngươi đừng hỏi, hai tử bị đánh, sao có thể nói trượng phu không phải, chờ chúng ta đi rồi, không chừng đánh lợi hại hơn đâu. Một cái thím dựa vào kinh nghiệm kết luận nói. Những người khác vừa nghe có lý. Lập tức gật gật đầu, đối với hồ thị nói, ngươi này nhi tử nhưng đến quảng quản lại tìm cái lang trung cấp hài tử nhìn xem, đừng lưu lại gì bệnh căn tới. Hồ Thị liên tục gật đầu, trong lòng thẳng mang chính mình kia đòi nợ mà hôn không tiếc. Trong phòng người tất cả tan đi, Hồ Thị lôi kéo Lâm Cẩm nhất tay thế Dương Tuấn xin lỗi. Ngoan tức, kia tiểu tử đánh ngươi, nương thế hắn hướng ngươi xin lỗi, ngươi yên tâm, có ta cùng hắn cha ở, về sau làm hắn bảo đảm không động đậy ngươi một đầu ngón tay, liền tính ta cùng hắn cha về sau nói bất động hắn. Ngươi nếu còn sợ hắn, ta khiến cho hắn cùng ngươi hòa ly, mặt khác tự cấp ngươi nói một nhà người trong sạch đi. Ngươi an tâm ở trên giường chờ. Nương cho ngươi Thỉnh đại phu nhìn một cái a." Lâm Cẩm Nhất muốn giải thích, nghề Hà Hồ thị chính là không cho nàng giải thích cơ hội, trực tiếp ra cửa đi Thỉnh Lang chung đi. Chương 16 tới làm khách. Việc này giống một trận gió nháy mắt truyền tới trong thôn góc cạnh, nói là Dương lão nhị gia Tam Nhi đem tức phụ đánh không thể động đậy, thượng nhà sĩ đều đến người nâng. Còn có kia khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, thanh âm tiểu nhân giống tiểu miêu, co rúm ở trên giường không dám nhìn người. Trốn đến bên ngoài Dương Tuấn khí tạc nữ nhân này sao như vậy có thể trang đâu? Hắn tức giận bất bình mà trở về, đem cửa đóng lại, ôm cánh tay trần chùi con ngươi, trên cao nhìn xuống mà trừng mắt nàng. Kia nghiến răng nghiến lợi kính nhi dọa lâm cẩm nhất một cú sốc. Nàng nằm ở trên giường hữu khí vô lực hỏi hắn, ngươi làm sao vậy? Kia khủng bố như vậy trên mặt có vài đạo miệng vết thương, khỏe mắt toàn là hứ thanh. Nàng lại khó hiểu hỏi, ngươi mặt làm sao vậy? Còn Trang, còn Trang, nam nhân nắm lấy nắm tay khẩn lại tùng, hận không thể xông lên đi đánh người. Này nam nhân trong mắt thần sắc phảng phất là ở nói cho nàng, này hết thể đều là nàng làm cho, nàng còn có mặt mũi hỏi. Nhưng ngày hôm qua nàng sớm liền ngủ, không cùng hắn từng đánh nhau a, Ai không đúng, lâm cẩm nhất phản phất nhớ tới cái gì tới. Nửa đêm nàng có thể chân thật mà cảm giác tay đau lợi hại, hình như là bởi vì nàng đánh cái kia thủy quái. Nhưng thủy quái ở trong nước, nàng ở chỗ này đánh không đến, cho nên nói ngày hôm qua nàng nằm mơ đem trước mặt nam nhân trở thành thủy quái. Ai nha nha nhưng đến không được. Trách không được này trong thôn người đều hỏi nàng có phải hay không cùng hắn cãi nhau. Hiểu lầm. Đều là hiểu lầm a Ta nhớ ra rồi, ta ngày hôm qua làm một cái ác mộng, ta đem người đánh. Thực xin lỗi, thật sự thực xin lỗi. Lâm Cẩm Nhất không ngừng xin lỗi, Dương Tuấn hai mắt không cam lòng về phía thượng vừa lật, tiếp tục trừng mắt Lâm Cẩm Nhất, phản phất là ở chất vấn nàng, vì cái gì không giải thích cho đại gia nghe, hắn cũng không có đánh nàng. Lâm Cẩm Nhất có thể nhìn ra được tới hắn trong ánh mắt để lộ tin tức, lập tức nói Ngươi yên tâm, trong chốc lát ta liền cùng nương giải thích, sẽ không làm ngươi bạch bạch chịu ủy khuất. Vừa dứt lời, Hồ Thị mang theo lang chung lại đây, nhìn thấy Dương Tuấn ở trong phòng, hung hăng mà hoành hắn liếc mắt một cái. Nương, ta cùng ngươi giải thích, tướng công không có đánh ta, thật sự không có, ta này tật xấu là đánh tiểu liền có, không làm chuyện của hắn. Lâm Cẩm nhất suốt ruột mà giải thích, Hồ Thị lại là không tin, ngoan tức, ngươi đừng sợ hắn, có phải hay không vừa rồi hắn uy hiếp ngươi? Không có, thật không có. Lâm Cẩm Nhất sợ lại có cái gì hiểu lầm, vội vàng phủ định. Nhưng Hồ thị nhận định Dương Tuấn mới vừa rồi ở uy hiếp nàng, nếu không ngoan tức không có khả năng sốt ruột mà thế hắn giải thích. Nàng thở phì phì qua đi rồi nắm tay hung hăng mà hướng Dương Tuấn trên người chú ý hai hạ, nam nhân không thể tin tưởng mà trừng lớn đôi mắt, cắn răng nhìn về phía Lâm Cẩm Nhất. Ngươi còn xem nàng, còn uy hiếp nàng, ngươi lại xem một chút thử xem. Ngươi chờ, ta làm cha ngươi thu thập ngươi. Hồ thị gân cổ lên đem bên ngoài lão Dương kêu lên tới. Ngươi nhưng nhìn xem ngươi nhi tử, ngay trước mặt ta liền dám đối với tức phụ nhi sử sát mặt, bại mắt tử, chạy nhanh tới thu thập thu thập. Lâm Cẩm Nhất sợ tới mức chạy nhanh cắn đầu lưỡi, nàng nàng nàng còn không bằng không giải thích đâu, cái này hiểu lầm nhưng lại lớn. Hồ thị làm lang trung cấp Lâm Cẩm Nhất nhìn xem, Lâm Cẩm Nhất nghĩ, nhìn xem cũng hảo, nói không chừng còn có thể còn hắn một cái trong sạch. Dương lão đầu đem Dương Tuấn kéo đến bên ngoài một hồi gian dậy, Lâm Cẩm Nhất cách tưởng đều phản phất có thể nhìn đến nam nhân sống không còn gì luyến tiếc thân xác. Lang Trung đem hạ mạch, xác định nguyên nhân bệnh là doa, ta khai 2 phúc giải sầu tịnh thần dược thì tốt rồi. Hồ thị chạy nhanh làm hắn khai dược, nội tâm đã xác định này đầu sỏ gây tội chính là nàng kia hôn không tiếp nhi tử. Tiến đi Lang Trung, Hồ thị cùng Dương Lao Đầu hai người đem Dương Tuấn đè lại một đôn đấu. Đánh hai năm trưởng, cho ngươi chỉnh rất uy phong a, còn dám đánh tức phụ. Hôm nay không cho ngươi nếm thử chúng ta lợi hại, ngươi thật đúng là liền không biết trời cao đất rộng. Ngay trước mặt ta ngươi đều dám cho nàng ánh mắt nhìn. Sau lưng ngươi còn không biết như thế nào khi dễ cẩm nhi đâu, ta làm ngươi đánh nàng, ta làm ngươi dọa nàng. Hai người một bên xuất khẩu rào hấn, một bên cây gậy tay chú ý không lưu tình chút nào mà tiếp đón đến nam nhân trên người. Nam nhân thật là khóc không ra nước mắt, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếp. Hắn chiêu ai cho ai, đêm qua không thể hiểu được mà ăn một đồn đấu, hôm nay trong thôn người sau lưng mang hắn, hai vợ chồng già tử còn động thủ đánh hắn, hắn thật là so đậu Nga còn đoán A. Đi! Ngươi đi cho nàng xin lỗi đi. Hồ thị cùng Dương lão đầu đá đá đem hắn áp đến Lâm Cẩm nhất bên người. Cho nhân gia nói lời xin lỗi, nói tiếng thực xin lỗi. Lão Dương nhặt lên ngày xưa bị Hồ thị quét là quy phong đối với Dương Tuấn Quát. Cha mẹ, các ngươi đừng đánh hắn, không liên quan chuyện của hắn. Tức phụ, ngươi đừng thế hắn nói chuyện, cũng đừng sợ hắn, ngươi càng sợ hắn, hắn càng hăng hái, hắn nếu là dám khi dễ ngươi, ngươi liền động thủ đánh hắn, hướng trên mặt hắn tiếp đón, nắm lô thay hắn, thật sự không được liền hướng nơi đó đá. Hồ thị tay cầm tay mà giáo nàng như thế nào đối phó Dương Tuấn, Lâm Cẩm nhất không thể tin tưởng, lại có điểm thụ sủng nhược kinh, loại này bị thiên vị cảm giác thật là vô cùng sảng a. Nam nhân bị đánh một lần hoài nghi nhân sinh, bởi vì hôm nay bà cô muốn lại đây ăn cơm, Hồ thị cùng Dương Lão đầu cũng không hảo lại ở chỗ này đãi đi xuống. Cảnh cáo một phen Dương Tuấn liền đi phòng bếp bận việc. Lâm Cẩm nhất nhịn không được muốn cười, nhưng nhìn vẻ mặt không cam lòng nam nhân, nàng thế chính mình biện giải nói. Việc này cũng trách ngươi, ngươi trưởng một trương miệng làm gì không thế chính mình giải thích. Ngươi mở miệng nói một câu, so với ta nói một vạn câu đều dùng được. Nam nhân thiếu chút nữa lòng bàn chân vừa trượt, gì? Hắn bị đánh bị hoan uổng còn thành hắn không phải. Đến! Trong phòng này chính là tổ tông, hắn không thể treo vào, về sau ly nàng rất xa tổng có thể đi. Đại ca cùng lưu thị đi thỉnh bà cô một nhà lại đây, nhưng đều mau bữa trưa, nhị ca cùng bạch thị đều từ chợ lần trước tới. Bọn họ một nhà ba người còn không có trở về. Hồ thị có chút lo lắng khiến cho Dương gia bảo đi xem. Ai ngờ còn không có đứng dậy, đại ca lôi kéo ôm níếp níếp Lưu thị liền trở về, khi trở về trên mặt còn mang theo tức giận, tựa hồ mới vừa rồi với ai cãi nhau qua. "Sao địa, các ngươi bà cô quá bất quá tới." Hồ thị tiến lên hỏi một câu. Bà cô chưa nói, chúng ta đứng ở kia nửa ngày, toàn ra người đem chúng ta đương không khí, lại lôi kéo Dương tiểu bảo nói cái không ngừng. Lưu thị giải thích nói, Dương Tiểu bảo chính là đại phòng cái kia trúng tú tài nhi tử. Đối với Lưu Thị lý do thoái thác, hồ thị là tin, hôm qua nàng làm Dương ra bảo qua đi đem mà phải về tới, vị kia Di Nương lại giúp đỡ đại phòng một nhà không chịu thừa nhận có chuyện này. Chỉ là phía trước nàng còn ôm may mắn, cho rằng Di Nương không biết nội tình mới giúp đỡ đại phòng một nhà, nhưng Lưu Thị như vậy vừa nói, nàng liền hoàn toàn khẳng định vị kia Di Nương chỉ sợ cũng là cái đôi mắt danh lợi. Nếu bọn họ không phản ứng các ngươi. Vậy các ngươi như thế nào không còn sớm về sớm tới? Hồ thị đau lòng con dâu mang theo cháu gái ở bên kia ăn sáng sớm thượng ghẻ lạnh, cầm hai cái nướng khoai cho các nàng nương hai. Lưu thị tiếp nhận, lại có chút ủy khuất mà nói, bà cô toàn ra lại đây mang quần áo không ít, nói là mút mèo, làm chúng ta cho các nàng tẩy tẩy, hắn cũng không nhàng rỗi quan hệ bạn gì bá cùng quan hệ bạn gì thúc đều tống cổ hắn cho bọn hắn múc nước. Lưu thị chỉ chỉ nam nhân nhà mình Dương Huy. Dương Huy chính vì việc này hoán giận, Làm chúng ta thế bọn họ toàn ra làm việc, bọn họ lại nhàn rỗi cùng đại bá người một nhà nói giỡn, nguyên tưởng rằng làm sống liền sẽ cùng chúng ta nói hai câu lời nói, ai biết sống làm xong, bọn họ lại đuổi đi chúng ta trở về. Hô thị khí cả người phát run. Chân chính là rắn chuột một ổ, bọn họ bất quá tới về sau liền không cần thỉnh, không biết sinh tiểu gì thiên đại bản lĩnh, thế nhưng như vậy bẩn thỉu nhà ta hài tử. Vừa dứt lời, viện môn khẩu lại đây đoàn người, cầm đầu chính là một cái nhìn ước hơn 50 tuổi tóc nửa bạch bà tử. Ngươi còn chưa vào cửa, kia trung khí 10 phần liên tiếp khó nghe nói liền mắng ra tới. Chương 17 một phần di chúc. Ngươi này ai ngàn đau, lắm mồm, không coi ai ra gì bà nương, cư nhiên dám ở sau lưng nói chúng ta toàn ra nói bậy, thật là không hiếu thuận tới cực điểm, ngươi cho ta quỳ xuống. Tất cả mọi người trinh lăng hạ, ngay sau đó động tác nhất trí mà nhìn về phía viện môn khẩu. Khổng thị thân thể lạnh lãng, lại bị mấy tiểu bối nâng đi vào tới, sống thoát thoát tựa kia kịch nam trưởng gia cầm quyền quan lão phu nhân tư thế. Ở nhà bị hồ thị chen ép nói cũng không dám nói hai câu dương ra bảo giờ phút này lại đứng dậy. Di nương tới, tới, đi bên trong ngồi, bên ngoài ngày đại. Tuy là 10 tháng, nhưng này vùng duyên hải khu vực lại ấm áp, lúc này lại là đại giữa trưa, cùng trung nguyên khu vực này nóng bức khí là không sai biệt lắm. Lão thái thái thật mạnh hư lạnh một tiếng, ta biết ngày nhiệt, này bất quá đến xem các ngươi, nào biết đại tiểu nhân đều ở sau lưng nói chúng ta không phải, ra bảo, ngươi nương ở khi là đau nhất ngươi. Ngươi liền cưới như vậy một cái mụ già thối tới hồi báo nàng. Lão thái thái bị người nâng đi vào tới, hồ thị mới biết nàng mặt sau theo chút người nào. Bọn họ cả gia đình đều tới, này đều không quan trọng, nhưng đại phòng một nhà như thế nào cũng lại đây. A, này nơi nào là lại đây xem bọn họ nha, rõ ràng chính là không cơm ăn chờ mặt ăn cơm tới. Di nương, ngài thân mình không được tốt đi, trong phòng có ăn, ta đi vào ăn điểm tâm đi. Dương ra bảo im bật không nhắc tới hồ thị sự. Ý ở Lao Thái Thái trước mặt lừa dối quá quan, làm cho nảy di nương vùng tha hổ thị. Lão Thái Thái là nhân tinh, sao có thể nhìn không thấu dương ra bảo tâm tư, nàng lạnh lùng sắc bén, nước miếng ăn mày đều bay ra tới. Ta thân mình không được tốt. Không được tốt ta có thể đại thật xa lại đây. Ngươi đừng cho ta ngắt lời, nếu ngươi kêu ta một tiếng di nương, ta đây cũng là có quyền lợi quản nhà các ngươi việc nhà. Sao, này hơn phân nửa đời bị cái ngoại lai tức phụ mê tâm, trong mắt chỉ có tức phụ hải tử. Không có ngươi thân thủ đủ đồng bảo ca ca một nhà lạp, liền ta ra mặt quản ngươi tức phụ, đều ra sức khức tử, có phải hay không nàng cho ngươi rót cái gì mê hồn canh dược. Khổng lao thái thái căm tức nhìn Dương ra bảo cùng một bên hồ thị. Di nương, ngươi sao nói như vậy, nàng có thể cho ta rót gì chén thuốc, chất nhi mỗi ngày toàn rửa các nàng nương mấy cái chiếu cố. Dương ra bảo buồn ý là tưởng nhiều lời nói hồ thị lời hay, không nghĩ tới này nhưng chọc giận lao thái thái. Nàng làm cho trong viện nhiều người như vậy mặt rũi tay thật mạnh chụp một chút dương Gia bảo đầu, thẳng đem hắn chụp mắt đầy sao sẹt. Bị các nàng nương mấy cái chiếu cố. Ngươi mê ngẩn ra, không đối với ngươi hảo chút, ngươi nghe bọn hắn nương mấy cái nói. Ta hỏi ngươi, hôm qua ngươi thượng đại ca ngươi kia muốn vài mẫu đất, có phải hay không ngươi này tức phụ chú ý? Không phải, ta chú ý. Dương Gia bảo muốn phát hỏa, hắn mẹ ruột ở khi đều chưa từng có như vậy đối đại quá hắn, nàng tính cái gì? Bất quá niệm ở nàng là lão nhân gia, lại là trưởng bối phân thượng, dương gia bảo trong lòng có khí cũng chỉ có thể chịu được. Nàng muốn tìm hồ thị Phiên Toái, hắn càng không cho nàng cơ hội, nàng muốn tìm Phiên thoái, liền tìm hắn hảo. Nào biết lao thái thái cố tình không để ý tới hắn, trực tiếp hỏi hồ thị, độc phụ, ngươi nói, có phải hay không ngươi khuyến khích hắn đến hắn đại ca nơi đó yếu điểm? Hồ thị bị này lao thái thái nói thẳng, chơi đảo khách thành chủ một chuyến vốn là có chút bực bội, hơn nữa nàng vẫn luôn nói nàng không phải trong lòng càng thêm bị khuất. Nàng dứt khoát toàn bộ nói ra, đúng vậy, là ta nói, năm đó bà bà phân ra khi, để lại 12 mẫu đất cấp gia bảo, đại ca chiếm 7 mẫu đến bây giờ cũng chưa còn trở về, nhà của chúng ta người cũng nhiều, 5 mẫu đất căn bản không đủ ăn, này phải về tới cũng là thiên kinh địa nghĩa sự. Bang một thanh âm vang lên lượng cái tát, đem hồ thị đánh nửa khuôn mặt đều thiên hướng một bên. Hồ thị không thể tin tưởng mà nhìn phi phát lại đây khổng lao thái thái, tay nàng hiện tại còn cử cao cao. Mắt thấy còn muốn đánh nàng một cái tát, Dương Gia bảo đem Lão Thái Thái tay ngăn lại. Lão Thái Thái ngươi là muốn giáo huấn người, vậy về đi, ngươi tuy là trưởng bối, nhưng giáo huấn ta tức phụ, còn không tới phiên ngươi. Chú Nguyên Triều cũng tôn sùng hiếu đạo, nhưng cũng là đối chính mình song thân mới được, bên gia tộc thân thích, cho dù chống đối cũng chỉ là sẽ gặp thế nhân khiển trách mà thôi, cũng không sẽ bay lên đến chiều pháp lịch luật. Huống hồ bọn họ này còn chỉ là gia đình bình dân, không có gì quy củ đốt thúc, Dương Gia bảo nhận chuẩn hồ thị. Như thế nào có thể làm một ngoại nhân như thế khinh lục chính mình tức phụ? Nói thật, hô thị rất cảm động này, nam nhân chịu ở thời điểm mấu chốt vì nàng xuất đầu, này thuyết minh nàng đây là gà đối người. Nguyên tưởng rằng này lao thái thái nghe xong dương ra bảo lời này sẽ thức thời dẫn người rời đi nhà bọn họ, nhưng không nghĩ tới lao thái thái hử lạnh nói. tu vì ngươi tức phụ đều dám đuổi đi ta đi rồi. Xem ra ngươi tức phụ ngày thường không thiếu cho ngươi rót mê hồn canh nha. Này nếu là ngươi mẹ ruột ở. Ngươi có phải hay không vì nàng còn dám cùng ngươi nương động thủ? Ngươi này bất hiếu bạch nhã lang, may mắn ngươi nương năm đó lúc đi thác ta coi chừng các ngươi hai huynh đệ, nói lúc cần thiết có thể nhúng tay nhà các ngươi việc nhà, bằng không ngươi nhà này, ta liền mắt thấy bị một cái giảo sự tinh làm hỏng. Dương ra bảo không thể tin tưởng mà nhìn lao thái thái, không rõ nàng lời này ý gì, hắn nương gì thời điểm làm nàng quản bọn họ huynh đệ việc nhà. Khi nói chuyện, khổng lao thái thái từ trong tay áo lấy ra một bộ theo phẩm cùng một phong thư tử. Này theo phẩm chính là ngươi nương nhờ người mang cho ta, còn có này phong thư, cũng là làm một cái tú tài viết dùm chẳng chọc gửi đến ta bên kia đi, tiểu bảo là tú tài, làm hắn nghiệm cho các ngươi nghe một chút. Lao thái thái đem theo phẩm ném cấp dương Gia bảo, dương ra bảo nhìn thoáng qua, rất là giật mình, bởi vì này theo phẩm sắc thật giống nàng nương tay nghề. Dương tiểu bảo bất quá 17 tuổi, tuy rằng tuổi trẻ nhưng một bộ con mọt sách bộ dáng, ánh mắt cũng là thập phần dại ra, bị khổng lao thái thái kêu lên tới tiếp nhận tin liền một chữ một chữ mà niệm ra tới. Mặt trên cũng sắc thật viết chính là lão mẫu thân làm gì nương thay tiếp quản Dương gia bảo, nàng làm chính mình thân muội tử tận mắt nhìn thấy chính mình nhi tử Dương gia bảo cưới vợ sinh con, gia cùng an khang. Chú ý bên trong chỉ nhắc tới hắn, Dương gia bảo, cũng không có để hắn ca ca Dương Diệu Tông. Nay cũng sắc thật phù hợp hắn nương bất công hắn khẩu khí. Dương tiểu bảo niệm xong, Khổng lão thái thái tán thưởng mà nhìn hắn một cái. "Ân, không tội." Xem ra cha mẹ ngươi giáo dưỡng ngươi cũng là dụng tâm, không giống người nào đó, một ngày ở nhà gây chuyện thị phi, ở tiểu bối trước mặt nói khác trưởng bối nói bậy, nhà này nếu có thể có một cái thành tài, kia cũng là quái. Một bên nương dương tiểu bảo khen đại phòng một nhà có khả năng, một bên lại lời trong lời ngoài mà châm trọc hồ thị, đem hồ thị khí thân mình thẳng phát run. Gia bảo, ngươi nương cũng coi như lâm chung khi đem ngươi phó thác cho ta, ta đây liền tính ngươi nửa cái nương, về sau cũng có quyền hỏi đến ngươi toàn gia sự tình. Cho dù muốn ngươi lưu thế, ngươi cũng không thể có hai lời, nếu không chính là ngỗ nghịch hiếu đạo. Ngươi còn dám đuổi đi ta đi. Dương ra bảo ngẩn đầu vẻ mặt không thể tin tưởng, hắn nương như thế nào đem hắn phó thắc cấp như vậy một cái lao độc phụ. Hắn ra rõ ràng quá tốt tốt đẹp đẹp, này lao bà tử một hai phải tới cắm một đòn, đem nhà hắn làm đến trướng khí mù mịt. Nương A Nương, ngươi đây là tốt với ta, vẫn là hại ta nha, cái này hảo, này một phong thơ thành nàng không kiêng nghề gì lăn lộn chính mình một nhà đùa hồ mệnh Này một phong thơ trừ bỏ dự báo khổng lao thái thái có thể hỏi đến Dương Gia Bảo một nhà gia sự, đồng thời cũng thuyết minh Dương Gia Bảo muốn đem đối hắn nương hiếu đạo toàn bộ cho khổng lao thái thái mới tính hợp lý, bằng không này lao thái thái bằng vào này một phong thơ cũng là có thể đem Dương Gia Bảo cáo thượng công đường. Lời này vừa nói ra, lao thái thái phía sau người vô cùng đắc ý rào rạng, Dương mi Thổ Khí. Đặc biệt là đại phòng một nhà, hiện giờ lao thái thái công nhiên thiên hướng bọn họ, về sau nhật tử tự không cần phải nói. chương nàng hưu, Dương gia bảo tuy rằng lòng có bất bình, khá vậy không lời nào để nói. Nghĩ loại này hủy khuất hẳn là cũng chịu không nổi hai ngày, này lao bà tử ra lại không ở bên này, nàng uy phong cái hai ngày, quá mấy ngày vẫn là phải về đến nàng quê quán đi. Đến lúc đó, chính là trời cao hoàng đế xa, ai cũng quản không được nhà bọn họ sự. Di, không phải nói cháu họ nhi có ba cái sao, này sao chỉ nhìn thấy hai. Đột nhiên, lao thái thái phía sau một cái trung niên nam tử lên tiếng nhìn dáng vẻ là lao thái thái cái nào nhi tử Dương gia bảo giải thích còn có một cái ở trong phòng ta mới vừa đem hắn tấu như thế khiến cho những người này hứng thú sôi nổi treo gẹo dò hỏi sao hồi sự a còn đem nhi tử đều tấu thượng không gì sự chính là có chút không nghe nói Dương gia bảo nguyên nghĩ việc xấu trong nhà không thể ngoại dương bọn họ nếu không biết kia dứt khoát liền không nói đó là nhưng lão thái thái càng không như ý sao tưởng là ta này lao thái thái không gì bản lĩnh không còn dùng được cũng bất quá tới thỉnh cái ăn. Có phải hay không đều là ngươi này bà nương suối rủ. Ta liền biết trong nhà có cái người này chính là không được sống yên ổn. chiếu ta nói ngươi một tờ hưu thư đem nàng hưu được. Dương gia bảo không biết này lao thái thái cùng hắn có cái gì thủ cái gì hoán. một hai phải làm hắn hưu hồ thị. lúc này mới lại đây không bao lâu, lời này liền nói hai lần. hắn trong lòng lửa giận hô hô dứa ra. di nương là nghe ai suối rủ, vừa ở vào cửa liền phải ta hưu thê, ngươi nói chất nhi tức phụ biết có bao nhiêu. Ta nương đem ta phó thác cho ngươi, là vì làm ngươi xem ta thành ra lập nghiệp, không đúng đối với ta tức phụ khoa tay múa chân, ngươi như vậy vi phạm nàng tâm ý, sẽ không sợ ta nương trở về tìm ngươi. Làm càn, ngươi bị này người đàn bà đánh đá mê mắt, ta nói hai câu còn không thể nói, ngươi vì nàng như vậy cho ta sắc mặt xem, chẳng lẽ còn không thể thuyết minh ngươi tức phụ là cái trộn lẫn ra chạch không yên tiện nhân. Ta tuần hoàn ngươi nương tâm ý, riêng lại đây quản giáo ngươi, ngươi còn không cảm kích lão thái thái một phen không lưu tình cở trách đem chính mình mang huyết áp tiêu thăng thân mình thẳng đông đưa nàng phía sau nhi tử con dâu nhóm cũng chạy nhanh chấn an nàng một bên lại đối dương gia bảo nói biểu đệ a ta nương cũng là vì ngươi hảo ngươi nhìn một cái đem ta nương khí thật muốn có cái vấn đề cầm này phong thư tử các ngươi một nhà có thể thảo cái gì hảo nhà ngươi cũng có nhi tử về sau cũng coi tôn tử không duyên cớ gánh cái bất hiếu tên tuổi sau này muốn khoa cử gì cũng là cái việc khó lời này nói không giả. Hô Thị cũng coi như là đã thấy ra, nàng nuốt xuống sở hữu ủy khuất, cùng Dương Gia bảo nói, ngươi đừng thay ta nói chuyện, hôm nay ta nói những lời này đó cũng là ta không nên. Di Nương tức điên thân mình, cũng là ta sai, các ngươi tưởng như thế nào, trừng phạt ta đều nhận. Lời này nói, Dương Gia bảo đau lòng, khổng Lão thái thái chính là hài lòng không ít, hành a, nếu ngươi biết sai rồi, liền cho ta tại đây trong việc quỷ, ta không nói lời nào, ngươi đừng lên. Hô Thị gật gật đầu, quỳ trên mặt đất, Dương Gia bảo khí nắm tay lỏng khẩn. Khẩn nắm. Còn không chạy nhanh làm người kia không nên thân nhi tử. Lao thái thái nguyên nghĩ trông thấy Dương Tuấn, xem hắn là cái gì hạ số, không nghĩ tới cửa phòng một hai, nhân ra bản thân ra tới. Ai u, như thế nào như vậy xấu? Nhìn thấy Dương Tuấn xấu xí khuôn mặt, Lao thái thái sợ tới mức tâm can nhảy dựng, chạy nhanh che lại đôi mắt. Dương Diệu Tông đồng dạng ghét bỏ mà nhìn hắn một cái, tiến lên cấp Lao thái thái giải thích, hắn ở bên ngoài đường qua binh, kia mặt là ở trên chiến trường hủy. Nga nga! Lão Thái Thái nghe nói lập tức thái độ có điều hòa hoãn, đương quá bình à, triều đình giống nhau đối với tham gia quân ngũ mà đều có ưu đãi, không biết nàng tại đây vị trên người có thể được đến cái gì chỗ tốt. Nàng nỗ lực xả ra một tia mỉm cười cấp Dương Tuấn, nhưng Dương Tuấn toàn đương nhìn không thấy cũng bất đồng nàng nói một lời. Lão Thái Thái, ngươi có điều không biết, nghe nói triều đình cho hắn hai con đường, một cái làm hắn ở quân doanh đại đến 50 tuổi, mỗi tháng cho hắn ra chợ cấp hai lượng bạc, con đường thứ hai chính là hắn tức khắc về nhà. Triều đình cho hắn bảo dưỡng tuổi thọ, chính là hắn cả đời này gì đều không cần làm, già rồi liền có người dưỡng. Lựa chọn con đường thứ hai, tương đương với gì đều không có, triều đình còn không nhất định có thể tưởng khởi hắn đâu. Nhìn dáng vẻ hắn đây là tuyển con đường thứ hai à, thật là vô dụng, cũng không biết là tùy ai. Nghe xong đại cháu trai nói, khổng lao thái thái thật mạnh hừ lạnh một tiếng, đối với Dương Tuấn Chính là cực kỳ bất mãn. Như thế nào, thấy ta cái này bà cô, đều sẽ không kêu một câu. Đối với không thể cho hắn mang đến đinh điểm tác dụng người, Lao Thái Thái từ trước đến nay không có gì sắc mặt tốt. Dương Tuấn Như cũng không hề răng, kia lạnh băng ánh mắt ngẩn đầu nhìn về phía Lao Thái Thái, thẳng xem nàng hai chân thẳng nhúc nhát. Lao Thái Thái thầm nghĩ không hổ là ở trên chiến trường đãi quá người, như vậy có khí chàng như vậy vừa đứng, làm cho nàng cũng không biết nên như thế nào xong việc. Mạnh mẽ đánh chửi một câu, nói không chừng người này trực tiếp là có thể đem nàng lược đảo, liền tính tới rồi huyện Thái ra bên kia. Nhân ra khẳng định hướng về vì triều đình đã làm công hiến người, sẽ không mạnh mẽ làm hắn đối một cái cách huyết thống thân nhân thừa hành hiếu đạo. Được, hảo hắn phải biết tránh cái thiệt trước mắt, có hắn cha mẹ đắn đo như vậy đủ rồi. Bà cô, cái này chú em không cho ngươi thỉnh an có thể ỷ vào hắn vì triều đình đã làm công hiến, nhưng hắn tức phụ nhi dựa vào cái gì, liền tính là kinh thành tới, nhưng gã đến chúng ta này, cũng là giống nhau muốn hiếu kính trường bối, thủ nơi này quy củ. Nói chuyện chính là đại phượng, nàng vốn là không thích lâm cầm nhất. Lần trước còn bức bách nàng lại đây cho nàng xin lỗi, vốn định nói cho nàng mẹ kế thu thập một phen, hiện giờ nhìn cũng là một cái cơ hội, liền cô ý ở lao thái thái trước mặt nhắc tới. Lao thái thái chợt vừa nghe có cái kinh thành tới tức phụ, lập tức có chút khủng hoảng, cho rằng chính mình đã đến văn sát, không nghĩ tới đại phượng lại bám vào lao thái thái bên thai nói câu. Bà cô không cần để ý thân phận của nàng, nàng ở kinh thành quá không tốt, là bị mẹ kế nhét vào chúng ta này, nàng mẹ kế còn nói, làm nàng ở bên này không cần quá hảo quá. Về sau đã chết tàn ném, có chúng ta những người này chỗ tốt. Lao Thái Thái vừa nghe, lập tức an tâm. Bộ dáng này cũng có thể cưới cái tức phụ tới, cũng là tạo hóa, chỉ là cưới nào môn nào hộ thiên kim tiểu thư, biết ta cái này Lao bà tử lại đây, cũng bất quá tới gặp thấy. Bãi cái gì thiên kim đại tiểu thư phổ đâu. Thấy Lao Thái Thái lại muốn làm khó dễ con dâu, dương ra bảo rốt cuộc nói, không phải nàng không tới gặp ngươi là nàng hạ không tới mà, đều do ta không nên thân nhi tử, đem nàng đánh. Lời này vừa nói ra, Lão thái thái phía sau nhi tử con dâu cùng với đại phòng một nhà vui sướng khi người gặp họa mà cười lên tiếng. Còn kinh thành tới thiên kim đại tiểu thư, ở bọn họ này quá cũng chẳng ra gì sao, còn bị trượng phu đánh. Lão thái thái trong lòng cũng nhạt, quay đầu lại đối dương ra bảo thuyết giáo, đánh hảo. Chiếu ta nói, ngươi nên cùng ngươi này nhi tử học học, nào từ chính mình bà nương làm nhà này chủ, nhìn nàng đem bọn nhỏ giáo. Đại phượng tiểu phượng, các người hai cái đi đem nữ nhân kia lôi ra tới làm ta nhìn xem. Lời này đồng thời cũng đang nói, không cần cấp kia nữ nhân cái gì sắc mặt tốt. Hai người tự nhiên liền đi. Lâm Cẩm Nhất ở trong phòng đã nghe ra cái đại khái, nàng tuy chưa thấy được này bà cô, khá vậy có thể tưởng tượng ra từ này bà cô dẫn dắt cả gia đình là cái cái gì mặt hàng. Càng có đại phòng đi đầu cùng suối rủ, nhà bọn họ chỉ sợ là muốn lại trải qua một phen mưa gió. Chỉ là thật sự không khéo, lại cứ nàng lúc này, cả người không có một chút tử sức lực. chương 19 đặng cái muối lên mặt. Cửa phòng bị hung hăng phá khai, đại phượng tiểu phượng tiếu lý tàng đau mà tiến vào. Ai u? thiên kim đại tiểu thư A, bị nam nhân đánh tư vị nhưng dễ chịu A. Liên ngươi lần trước còn muốn cho ta xin lỗi, hiện tại còn dám làm ta nói không nói. Đại phượng nói đệ nhị câu nói khi lập tức biến sắc mặt, dôi tay hướng nàng cánh tay thượng ninh một chút. Lâm cẩm nhất đau mà thẳng nhai răng, đậu má, nữ nhân này, đừng chờ nàng hảo, bằng không nàng đầu một cái không tha cho nàng. Hắc, lần trước đi ta phô mua bột mì. Ngươi không phải rất có thể nói. Hiện tại làm gì không nói. Ân, Tiểu Phượng cũng thuận thế cho nàng tính nợ cũ, cắn răng, sử kính rôi tay hướng nàng cánh tay thượng béo, Lâm Cẩm nhất đau đến cắn chặt răng, chờ nàng hảo, này hai nữ nhân một cái đều đừng nghĩ chạy. Hai nữ nhân một trận hùng hùng hổ hổ, làm nàng chạy nhanh xuống đất, bà cô còn chờ đâu. Lâm Cẩm nhất phiên trận trắng mắt, xuống đất là không có khả năng xuống đất, hoặc là làm lao thái bà tiến bảo, hoặc là nàng hai liền bối nàng. Nhìn lâm cẩm nhất thờ ở hình dáng đại phượng tiểu phượng nháy mắt tới hỏa ngươi giả câm vờ đi đâu nhanh lên lên a tin hay không ta lấy que thời lửa đánh ngươi lâm cẩm nhất nhắm mắt lại không hề răng đại phượng lập tức khí lập tức chạy đến bên ngoài lại khi trở về trong tay thật sự cầm que thời lửa đang muốn hướng trên người nàng đánh khi nàng hai chị em dâu chạy tiến vào ngăn lại đại phượng lưu thị cùng bạch thị làm hai phượng đi ra ngoài nàng hai đỡ lâm cẩm nhất đi ra ngoài mặc dù như vậy Hai phượng như cũ ở một bên hùng hùng hổ hổ. Ngoài phòng đầu Dương Tuấn nhìn đại tẩu nhị tẩu đỡ lâm cầm nhất ra tới, trong lòng không được hừ lệnh, nữ nhân này sao như vậy có thể chăng đâu. Ngươi chính là kinh thành tới tức phụ, nhà các ngươi là cái nhà nào. Trong nhà đều có ai. Khổng lao thái thái từ trên xuống dưới đánh giá một phen lâm cầm nhất, một đôi lão trong mắt lộ ra khinh thường. Lâm cẩm nhất mềm yếu vô lực, xem này lao thái bà đối nàng không có hào tâm, căn bản không nghĩ cùng nàng nói chuyện. Ngươi người Ta hỏi ngươi lời nói đâu, chết không được từ kinh thành tới lại bị mẹ cả không mừng, quả nhiên là cái không chịu giáo, nhà ai quán thượng ngứa như vậy cái không giáo dưỡng nha đầu, kia mới là trong nhà thai hòa đâu. Lão thái thái nhắm ngay nàng một đốn cuồng phun nước miếng, trong không khí tràn ngập thối hoắc gây mũi vị, Lệnh Lâm Cẩm Nhất không được tự nhiên mà nhíu như mày. Này lão thái bà chưa bao giờ đánh răng sao, giữ một trương xú miệng, không sợ đem nàng hun ngất xỉu đi sao? Có thể nhìn ra tới Lâm Cẩm Nhất là ở ghét bỏ nàng, lão thái thái giận sôi máu chuẩn bị dối tay cho nàng một cái tát hai. Đúng lúc này, Hồ Thị kịp thời cấp Dương Tuấn Sử đưa mắt ra hiệu, tuy rằng nam nhân trong lòng nghĩ nữ nhân này sẽ không cam tâm tình nguyện ăn điểm này đau khổ, nhất định sẽ có điều động tác, nhưng bất đắc dĩ mẫu thân đại nhân có lệnh, đành phải đi góc tưởng khiêng lên một phen cái quốc. Lao Thái thái tay tức khắc cương ở giữa không trùng, theo sau chậm rãi rơi xuống. Thôi, có chút mệt, chúng ta trong phòng nói đi. Sợ Dương Tuấn không quan tâm mà đem nàng đánh một đốn. Lão thái thái đành phải làm nhi tử đỡ nàng trở lại nhà chính. Dương ra bảo làm lưu thị cùng bạch thị đem lâm cẩm nhất đỡ về phòng, ngay sau đó lại đem quỳ trên mặt đất hồ thị nâng lên. Ngươi nếu là dám để cho kia tiện phụ lên, ta lập tức làm người đi thỉnh nàng nhà mẹ để người cho nàng tiếp trở về. Về sau đều không cần nàng tiến dương ra môn. Lão thái thái kịp thời hướng bên ngoài giống lên một câu, hồ thị lập tức đem dương ra bảo đẩy đến một bên, hướng hắn xua xua tay, làm hắn không cần lo cho chính mình. Dương ra bảo khí miệng lúc đóng lúc mở, chỉ có cách hắn gần hồ thị mới biết được hắn là đang mắng Lao Thái Thái là Lao yêu bà đâu. Loại này người đàn bà đánh đá không thu thập thu thập về sau còn không trời cao. Lao Thái Thái đồng dạng ở trong phòng mắng. Đại Phượng nhớ tới nàng 100 văn tiền, tức khác cũng ủy khuất mà phụ họa, bà cô chính là không biết, lần trước nhị thẩm cùng trong thôn người khi dễ chúng ta, làm chúng ta đem tiền công kết cho bọn hắn. Ân, Đây là có chuyện gì? Không thị nghe vậy nếu mày nhìn về phía Đại Phượng con không phải muốn thu trong đất lương thực, nhà của chúng ta mà nhiều, liền theo chân bọn họ một nhà thương lượng trước giúp chúng ta ra thu, sau đó lại thu nhà bọn họ, nhưng chúng ta giúp bọn hắn thu mà, nàng lại cùng người trong thôn nói, nàng được một cái làm giàu bí phương, làm người trong thôn đều không cần cùng chúng ta lui tới, nếu không về sau liền không mang theo bọn họ kiếm tiền. Ta qua đi hỏi nhị thẩm sao hồi sự, nhị thẩm lại làm ta đem nhà bọn họ lần trước giúp chúng ta ra làm việc tiền công kết liền nói cho ta. Ta cũng nốc, liền cho nhị thẩm một trăm văn tiền, nhưng nhị thẩm lại làm ta hỏi nàng cái kia từ kinh thành tới tức phụ, cái kia kinh thành tức phụ lại đem ta hảo một đốn nhục nhã mới nói cho ta, nguyên lai like các nàng căn bản là không có gì làm giàu bí phương, là nữ nhân kia từ trong nhà trộm ẩn dấu đáng giá ngọc chấm tử, cấp cầm cố, được hảo một bút bạc. Lưu thị cùng bạch thị ở bên trong hầu hạ bọn họ cả gia đình, nghe nói đại phượng này đổi trắng thay đen nói, lập tức liền có chút khó chịu, nghĩ ra khẩu đem chân tướng nói ra. Người hà lao thái thái căn bản không cho các nàng mở miệng cơ hội. Lại có việc này. Này hồ thị thật là vô pháp vô thiên. dâu cả, người đi hồ thị đem kia số tiền muốn lại đây còn cấp đại phượng. Dứt lời còn âm thầm cho nàng xử đưa mắt ra hiệu. Làm hầu hạ lao thái thái nhiều năm dâu cả thư thị tự nhiên minh bạch lao thái thái ý tứ. Nàng cho nàng một cái an tâm ánh mắt, trực tiếp chọn mảnh đi ra ngoài. Trong phòng... Bà cô cả gia đình người cùng đại phòng cả gia đình thường thường yêu cầu lưu thị cùng Bạch Thị cho bọn hắn thêm trà thượng hạt dưa hoàn toàn đem hồ thị hai cái con dâu trở thành nhà mình hạ nhân giống nhau sai xử mà lao Thái Thái lại nhảy mà ở tiểu đối trước mặt mắng to Hồ thị tiêu ngạo ưng ngạnh ở cái này Dương ra làm sàng làm vậy đại phong một nhà trừ bỏ con một sách dương tiểu bảo mỗi người cũng đều tham dự trận này mang chiến thậm chí tính cả một nhà chi chủ Dương ra bảo cũng mang thượng thẳng hô hắn yếu đuối vô năng quản giáo không được hồ Thị Lưu thị cùng Bạch thị ở bên trong cơ hồ liền một câu sen mồm khe hở đều tìm không thấy. Bên ngoài Thư thị hỏi Hồ thị muốn đại phượng cấp 100 văn tiền, Hồ thị khí biện giải vài câu, Thư thị liền uy hiếp nàng nếu là không nghĩ lao thái thái đem nàng đưa trở về tốt nhất ngoan ngoan đem tiền lấy ra tới. Hồ thị không có biện pháp, nghĩ chỉ có 100 văn tiền, liền đứng dậy về phòng đi lấy. Thư thị theo sát nàng vào nhà, cái này làm cho Hồ thị có chút bất mãn, khá vậy không hảo nói thẳng. Từ trong ngăn tủ lấy ra một cái bao tốt khăn tay còn chưa mở ra, thư thị liền một phen đoạt đi. Nương nói, ngươi nước hạnh bại hoại, trị ra vô đạo, này tiền bạc nàng trước thế ngươi bảo quản. Dứt lời bất động thanh sắc mà từ bên trong sờ soạn mấy viên bạc vụn tàng trong tay háo đi ra ngoài. Hô thị ngẩn ra hạ, ngay sau đó một ngông ngồi dưới đất khóc lớn, thật là muốn bức tử người, kia chính là chúng ta cả nhà sở hữu ra sản a. Hô thị ở trong phòng khóc, nhà chính bên trong nói nàng nói bậy nói dung trời vang, ai cũng chưa nghe thấy. Thư thị vừa tiến đến đem khăn tay đưa cho Lào Thái Thái, trong phòng thanh âm nháy mắt ngừng lại. Không thị từ bên trong đếm một trăm văn cho Đại Phượng, sau đó lại đem còn thừa tiền cất vào chính mình túi. Tiểu Phượng thấy Đại Phượng được tiền bạc, cũng là đỏ mắt không được. Nói một trận lời nói mệt mỏi, Lào Thái Thái liền phân phó Lưu Thị cùng Bạch Thị thượng đồ ăn. Đại ca cùng nhị ca đem đái khách cái bàn chuyển đến, Lưu Thị cùng Bạch Thị liền bắt đầu thượng đồ ăn. Có ý tứ chính là, những người này ngồi tràn đầy một bàn lại duy độc chưa cho dương Lão nhị ra người lưu một vị trí. Trong lúc còn bất mãn mà đối vài món thức ăn bình phẩm từ đầu đến chân, ghét bỏ không thể ăn không hương vị, nhưng mỗi người ăn miệng bóng ấy. Một bàn lớn đồ ăn đã là hồ thị hao tổn tâm cơ trình tới, nhưng những người này còn không thỏa mãn, làm lưu thị cùng bạch thị nhiều xào hai cái thịt đồ ăn. Tiểu Phượng cùng nam nhân nhà mình ăn ngon tốt, phát hiện bên trong có một đạo mặt cá đồ ăn, là dùng mặt cùng lưu chấp điều chế mà thành, nhớ tới ngày đó nàng đóng gói bột mì làm các nàng mua. Các nàng lại uy hiếp chuyện của nàng, lập tức lại đối bà cô phun ra nước đắng. Chương 20 rào che tường bị hủy. Ta thật đúng là quá ủy khuất, lần trước căn cứ hảo tâm cho bọn hắn tiện nghi xương mấy cân bột mì, lại ngay trước mặt ta nói nhà ta bột mì không tốt, quay đầu rồi lại mua nhà khác. Lão thái thái hừ lệnh, nữ nhân này quản gia chính là như vậy không đáng tin cậy, có tiền không nghĩ thân thích, ngược lại là để cho người khác chui chỗ trống, cũng thế, dù sao về sau ta liền thưởng chú nơi này, liền bị liên lụy giáo giáo nàng quy cũ. Nàng nếu là không chịu học, ta khiến cho người đem nàng đưa về nhà mẹ đẻ. Dương gia bảo ngồi ở trên ngạch cửa mắt lạnh nhìn bọn họ cả gia đình ăn ăn uống uống, trong miệng nên nói hắn bà nương nói bậy, thẹn quá thành giận mà đều sắp cầm dao chém người. Lại nghe thấy lao bà tử này một câu, hoác mắt đứng lên. Lao thái thái quay đầu nhìn hắn một cái, thấy hắn trực tiếp xoay người đi ra ngoài. Hừ, bị bà nương khi dễ hèn nhát, túng bao, phàm là giống chính mình ca ca một chút. Nhà này cũng không đến mức liền cái có thể gánh sự người đều không có. Lão Thái Thái làm cho tiểu bối mặt không lưu tình chút nào mà mắng. Khóc đủ rồi Hồ thị sợ bị kia lão yêu bà lại bắt lấy sai lầm liền chạy đến Tam Nhi tức phụ trong phòng. Nàng mới sẽ không đi bên ngoài quỳ, đại ngay phía dưới đầu gối nàng đau không nói, còn đầu váng mắt hoa, kia lão thái bà nếu là đem nàng bức nóng nảy, nàng liền đem người trong thôn đều lên đến xem nàng diễn xuất. Lâm Cẩm Nhất tuy rằng ở trong phòng, nhưng nhĩ lực không tồi có thể nghe thấy kia cả gia đình ở nhà chính bên kia nói chút nói cái gì. Nàng cũng thật sự sinh khí, này lao thái bà cùng đại phòng toàn ra trộn lẫn đến cùng nhau, khó bảo toàn sẽ không đem cái này ra áp bức hết. Hồ thị tiến vào xem nàng, thuận đường cũng cùng nàng nói trong nhà sở hữu tiền bạc đều bị kia lao thái bà tức phụ cấp sạch sự. Hồ thị chua xót lâm cẩm nhất đều xem ở trong mắt, cũng thực có thể lý giải. Nàng đệ nặng thanh đối hồ thị nói, nương, tiền tài bị đoạt không sợ, ta có biện pháp có thể phải về tới có thể nào phải về tới đâu, kia lão bà tử trong tay có ngươi thân mãi nại tin, về sau nàng muốn nhúng tay quản chúng ta này cả gia đình sự, liền ta đều không thể ngỗ nghịch nàng, bằng không nàng liền bức bách ngươi công công đem ta hưu bỏ rớt. Hồ thị nói ô ô mà khóc ra tới, Lâm Cẩm Nhất không thể động, lại vội và an ủi, nương, ngươi đừng khóc, có biện pháp, ngươi tin ta, trên đời không có không thể phá củ. Thấy Lâm Cẩm Nhất nói khẳng định, Hồ thị có chút tin, thật sự sao? Có cái gì biện pháp? Đi thưa kiện. Bất quá việc này trong tay đến yêu cầu tiền bạc mới dễ làm. Lâm Cẩm Nhất đã nghĩ kỹ rồi như thế nào thu thập đại phòng một nhà cùng bà cô một nhà một cái cục, cái này cục không khó, hoàn hoàn tương khấu, định làm các nàng một cái cũng ăn không hết gói đem đi. Nói đến nơi này, Hồ Thị trong mắt quang mang nháy mắt tạm đạm, thở dài nói, ngoan tư à, nương biết có tiền dễ làm sự, nhưng này trong tay tiền mới vừa bị các nàng cấp đoạn, chúng ta trong tay đầu xem như hai bàn tay trắng a, ngay cả ngươi lần trước cùng Nguyễn Phu nhân mượn tiền cũng không có nương còn nhớ rõ ta lần trước giáo các ngươi làm khoai lang đỏ phấn cùng đậu phụ trúc sao dùng cái kia kiếm tiền khoai lang đỏ phấn tương đối tốn thời gian nương cùng đại ca tẩu tử nhóm liền trước làm đậu phụ trúc đi nhiều phao điểm cây đậu giống ta lần trước như vậy mà thành nước đậu xanh sau đó đặt ở nồi thượng nấu làm mấy cân ra tới là được hồ thị nghĩ hiện giờ cái này tân ngoạn ý sắc thật có thể bán đổi điểm tiền cải thiện nhà tiếp theo thức ăn liên tục gật đầu cẩm nhi nói rất đúng việc này tốt nhất gạt bên kia người chính là Dùng cái kia muôn tranh cái thưa kiện tiền, giống như không đủ, lại nói chấn trên huyện Thái Gia sẽ hướng về chúng ta sao? Hô thị hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Lâm Cẩm Nhất kéo kéo khỏe miệng, khẳng định sẽ. Nếu huyện Thái Gia là cái thật đánh thật tham quan, kia các nàng thưa kiện là tất thắng không thể nghi ngờ sự tình. Nếu huyện Thái Gia là cái một thân chính khí người, kia càng tốt làm, chỉ cần kia lão thái bà nhưng kính mà làm yêu, các nàng ra sớm hay muộn sẽ thoát ly nàng khống chế. Khi nói chuyện Bên ngoài đột nhiên truyền đến anh mà một tiếng tựa cự vật sập thanh âm. Hồ Thị chạy nhanh chạy đi ra ngoài. Trong viện đầu có rất nhiều tiểu hải tử, phần lớn là bà cô tôn tử cùng đại phòng bọn nhỏ. Sáu bảy cái nha đầu tiểu tử lắc lư treo đầy kim hoàng sắc bắp bắp rào tre tường, không thành tưởng một cái quá dùng sức, trực tiếp đem rào tre tường cấp đẩy ngã. Treo ở mặt trên phơi nắng bắp cũng đều đẩy rơi xuống, có còn tạm chúng bọn nhỏ. Nhà chính còn ở ăn cơm nói chuyện phím cả gia đình nghe được động tĩnh một tổ ong mà chạy ra tới. Nghe nhà mình hài tử lòng lang dạ sói tiếng khóc, lập tức đau lòng mà ôm vào trong ngực. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lão thái thái bị người nâng ra tới, bên miệng dầu mỡ còn không kịp mặt sạch sẽ, liền che lại tâm can chất vấn nhị phòng người. Đơn giản là này bị tạp một cái bên trong con nàng tâm can bảo bối tặng tôn tử. Đại phòng bên kia một cái hôn tiểu tử hoảng lập tức chỉ chỉ một bên không chút nào tương quan niếp niếp, là nàng, là nàng đẩy ngã. Lão thái thái lập tức qua đi cho niếp niếp một cái tát. Tiểu hài tử trắng non gương mặt lập tức bị đánh ra một cái vết đỏ. Lưu thị làm hài tử nương đương nhiên cùng hồ thị trước tiên tiến lên che chở niếp niếp. Nàng vẫn là cái tiểu hài tử A, di nương chính là lại khí như thế nào có thể đối một cái tiểu hài tử động thủ. Lưu thị có khí không dám đối khổng thị nói, hồ thị lại rốt cuộc kiểm chế không được ủy khuất cùng lửa giận, trực tiếp rỗi nổi lên lao thái thái. Lao thái thái sao có thể chịu được này khí, lập tức lại cho hồ thị một cái tát, này không ngừng muốn đánh nàng, còn muốn đánh ngươi. Xem ngươi dạy dưỡng ra tới cháu gái, yêu tinh hại người một cái, đập hư ta tặng tôn tử, ta làm ngươi cháu gái cho ta tẳng tôn tử lên mạng. Dương lão nhị ra động tinh không ít, lại một sân người, các thôn dân đã sớm theo dõi nhà hắn, đều tránh ở sân cách đó không xa ăn dưa. Lúc này náo khai, càng cho những cái đó thích xem náo nhiệt các thôn dân một cái cơ hội, cơ hội rất nhiều người đều từ bốn phương tám hướng vây quanh lại đây. Ai nha, ta không sống, khi dễ người khi dễ về đến nhà. Này cái quỷ gì hồn bám vào người lao yêu bà à, tới nhà của ta cho ta lập quy củ, liền tính thân bà bà đều sẽ không như vậy đãi con dâu, nàng một cái ngoại lai người cầm ta thân bà bà đồ vật liền tới xử lý ta, còn đánh ta thân bà bà duy nhất cháu cô gái, các ngươi lại đây cấp bình phân xử à. Hồ thị khí lập tức ngồi dưới đất khóc lớn, các thôn dân đều có thể cảm nhận được hồ thị cảm xúc, lại đối này từ nơi khác một nhà tới bọn họ thôn chiếm cứ chủ quyền bà cô khinh thường, lập tức đối với bọn họ một nhà chỉ chỉ trò trò lên. Lão thái bà hét lớn một tiếng, "Đều cút cho ta, lão bà tử tại đây còn dùng đến các ngươi đối ta khoa tay múa chân." Nay yêu phụ là không trải qua bà bà ma xoa mới như vậy vô pháp vô thiên, công ta mắng chửi người, ngay trước mặt ta cho ta sát mặt, ta quản giáo nàng làm sao vậy? Ta chính là nàng thân bà bà muội muội, lại bị tỷ tỷ của ta phó thác, mới đến quản bọn họ một nhà, ta lão bà tử cũng coi như bọn họ nửa cái nương, liền tính bọn họ cáo thượng công đường cũng vẫn là ta lão bà tử chiếm lý." lão bà tử bằng vào bản thân chi lực mạnh mẽ đem bên ngoài đối nàng tức giận bất bình thanh âm cấp đè ép đi xuống. Quay đầu lại nhìn còn thích la lối khóc lóc hồ thị tức khắc tới khí, trực tiếp làm người cho nàng cầm một cây rào che điều, sau đó hung hăng mà ném hướng hồ thị. Ta làm người gảo cành còn ở không chung đã bị người bắt lấy. tập trung nhìn vào lại là tức muốn hộp máu dương ra bảo. Đại bà dương diệu tông cùng bà cô hai cái nhi tử thấy thế muốn đem hắn lôi đi, lão nhị à, ngươi đừng phạm quật, cái nào nữ nhân không trải qua như vậy một chuyến. Chẳng lẽ thật làm Di Nương buộc ngươi hưu thê mới bằng lòng bỏ qua? Đều câm miệng cho ta, các ngươi hộ không được chính mình bà Nương, đừng ngăn đón ta hộ, theo ta thấy, các ngươi đều mới là túng bao. Di Nương ngươi cũng đừng cùng ta bà Nương nói giáo hấn, ta Nương đi rồi 10 năm sau, ngươi đến bây giờ mới nhớ tới ta, ta hiện tại lớn, không cần ngươi quản ngươi cơm nước sóng chạy nhanh mà lưu tích rời đi nhà của chúng ta, về sau đều đừng tới đây. chương 21 khổng thị chuyện cũ Khổng lao thái thái bị dương ra bảo nói khí thẳng run run. Ngươi vì nữ nhân này, cũng dám như vậy cùng ta nói chuyện, ngươi phản ngươi, ngươi tin hay không ta đi công đường cáo ngươi bất hiếu. Ngươi nếu là sợ, hôm nay ngươi liền cho ta hưu này bà nương. Ta không sợ, ngươi cáo đi thôi, ta chính là không tôi nàng, ta cũng hỏi thăm rõ ràng, huyện lao ra vội vàng, cưới tiểu lao bà, này một hai tháng đều sẽ không thượng công đường. Dương ra bảo hung hăng mà đem cảnh từ lao thái thái trong tay đoạt xuống dưới, đem Lão thái thái đẩy thiếu chút nữa lảo đảo mà ngã xuống đất. Lao thái bà một Ngay sau đó giải khởi bắt tới, ai hư muốn mặn, già, quán thượng như vậy một cái bất hiếu tử u, vì tức phụ thế nhưng muốn ta bộ xương già này chết. Cách không lao thái thái kỹ thuật diễn nhất lưu, một phen khóc nháo la lối khóc lóc, trực tiếp ngựa đầu một đảo, thẳng tóc mà tài đi xuống. Nhị phòng người thấy cũng dọa, nhưng Dương Gia Bảo lại là cường trang chấn định. Hảo ngươi cái Dương Gia Bảo, cư nhiên đẩy ngươi gì, ngươi tin hay không ta đi quan phủ cáo ngươi. lão thái thái một cái nhi tử hùng hổ mà chỉ vào Dương Gia Bảo Đi cáo đi, các ngươi nếu ý định không cho ta hảo quá, ta cũng sẽ không sợ các ngươi. Dương Gia Bảo đơn giản bất chấp tất cả. Khổng lao thái thái gia cùng đại phòng một nhà thấy Dương Gia Bảo quá mức kiêu ngạo, lập tức lược hạ tản nhẫn lời nói rời đi. Trong viện nháy mắt thanh tịnh, lại lưu lại đầy đất hỗn đột. Dương Gia Bảo đem Hồ Thị nâng dậy tới, chi kỷ mà đem nàng đưa về phòng, Lưu Thị đem nghiếp nghiếp hống ngủ liền cùng Bạch Thị cùng nhau thu thập nhà chính bên trong bàn canh lanh nướng. Nhị phòng ra mấy cái nhi tử liền ở trong sân thu thập sập rào che tường. Người trong thôn có chút tò mò kia Lão Thái Thái một nhà là từ địa phương nào lại đây, tính tình sao như vậy xú nhạnh vô cùng, sôi nổi lại đây hỗ trợ thuận tiện hỏi thăm một chút tình huống. Lão Dương Trấn An hảo hồ thị liền đem việc này nói ra tới. Này Lão Thái Thái là hắn mẹ ruột muội muội, cùng hắn nương giống nhau là cái địa đạo ở nông thôn nữ nhân. Nhân tuổi trẻ thời điểm bị một cái đi ngang qua phú hộ thiếu gia nhìn chúng liền trước hắn nương một bước gả cho kia nam nhân làm vợ kia nam nhân quê quán khoảng cách thanh sơn chấn nhưng xa quá nhiều, giống như ly kinh thành còn rất gần. Di nương còn không có xuất giá trước, liền nghe nói nhân ra trong nhà có ruộng tốt nhiều ít nhiều ít mẫu, nô bộc nhiều ít bao nhiêu người, liền nổi lên tâm tư phi hắn không gả. kia nam nhân đảo cũng chịu cưới, trực tiếp ở di nương ra liền đem hôn sự làm, ngày hôm sau di nương liền đi theo nam nhân về quê đi. Nghe chính mình lão nương nói, di nương gả qua đi quá cũng không tốt, bà mẫu khắc nghiệt, trượng phu hoa tâm bạc tình nàng trừ bỏ đỉnh cá nhân ra đại phu nhân tên tuổi, cơ hồ hai bàn tay trắng, quá liền hạ đẳng nô tài đều không bằng. Lời này nàng không dám cùng người khác nói, chỉ mỗi phùng trở về liền cùng hắn nương khóc lóc kể lệ còn không bằng lúc trước không gả cho nam nhân kế hảo. Sau lại di nương không thế nào lại đây, chỉ cho nàng nương mang tin nói nàng nhật tử quá hảo, nàng bụng tranh đua, cho nhân gia sinh hai cái nhi tử, hạ nhân muôn đều đem nàng chiếu cố thực hảo. Này tin thông 2 năm, hắn mẹ ruột còn tưởng rằng di nương cuối cùng hết khổ tới không thành tưởng sau lại lại nghe nói nam nhân tâm tàn nhẫn, đem nàng biếm thành thông phòng tiếp thức, cưới gia đình giàu có nữ nhi đương thái thái, cùng bà bà đem nàng khi dễ quá sức. Bất quá theo lý thuyết, nàng lớn như vậy số tuổi, bà bà cũng không còn nữa, lại có nhi tử, quá hẳn là cũng không kém, cũng không biết vì cái gì đột nhiên liền phải trở về, lại còn có muốn tại đây lâu cư. Chẳng lẽ là nghe nói chất tôn tử khảo chúng tu tài, cho nên chờ quá đem bị người thổi phương nghiện. Dương gia bảo trong lòng không dễ chịu, Ở người trong thôn trước mặt thẳng tàu nhau, trong thôn người cũng có thể nhìn ra tới, kia lão thái bà sắc thật lớn lên không giống cái gì người tốt, có người còn an ủi Hồ thị đừng đem kia lão bà nương để ở trong lòng, ái tìm đường chết người sớm hay muộn có một ngày sẽ bị chính mình làm không. Nghe xong các nàng an ủi, Hồ thị gật gật đầu rất là cảm kích các nàng. Bất quá nghĩ đến kia lão thái bà về sau sẽ thường xuyên cách thứ nàng, nàng hơi hơi tưởng tượng, liền có chú ý. Mấy ngày hôm trước cùng các ngươi nói cái kia làm giàu bí phương các ngươi còn nhớ rõ? Các ngươi trở về đem từ trong đất thu cây đậu phao hảo, phao đến phát trướng, bắt được ta bên này, ta dạy các ngươi như thế nào kiếm tiền. Chỉ cần nàng bắt được các thôn dân nhu cầu, liền tính kia lão yêu bà tưởng đối nàng thế nào, những người này nói vậy cũng sẽ không đáp ứng. Nghe nói hồ thị muốn mang các nàng kiếm tiền, những người này nhưng kích động hỏng rồi, ngoan ngoãn, làm giàu bí phương lạc, nếu có thể tránh đến bạc, nhất định phải đem hồ thị cung lên mới được. Trong thôn người cùng hồ thị cùng lão dương hàn huyên một lát liền đi trở về. Nhưng trong viện rào tre tưởng còn không có chuẩn bị cho tốt. Này đó rào tre nguyên là chém thật dài cành cắm vào trong đất, bị bọn nhỏ đẩy, căn đều chặt đứt, cho nên muốn muốn chuẩn bị cho tốt cần thiết lại cắt chút cành một lần nữa chói lại vùi vào bùn đất mới được. Đại ca nhị ca trước đó vài ngày cấp đại phòng ra hỗ trợ, thân thể vốn là không thế nào tiện lợi, hôm nay như vậy một lao động, thân mình liền có chút ăn không tiêu. Đặc biệt là đại ca Dương Huy, buổi sáng bị bà câu người trong nhà tống cổ năng thủy, hiện tại lại như vậy thường xuyên không lưng lôi kéo, người trực tiếp nằm trên mặt đất khởi không tới. Hồ Thị gấp đến độ chạy nhanh làm Dương Huy về phòng nghỉ ngơi một chút, mặt khác hai cái nhi tử cũng không dám làm cho bọn họ lao động, sợ hai người bọn họ thân thể cũng ra cái cái gì tật xấu. Ai, người xui xẻo khi chính là uống nước lạnh đều tắt nhà, kia lão yêu bà không có tới, nhà nàng thật tốt, các nàng tới một chuyến, bọn họ cả nhà chịu khổ chịu nhọc không nói, bạc đều còn bị kia láo yêu bà cầm đi. Càng khó quá càng làm Hồ Thị có động lực Bọn họ ý định không cho nhà bọn họ hả quá, nàng càng muốn sống ra cái hình dáng tới cấp bọn họ nhìn một cái. Nàng một mình một người đi hậu viện đem phao tốt cây đậu để vào cối xay bên trong, học lâm cẩm nhất bộ dáng, hướng trong đầu thêm thủy, nghiền ma cây đậu, nước đậu xanh đều chảy vào thùng. nay hậu viện trước có phòng ốc che đậy, sau có thủ phôi tường nghiệm hộ, không hiểu biết bọn họ phòng ốc cấu tạo người thật đúng là không biết bọn họ viện này còn mang theo một chỗ hậu viện. Cho nên ở phía sau phơi nắng đậu phụ trúc nhưng thật ra không có bị lao bà tử toàn gia phát hiện. Bất chi bất giác tới rồi buổi tối, Hồ thị làm tốt cơm nhớ Lâm cầm nhất, liền bắt điểm thịt đồ ăn cháo đoan qua đi, con thứ ba ở một bên, Hồ thị dặn dò Dương Tuấn trước uy chính mình tức phụ ăn. Dương Tuấn gật gật đầu, chờ đợi Hồ thị đi ra ngoài, nề hà Hồ thị nhưng vẫn nhìn chằm chằm hắn, trong ánh mắt lộ ra tràn đầy uy hiếp. Sợ chính mình lại không cho nữ nhân nguy cơm, hắn nương bàn tay liền sẽ rơi xuống chính mình thượng, Dương Tuấn bất đắc dĩ. Chỉ phải đem Lâm Cẩm Nhất đỡ hảo, bưng cháo một muống một muống mạ huy. Lâm Cẩm Nhất lúc này rất muốn cười, nàng nếu là này nam nhân, đã sớm khóc đi. Không thể hiểu được bị đánh, không thể hiểu được bị nhầm vào, hiện giờ còn ở lão nương uy hiếp hạ cho nàng nguy cơm. Xuyên thấu qua nam nhân giả dối ra mặt nhìn đến hắn tiêu kiên nghị trong sáng hình dáng. Lâm Cẩm Nhất thế nhưng mạc danh cảm thấy này nam nhân còn có điểm đáng yêu. Túi đầu một cái chấp mắt ủy khuất ba ba, nâng lên trong lúc vô tình đối thượng nàng mắt thời điểm, lại khôi phục thanh lánh hảo ngạo tiểu nam nhân a hô thị nhìn hắn thượng nói liền đóng cửa lui ra tới thật vất vả ăn cơm nam nhân từ bên ngoài giặt sạch thân mình đẩy cửa tiến vào khi trước nhìn thoáng qua giường theo sau ánh mắt ở toàn bộ phòng di động tựa hồ ở siêu tầm cái gì chương 22 giúp ta cào cào bàn chân tâm ngoài phòng đầu vang lên chó con rầm gì rầm gì thanh âm dương tuấn bất động thanh sắc đẩy cửa đi ra ngoài niếp niếp đang ở bên ngoài đậu chó con chơi dương tuấn trực tiếp qua đi đem chó con sách trở về Chọc đến niếp nhếch miệng dầu cao cao. Lâm Cẩm Nhất cũng kinh ngạc, hôm nay hắn làm sao vậy, như thế nào còn chủ động đem nó xách trở về. Nam nhân tìm được Lâm Cẩm Nhất cấp tiểu cẩu phô tiểu đệm giường, sau đó đặt ở giường trung ương, lại đem cẩu hướng lên trên mặt một ném Trung quanh còn dùng chăn cấp ngăn trở, phòng ngừa nó trốn đi. Này tao thao tác làm xong, nam nhân chiếm giường phần 4 vị trí an nhàn mà nằm xuống. Lâm Cẩm Nhất nhìn nàng một người cùng một cái chó con liền chiếm giường 3/4, không khỏi có chút táp lưỡi. Này nam nhân sợ nàng buổi tối lại nổi điên đánh hắn, cho nên trước tiên làm dự phòng thi thố sao. Ai, khả năng đêm qua thật là nàng quá xinh mánh, sau đó này người cầm nam buổi sáng lại đã trải qua một phen mưa rền gió dữ, trực tiếp làm hắn cảm thấy nhân gian không đáng. Lâm cầm nhất thẳng tắp mà nhìn nam nhân bóng dáng, phát hiện hắn dáng người rất không tồi, rất rắn chắc. Người trong nhà liên tiếp mà xảy ra chuyện, chỉ có hắn một người đến bây giờ cũng chưa bị va chạm, không hổ là ở trên chiến trường chém giết quá người, thân thể tố chất chính là cao. Ánh mắt từ bóng dáng thượng chuyển rời đến tóc của hắn thượng, tấm tắc, rất sẽ xử lý. ở nông thôn hắn tử đầu tóc cái nào không dơ không dầu mỡ, da hỏa này mỗi một sợi tóc đều là sạch sẽ, còn hơi hơi mang theo một tia mát lạnh hương khí. Hoàng hốt gian nhớ tới chính mình hôm nay giống như còn không rửa cái mặt, tóc cái khẩu, này cả người đột nhiên đảo có chút không thoải mái. Nàng hơi hơi giật giật, phát hiện thân thể khôi phục một chút từ sức lực, nhưng nếu lên lại căn bản không được. Còn có trên giường kia chó con, ở bên người nàng cùng tới cùng đi. Bao bao ngứa, không nói ngứa còn hảo, nhắc tới cặp nàng cảm giác chính mình trên người nào nào đều ngứa, trên người ngứa nàng còn có thể lăn một lăn, thoải mái một chút, nhưng điểm chết người chính là nàng bản chân tâm cũng ngứa. Nàng muốn dùng một khắc chân phủi đi phủi đi giảm bớt một chút, nghề hà nhất chân còn có điểm tử cố sức. Bàn chân tâm ngứa, nàng lại với không tới, gấp đến độ đầy mặt đỏ bừng, mồ hôi đầy đầu. Dưới tình thế cấp bách nàng quay đầu nhìn về phía nam nhân, người không ngủ đi. Nam nhân động tác cứng lại lại căn bản không quay đầu tới xem nàng. Lâm Cẩm nhất phòng trừng hắn trong lòng hận đều hận chết nàng, nhiều lý nàng một câu đều hận không thể đem chính mình đầu lưỡi cắn đứt đâu. Ta ta ta biết yêu cầu này có điểm quá mức, nhưng ta thật sự nhịn không được, ngươi có thể hay không giúp ta cào cào bản chân tâm. Một hơi đem nói cho hết lời, nam nhân không thể tin tưởng mà bỏ dậy nhìn nàng, Phảng Phất đang nói, ngươi ra mặt sao như vậy hậu. Nàng cũng không có biện pháp a, nàng khổ một khuôn mặt cầu xin mà nhìn hắn. Nam nhân thật sự không nghĩ phản ứng nàng tiếp tục nằm xuống tới nhắm mắt lại. Ngứa nàng nhịn không được nhảy đắt Lâm Cẩm nhất thật sự nhịn không được, hướng về phía bên ngoài tê, niếp nghiếp ở sao? Nương. Nương còn không có hô lên tới, miệng đã bị người che lại. Nam nhân nghiến răng nghiến lợi mà trừng mắt nàng, nhận mệnh mà xuống giường cho nàng cào ngứa. Ha ha ha. Không, không phải nơi đó, chân phải đầu ngón chân vùng, đối, chính là kia, phiền toái cào trọng điểm. Cao nàng nhịn không được cười, nam nhân có chút phẫn nộ mà trừng mắt nàng. Nàng nói trọng điểm Nam nhân xuống tay quả nhiên trọng, ngứa ngáy nàng thiếu chút nữa đều có thể bắn lên tới. Này nha trả thù tâm còn rất cường. Cao hai hạ, nam nhân đi ra ngoài giặt sạch một cái tay trở về, tiếp tục nằm ở mép giường thượng, đưa lưng về phía thân mình ngủ. Hình như là không rửa chân duyên cớ, gãi gãi cảm giác trị ngọn không chỉ gốc, lâm cẩm nhất lại cảm giác ngứa. Nàng lại nhịn không được mà quay đầu cầu cứu nam nhân, đại ca, không phải, đại huynh đệ, ngươi có thể hay không giúp ta đánh buồn thủy tẩy cái chân, thật sự ngứa chịu không nổi. Nam nhân không có xoay người, lại hô hô mà thẳng thở dốc, lâm cẩm nhất suy đoán hắn là bị nàng khí không được. Nhưng nàng cũng vô ngữ à, ai có thể nghĩ đến nàng đột nhiên liền có dị năng, dùng còn sẽ có tác dụng phụ. Ta đánh tiểu liền có này tật xấu, bị kinh hoách liền toàn thân không thể động đậy, ta. Ta cũng sẽ không bạch làm ngươi hầu hạ ta, cùng lắm thì, chờ ta hảo, ta cũng cho ngươi rửa chân, được chưa? Vì có bùn nước rửa chân rửa chân, lâm cẩm nhất đều không tiếc đánh bạc thể diện đi. Bị lâm cẩm nhất ma không có biện pháp, rất sợ hắn lại không đáp ứng, nữ nhân này liền kêu hồ thị tiến vào, nam nhân chỉ phải xuống đất cho nàng đánh buồn thủy tới. Nam nhân đem khăn nước nhẹm cho nàng chân xoa xoa, sau đó đem khăn ném đến chậu nước phóng, phòng ngừa nàng trong chốc lát lại kêu nơi nào nữa. Lâm cẩm nhất cũng không dám phiền thoái hắn, nàng vốn di tưởng ở hắn cho nàng sắt chân phía trước rửa cái mặt, người hà nhân ra chính là thượng thủ mau, trực tiếp đem chân lau. Nàng nói thêm câu nữa. Phỏng trừng nhân ra liền sẽ dùng nước rửa chân cho nàng rửa mặt. Ai, hổ xuống đồng bằng bị chó khinh A. Tại đây phía trước còn nghĩ cùng nhân ra bảo trì khoảng cách đâu, kết quả chính mình nhưng khét ngược, thành nhất chủ động một phương. Một đêm liền như vậy đi qua, thiên hơi lượng, trong thôn gà hết đợt này đến đợt khác mà kê Lâm Cẩm nhất mới vừa mở mắt ra, liền nhìn thấy bên cạnh nam nhân sửa sửa quần áo mở cửa liền đi ra ngoài.